chương 721, cựu hoàng tử quý tinh diệu hầu m ạ c trần chương 721, cựu hoàng tử quý tinh diệu hầu m ạ c trần cho dù thiên thương thành bên trong bách tính đối với thái tử quý tinh bắc bị cấm túc tin tức nghị luận ở mỹ nhưng thác thương đế vẫn chưa p h ả i người xử lý việc này chỉ là tùy ý chuyện này lên men trừ t r ư ờ n g thành một chút quý tinh bắc cũng bắt đầu hoài nghi một ít chuyện đó chính là hắn bên người khẳng định là có nội gian quý tinh b ắ c đầu tiên hoài nghi chính là hắn hoàng đệ nhất là tứ hoàng tử quý tinh h à lục hoàng tử quý tinh thần mấy cái này nếu như không có nội gian chuyện này nhất định sẽ không bại lộ nếu như tam hoàng tử quý tinh Hải còn sống, cũng rất có hiểm nghi nhưng quý tinh hải tại thiên ngoại trời bên trong liền đã chết rồi chuyện này cũng không phải là quý tinh bắc làm hắn một mực tại hoài nghi rất có thể là tứ hoàng tử quý tinh hà làm nhưng quý tinh hà lúc ấy là trải qua một vòng kiểm tra bài trừ hiểm nghi chí ít không có chứng cứ chứng minh là hắn làm đương nhiên còn có một loại khả năng đây chỉ là quý tinh bắc suy đoán trước bài trừ chuyện này là ngoại nhân động thủ tình huống bởi vì việc này quý tinh bắc ngay từ đầu đã cảm thấy đây là người một nhà làm không có bất kỳ chứng cứ nào đơn thuần chính là trực giác của hắn quý tinh bắc suy đoán có lẽ lúc ấy tiến vào thiên ngoại thiên bên trong hoàng tử có lẽ không chỉ hắn quý tinh hải cùng quý tinh hà người khác muốn giết cũng là giết hắn cái này hoàng chữ không có lý do đi giết quý tinh hải cho nên quý tinh bắc suy đoán là người một nhà làm quý tinh bắc suy đoán rất có thể có một tên khác hoàng tử âm thầm đạt được thiên ngoại thiên chìa khóa ở những người khác không biết tình huống dưới cũng tiến vào thiên ngoại thiên bất quá khả năng này xác thực tương đối thấp ít nhất phải là hai đ ê m dù sao hộ vệ quý tinh hải nhập đạo cảnh cũng đã chết rồi đương nhiên rất có thể chính là tại tranh đoạt thiên ngoại thiên bên trong bí bảo thời điểm q u tinh hải không được lại kết quả bị giết nếu như là gặp ma đạo tô n g môn khả năng liền tốt hơn nhưng chẳng biết tại sao quý tinh bắc cảm giác không phải như vậy nhất là tại hắn phái người đi ám sát diêm phụ sự tình bại lộ về sau hắn đối với chuyện này càng thêm để ý có lẽ bên cạnh hắn cũng ẩn nút hắn người không biết đã hoài nghi có nội gian liền phải bắt nội gian đầu tiên có thể bài trừ đông cung thuộc thần bởi vì quý tinh b ắ c chuyện này là dấu diếm đông cung thuộc thần làm bọn hắn căn bản không biết rõ tình hình dù sao trong đó có hơn phân nửa đều là diêm phụ để cử tới phụ tá đốc xúc quý tinh bắc nếu như quý tinh bắc nói muốn phái người ám sát diêm phụ có lẽ bọn hắn bên ngoài không nói cái gì. quay đầu liền đem chuyện này nói cho diêm phụ đi rất có thể ám sát cũng còn không có bắt đầu liền kết thúc vậy chỉ có thể là hắn ở trong tối địa bên trong bồi dưỡng lực lượng để bọn hắn tự tra khẳng định là không được quý tinh bắc lần thứ nhất đem hắn âm thầm bên trong lực lượng hiện ra ở đông cung thuộc thần trước mặt đông cung thuộc thần nhóm phát hiện quý tinh bắc hay là rất có thể giấu trừ long hưng nghiệp ba huynh đệ âm thầm bên trong còn bồi dưỡng được hai tên nhập đạo cảnh hai vị này đã từng đều là trên giang hồ tiếng tắm lửng lây hái hoa đạo tặc lúc trước bị bắt được về sau đánh vào thiên lao mặt ngoài là bị chết nhưng kỳ thật bị quý tinh bắt cứu đồng thời làm hắn âm thầm lực lượng. bọn hắn không có ngay tại chỗ bị giết chết là có nguyên nhân thác thương hoàng triều có một c h i bộ đội đặc thù tên là trời tuần b ệ làm sự tình đại càn lục phiến môn không sai bị lắm nhưng càng thiên hướng về hình n g ụ c truy bắt bắt đến bọn hắn trời tuần b ệ là dự định đem hai người kia đang nháo thành phố bên trong họ chạm làm c h ấ n n hiếp để những sát thủ kia không còn dám kiêu ngạo như vậy cũng là vì ngăn chặn mọi người miệng lưỡi bởi vì dân gian đã bắt đầu có một loại thanh â m đó chính là trời tuần b ệ quang lấy tiền không trợ lý luôn luôn mỗi ngày hôm nay vô sự câu lan nghe hát mới có thể dẫn đến thiên thương thành thậm chí toàn bộ thác thương hoàng triều chỉ an kém như vậy cũng là bởi vì có loại thanh âm này mới khiến cho trời tuần vệ phế một phen khổ công bố bấy dập tìm v à i m ố i nhử thành công bắt đến hai cái này hái hoa đạo t ặ n g cho nên bọn hắn không có bị tại chỗ giết chết ngược lại là bị đánh vào thiên lao chờ họ chạm lúc trước bọn hắn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu là quý tinh bắc đem bọn hắn cứu được về sau giúp bọn hắn trị liệu bồi dưỡng bắt đầu quý tinh bắc là hiểu được chiêu hiền đại sĩ c h ỉ ít mặt ngoài công phu làm được rất không tệ cho nên hai cái này nguyên bản tử tù đối quý tinh bắc khăng khăng một mực trung thành cảnh cảnh dù sao nguyên bản chờ đợi bọn hắn thời điểm tử vong nhưng quý tinh bắc lại cứu bọn hắn. cho nên bọn hắn đối với quý tinh bắc rất trung thành quý tinh bắc âm thầm lực lượng cũng là lấy hai người kia cầm đầu tổ chức nhưng là chi này âm thầm lực lượng ngư long hữu t ạ n g không phải giang dương đại đạo chính là sát thủ kéo ra ngoài cả một cái chính là một chi ma đạo t ô n g môn đương nhiên tại quý tinh bắc cái này bên trong là đối bọn hắn làm ớt thuốc tăng thêm quý tinh bắc ban thưởng đủ nhiều còn có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn lớn đ ố i sách cùng phí hư hai cái này hái hoa đạo tặc là quý tinh bắc tín nhiệm nhất dù sao cho tới nay quý tinh bắc để bọn hắn làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó cũng tỉ như hiện tại quý tinh bắc yêu cầu đới sách cùng phí hư hiệp trợ đông cung thuộc thần tìm tới trong đông cung nội gian bọn hắn cũng không có phản đối đới sách một mặt nghiêm túc ôm q u y ề nói n điện hạ xin yên tâm ta nhất định giúp ngài bắt được cái này nội gian kết quả là quý tinh bắc dưới trướng bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt trong sáng hành động không cha không biết cha một cái giật mình có hay không nội gian khó mà nói nhưng thiên thương thành trị an quản lý rất kém có một phần của bọn hắn công lao bọn hắn ở buổi tối thời điểm liền lặng lẽ meo meo đ i ệ lấy ra đi làm bản chức làm việc những sự tình này quý tinh bắc là không biết giang sơn dễ đổi bản tính có rời có một số việc biết là sai nhưng muốn sửa lại là rất khó khăn có thể cải chính đều cần lớn lao nghị lực nhưng trong đó cũng không có đ ố i sách cùng phí hư bọn hắn thật cải t ạ quy chính cứ việc ngay từ đầu quý tinh bắc cũng không có loại ý nghĩ này hắn chỉ là muốn cho mình nhiều bồi dưỡng một chút thế lực đ ố i sách cùng phí hư giúp quý tinh bắc giải quyết những vấn đề này trực tiếp giết là được vừa vặn dù sao cần thanh trừ rất có thể tồn tại nội gian căn cứ tha giết lầm không bỏ sót nguyên tắc đ ố i sách cùng phí hư đối với mình dưới trướng tiến hành một vòng thanh tẩy vinh vân phủ cái này bên trong là cựu hoàng tử quý tinh diệu phủ đệ quý tinh bắc lúc này thật đúng là đoán đúng quý tinh bắc gâm thầm lực lượng s á t thực có quý tinh diệu thú bút chuyện này cũng là quý tinh diệu để người tố giác quý tinh b ắ c trực rất đúng nhưng không có hoàn toàn đúng quý tinh diệu s á t thực gâm thầm đạt được một đem thiên ngoại thiên chìa khóa nhưng hắn không có mình đi vào mà là để cho mình càng thêm trẻ tuổi người hộ đạo hầu mạc trần đi vào hầu mạc trần năm nay chỉ có sáu mươi lăm tuổi s á t thực xem như rất trẻ chúng đã đột phá đến nhập đạo cảnh hầu mạc trần là hắn mẫu tộc và thân thích đáng ra tín nhiệm quý tinh diệu chỉ cấp hắn một cái nhiệm vụ đi vào thời điểm ngẫu nhiên giết chết quý tinh hải hoặc là quý tinh hà chỉ cần giết một cái liền tốt hầu m ạ c trần cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ mà quý tinh d i ệ u ngay tại thiên thương thành bên trong ngon lành l á xuất hiện thoát khỏi liên quan đây cũng là quý tinh b ắ c một mực không có hoài nghi quý tinh d i ệ u nguyên nhân quý tinh d i ệ u đã được đến nội gian bị diệt trừ tin tức quý tinh b ắ c đông cung thuộc thần cũng có h ắ n người chương 722, chửi rủa chương 722, chửi rủa thời gian rất mau tới đến ngày một tháng sáu trải qua mấy ngày chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu lý tĩnh tô định phương cùng từ đạt ba đường đại quân đồng thời tây trinh vất quá thanh thế lớn hơn trận thế hậu phương hoàn toàn dùng kéo lấy đầu gỗ làm ra khói bụi làm ra rất nhiều người trợ thế t lần này lý tính bọn hắn là không có ý định công thành chỉ là tới khoe khoan g một chút vũ lực dù sao lý tính bọn hắn ngay tại tiền tuyến phất cờ h ò reo điên cuồng tiêu chiến nếu như bọn hắn dám ra đây đánh vậy liền đánh nếu như bọn hắn không dám đánh vậy liền để người tại có thể tùy thời chạy trốn khoảng cách tại phía trước quá mắng nhiệm vụ này thứ ba cái than đen đầu đòn lấy theo thứ tự là t r ư phi hạ lô kỷ cùng ý chỉ cung bọn hắn sẽ phân biệt mang theo mình mấy vị bộ hạng n i tại dưới tường thành nấu canh thịt bên cạnh nấu bên cạnh mắng mục đích chỉ có một cái đem bọn hắn dẫn ra lạc vương thành phía tây quân đội là sớm nhất biết được đại cản hoàng triều đại quân xuất động tin tức muốn nói ai là thống hận nhất đại cản không phải lạc vương thành phía tây t h ắ t thương hoàng triều đại quân bọn hắn tân tân khổ khổ địa đánh xuống bắc tề vương triều kết quả phát hiện đại cản chơi một chiêu rút t u ổ i dưới đáy nổi hơn nửa năm trong chiến tranh vương t ố tố thiện hùng tín cùng vương triều dương tám c h i đội ngũ chí ít di chuyển bắc tề vương triều một triệu năm hơn người miệng bởi vì phía tây tiền tiến chiến tranh dẫn đến phía tây lưu dân không ngừng hướng phía đông di chuyển đến phía đông cũng còn không thế nào đ chỉ nghe thấy vương tố tố cùng thiện hùng tín tại bài cháo thi lương nghĩa bạc vân thiên đan đại ca cùng vương nữ hiệp vương tố tố nổi tiếng bên ngoài lại có ăn các lưu dân không chút do dự liền chạy tới vương tố tố bên kia đi vương tố tố lại sẽ phái người đem bọn hắn dẫn về lạc vương thành đến lạc vương thành sau lại có tô định phương đối người tiến hành thích đáng an trí tăng thêm một chút tiểu gia tộc biết đại càn tấn thăng làm hoàng triều lựa chọn đại càn chuyển nhà cùng thác thương hoàng triều đêm cấm không giống đại cầm không giống đại cấm k h n g giống đại cấm k h n g giống đại cấm mở chợ đêm chuyện này đại càn xung u a n h tuyệt đối là m dần dạ cái này thanh danh liền truyền ra ngoài về phần bắc tề vương t r i ề u thế gia đại tộc phần lớn vẫn là không muốn từ bỏ tổ t ô n g cơ nghiệp cùng thị trường không có chọn rời đi nhưng tô định vương triều này rút đuổi dưới đáy nổi cuối cùng vẫn là rút đi bắc tề vương t r i ề u nhân khẩu nguyên bản không coi là nhiều nhân khẩu phải biết bắc tề vương t r i ề u bất quá bảy châu chi điện trước đó không ít người liền đã dọn đi lạc vương thành bên trong toàn bộ cương b ự c nội nhân miệng nói phá thiên nhiều nhất hai mươi triệu vương tố, tố bọn hắn trực tiếp rút đi gần vô cùng một cái này hai mươi triệu trải qua chiến tranh còn muốn giảm mất đi nhiều dù sao bắc tề vương triều lựa chọn chống lại đến cùng điều này sẽ đưa đến thác thương hoàng triều vừa mới đạt được cương v ự c trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào không người có thể dùng hoàn cảnh trải qua chiến tranh vừa mới đạt được b ắ c tề cương v ự c vốn là tàn tạ không chịu nổi gấp đón đỡ tu sửa khôi phục phát triển sản xuất lạc vương thành cùng nguyên b ắ c tề cương v ự c là rất gần ở giữa biên giới khu vực không hơn một trăm bên trong cho nên tại đại càn xuất động sau đó không lâu thác thương hoàng triều quân coi giữ liền đạt được tin tức hiện tại thác thương hoàng triều đại quân rất mệt mỏi thật đúng là không quá thích hợp đánh thủ tướng quyết định treo trên cao miễn chiến bài sau đó bọn hắn liền trơ mắt nhìn tô định phương đại quân trần binh ngoài thành chỗ năm dặm các hào phóng trận bắt đầu luyện binh bọn hắn trong lúc nhất thời lại có mình là tại kiểm duyệt quân đội huấn luyện thành quả ý vị tô định vương thật sự là luyện binh đến hắn lần này xuất lĩnh đại quân phần lớn là từ lạc vương thành bốn có tám mươi phẩy không không không quân coi giữ sàng trọn mà đến tô định phương đem bọn hắn sàng trọn về sau lại trải qua một vòng huấn luyện lúc này mới đem bọn hắn lôi ra đến lưu một lưu nếu như nói ba đạo đại quân cộng đồng xuất kích ai là không muốn nhất đánh kia không hề nghi ngờ là tô định p ư ơ n g chủ yếu là hắn rõ ràng bắc tạm thời khẳng định là không có cách nào lại trải qua một vòng chiến loạn lại đến một vòng lời nói lấy thác thương hoàng t r i ề u đại quân nước tiểu tính khẳng định là muốn từ bách tính kêu bên trong cưỡng ép trinh lương vậy bọn hắn cũng khỏi phải sống cho nên tô định phương liền đem lần này xuất binh xem như một loại thị uy cùng huấn luyện dù sao thường ngày cũng là m u ố n huấn luyện trương phi chuyên môn từ kiếm bắc nói bởi tới lạc vương thành hắn là đến giúp tô định phương kêu chiến tiểu thịt một trải lựa nhỏ một đốt tiểu thịt vừa để xuống trương tam gia liền bắt đầu hắn mang chiến dựa theo tô định p ư ơ n g yêu cầu trương phi mang theo người ở ngoài thành bốn trăm mét chỗ nấu thịt chửa làm sao khó nghe làm sao tới chuyên r a đi tất cả đều là điện báo cái chủng loại kia mà trương phi hậu phương là một chi một chi không ngừng tới gần thành trì d i ệ u võ dương võ địa huấn luyện phương trận ngay từ đầu bị mắng quân coi giữ tướng quân vẫn tương đối tỉnh táo phái người đi về phương nam cầu viện đại c à n hoàng triều quân đội sức chiến đấu hắn hay là có nghe thấy dù sao t h á p thương thiết kỷ để vua bất quá hắn phương nam đại quân nhưng không có thời gian viện trợ hắn phương nam cũng thu được đại c à n hoàng triều đại quân xuất động t i tức bởi vì cái khác vương triều cho giáo hơn rất nhiều cho nên bọn hắn đối với đại c à n đại quân đề phòng là rất nhiều thắc thương hoàng triều tướng lĩnh mỗi ngày đều sẽ phái trinh sát đi dò xét đồng thời làm báo cáo cho dù là là khỏi phải báo cáo đại quân xuất động mang tới chấn động cũng sẽ để bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được nhất là lý tính cùng từ đạt bọn hắn lần này cũng không định giấu g i ế m tương phản bọn hắn muốn làm ra cũng đủ lớn t r ậ thế t dạng này mới có thể để cho thác thương hoàng triều quân đội cảm nhận được áp lực từ cái khắc cơn ư g bực điều binh tới sau đó phía tây tuyến đầu ba vị quân coi giữ tướng liền lẫn nhau thu được cầu v i ệ n tin bọn hắn lập tức liền hiểu đại can hoàng triều lần này là ba quân xuất động đồng thời tấn công mà lại bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện một sự kiện đó chính là đại cản hoàng triều đại quân tuyến đầu đều có một cái xem ra rất đen người mang theo binh sĩ tại k ê a bên trong chửi rủa bị ý c h ỉ cung mắng chịu không được quân coi giữ tướng lĩnh cái thứ nhất phái kỵ binh ra ngoài tấn công ý c h ỉ cung sau đó bọn hắn liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn ý c h ỉ cung tay phải lớn thương tay trái kim roi tại kỵ binh bên trong giết cái bảy và bảy ra ý c h ỉ cung bên người miền giác quân cũng không phải cái chỉ có hai mươi bốn người nhưng là đối mặt kỵ binh vây công lại không hốt hoảng chút nào đây là ý chỉ cung t ạ i hắn huyền giáp quân bên trong chọn lựa r a tinh nhuệ nhất hai mươi bốn người lại chuyên môn luyện tốt phối hợp có người cầm thuẫn có người cầm đơn binh bản ra cắt liên lỗ có người cầm bốn mét lứa thương chủ đánh một cái thiết dũng t r ợ thác thương hoàng triều kỵ binh trường thương không đủ dài đâm không đến huyền giáp quân cho dù đâm trọt cũng đâm không xuyên bọn hắn cứng r ắ n áo giáp ngược lại bên này dài bốn mét thương có thể cho bọn hắn cũng đủ lớn lựa uy hiếp mà lại những n à y trường thương mũi thương là g a nhập ly h o à mỏ thoạt nhìn là đỏ bừng trường thương đâm chúng ra thịt có loại kia thiêu đốt cảm giác hết sức thống khổ cho dù bọn hắn bị tách ra cũng không có quan hệ hai mươi bốn người mỗi người đều phối một đem hoành đao nếu như trận hình bị tách ra chỉ cần tất cả mọi người thay đổi hoành đao bốn người vì một tổ chặt liền xong bất quá bọn hắn là hướng không tiêu tan bởi v ì h ú y chỉ c ù n g cả người r ế t thành một cái đấm máu ma thần trực tiếp đem đối diện thắc thương hoàng triều kỵ binh r ế t tới gần hàn chương bảy trăm hai mươi ba h á c thiên ma thần t r ư ơ n g phi chương bảy trăm hai mươi ba h á c thiên ma thần t r ư ơ n g phi chuyện giống vậy cũng phát sinh ở thực tế là chịu không được t r ư ơ n g phi lời thô tục quân coi giữ tướng lĩnh c h i n thân trương phi quả thực là không có danh khí gì tại mấy vị tướng lĩnh xin chiến phía dưới bọn hắn xuất lĩnh lấy tinh nhuệ kỵ binh đi trùng sát t r ư ơ n g phi cùng cái này hai mươi vị sĩ tốt trương phi lựa chọn là không xong chạy mau văng rút bắn t r ư ở n g nhưng đem mấy vị này tướng lĩnh dẫn tới cách thành trì xa một chút về sau trương phi lập tức lộ ra hắn giang lanh tay phải hướng phía dưới bung lên bắt giả mâu xuất hiện ở trong tay của hắn trương phi quát lên một tiếng lớn ta chính là đại cản hổ phách tướng quân trương giấc ư c ai dám cùng ngươi ta một trận chiến trương phi cái này tiếng quát to điều động thiên địa lực lượng trực tiếp đem truy kích quân coi g ữ chấn cái sợ vỡ mật cuối cùng chỉ còn lại có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh tại kia bên trong lung lay sắp đổ. còn lại đều đã thất khiếu chảy máu mà chết sóng âm thậm chí phát động tiền tuyến vừa mới bày ra phòng ngự trật pháp cầm trong tay bát xà mâu trương phi từng bước một tới gần lung lay sắp đổ hiển nhiên còn tại choáng váng trạng thái tướng lĩnh một mâu xuyên qua ngực của hắn giáp cùng trái tim sau đó dùng sức vặn một vòng theo tứ chi của hắn vô lực rủ xuống một tên thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh cũng tuyệt đối không phải nát đường cái mặt hàng hắn là quân coi giữ tướng lĩnh hai đại phụ tá một trong bởi vì không quen nhìn trương phi một mực tại kêu bên trong chửi mẹ thỉnh cầu xuất chiến kết quả đánh rắt trương phi một tay nắm mâu kéo lấy quân coi giữ tướng lĩnh thi thể trở lại vừa rồi nấu canh thịt địa phương đem bát xà mâu cắm trên mặt đất phía trên còn treo trên cao lấy thiên nhân hợp nhất cảnh tướng linh thi thể nhìn thấy bị đá lật nổi trương phi lắc đầu không hiểu được chân quý lương thực nhóm lửa hôm nay chúng ta ăn thịt ngựa dựa theo trương phi yêu cầu lập tức có sĩ tốt đi làm thịt toi thót chiến mã đem nó phân thây nấu thịt ngựa cho dù trương phi phép lối địa ở trước mặt mình giết chiến mã nấu thịt ngựa thậm chí đem phó tướng thi thể cứ như vậy treo ở kia bên trong nhưng đây lương thành quân coi giữ tướng lĩnh lương nghiệp cũng không dám nói cái gì cho dù hắn là n h ậ p đạo cảnh đông quân đại tướng một trong bởi vì vừa rồi trương phi một cuốn họng kém chút cho hắn kêu khí huyết dâng lên phải biết đây là tại có trận pháp phòng thủ điều kiện tiên quyết trên tường thành đồng dạng có sĩ tốt bị trương phi cái này một cuốn họng kêu mặt lộ vẻ thống khổ hô hấp đều có chút khó khăn cho nên lương nghiệp biết mình không phải là đối thủ của trương phi cùng lúc đó、lương、nghiệp là cảm thấy tâm hàn nhìn xem phụ tá trần k h i u thi thể lương nghiệp nắm chặt n ắ m đấm chờ mặc thất vọng đau khổ chân chính tâm hàn không phải cãi lộn lương nghiệp không khỏi vì đại cản che giấu lực lượng cảm giác đến e ngại trương phi rõ ràng không có danh khí gì nhưng hắn chính là đặc biệt mạnh vừa rồi trương phi kêu cái này một cúng họng thắt thương hoàng triều bất luận cái gì đại tướng đều chưa từng cho lương nghiệp loại cảm giác này nhưng trương phi làm được không phải triệu vân cao sủng vũ văn thành đô lữ bố cùng dương tái hưng những n à y đại cản nổi danh m ạ n tướng chính là trương phi lương n h i p không tự giác địa có chút sợ hãi hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy thắc thương hoàng triều không có cái gì phần thắng đây là hai chuyện liên tiếp phát sinh mới khiến cho lương nghiệp có loại cảm giác này đầu tiên là tô định phương chơi một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi rút đi bắc tề vương triều vô cùng một nhân khẩu để hắn cất bước khó khăn lương nghiệp không biết đây là ai nghĩ ra được biện pháp nhưng hắn biết có thể nghĩ ra loại biện pháp này đều không phải thường nhân lại là một cái ẩn giấu đi thực lực kinh khủng trương phi hắn là nhập đạo cảnh nhị trọng tiên nhưng hắn hoàn toàn không biết trương phi ra sao tu vi chỉ là trương phi vừa rồi tại ngoài thành giống tiêm một cuống họng thoáng bại lộ thực lực hiện tại lương diệp nhìn xem t r ư ơ n phi giống như là đang nhìn một đầu hồng hoang cự thú toàn thân khí huyết như rồng Ăn uống no đủ trước ơ n g p h đó là tô đ định vương không p h biết việc này cho nên hắn chưa hề nói đã trương phi nhắc lên hắn không có cái gì lý do cự tuyệt chỉ cần trương phi một khắc không hề rời đi tây lương ngoại thành lương nghiệp hoàn toàn không dám rời đi cửa thành lầu ăn uống no đủ trương phi không gọi n ư a mắng đốt bất bụ, bụng lại hoạt động một chút t h ể cốt trương phi đối giới trướng phất phất tay nói các ngươi đều lui ra phía sau một dặm vâng t h ư ớ n g quân nhìn xem trương phi vẫy lui hắn dưới trướng lương nghiệp tò mò nhìn trương phi dự định làm cái gì hoạt động xong thân thể trương phi kéo lên cắm trên mặt đất bát xà mâu đem trần k h i u thi thể q u ă n g bay ra đi khoảng cách tây lương thành cửa thành nước chừng bốn trăm m trương phi s á c ngược lấy bát xà mâu từng bước một hướng về tây lương thành bước tiến bảo lương n h i p lúc này đứng lên dự định rút ra hắn đại đạo nhưng là rất nhanh hắn liền không động đậy hắn đại đao cũng kẹt tại vỏ đao cuối cùng m ộ t tấc rút ra không được cũng không phải là bởi vì hắn bị định thân mà là sợ hãi cùng chiến lực để hắn rút không suất đao lương nghiệp giống như là bị quỷ áp sàng không thể động đậy hai tay cùng hai chân nhịn không được địa run dậy mà từng bước một hướng tây lương thành đến gần trương phi trên thân dần dần hiện ra từng sợi ma khí trương phi hai mắt cũng tràn ngập máu đỏ tươi ánh sáng cùng lúc đó trương phi thân thể đang không ngừng c ấ t cao lấy theo hắn mỗi tới gần một bước thân thể của hắn cũng đang không ngừng cắt cao kinh khủng cơ ư n g khí cùng ma khí vờn quanh tại trương phi quanh thần cơ ư n g khí cùng ma khí mạnh thậm chí vặn bẹo xung quanh không gian m à u đen áo chàng bị trùng thiên cơ ư n g khí b ọ t lên tại không trung bay phất phới bị giống như thực chất ma khí ngăn cản lương nghiệp chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bị ma khí vây quanh trương phi thân ảnh không riêng lương nghiệp trên tường thành quân coi giữ cảm nhận được g á p lực kinh khủng nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất bọn hắn đầu giạp xuống đất phản phất giống như là tại triều bái trương phi tại lương nghiệp điên cùng g i y r ồ lấy muốn rút ra bên hông nào thời điểm ma thần hóa trương phi đã đi tới dưới tường thành tây lương thành, tường thành cũng không cao bởi vì cho tới nay lạc vương thành chính là không chủ động tấn công dưới loại tình huống này tây lương thành tường thành chỉ có cao mười hai m cho dù lại thêm tầng ba cửa thành lầu cũng b ấ t quá hai mươi mốt m kinh khủng ma khí tại trương phi quanh thân dần dần tiêu tán hiện lộ ra một tôn toàn thân màu đen giống như thiết tháp cao mười trượng lớn thân ảnh hắn phun ra khí tức tựa như ấm bế h o a toàn ma thần hóa trương phi đầu lâu đã vượt qua cửa thành lầu cự c đại lại tinh hồng hai con ngươi nhìn xem lương nghiệp tại loại này áp lực kinh k h n g dưới lương nghiệp không tự giáp địa quỳ một chân trên đất khó khăn ngẩm đầu nhìn trương phi tây lương thành bầu trời bị mây đen bao phủ Còn chương ò n có m ộ bảy trăm hai mươi bốn tây lương thành báo nguy đối sách chương bảy trăm hai mươi bốn tây lương thành báo nguy đối sách tây lương thành tòa này rõ ràng tại phía đông lại bị gọi là tây lương thành thành trì trên không như tiếng thủy tinh bể lên đỉnh đầu phía trên v a n g lên vết rách xuất hiện tại cái này xem ra giống ngã út bắt đầu trong suốt lưu ly bắt phòng ngự trận pháp bên trên ngay sau đó phòng ngự trận pháp t h ậ nát trên bầu trời rơi xuống như băng tinh mạch vụn cái này có thể kháng trụ phản hư cảnh một kích toàn lực nhập đạo cảnh đánh lên cũng rất phiền phức trận pháp lại bị trương phi một mâu liền đập nát trương phi cũng không phải biết trận pháp này có bao nhiêu k h ó phá cho nên dùng toàn lực mà là hắn vừa ra tay chính là toàn lực trương phi đã là nhập đạo cảnh tám trọng tiên lại rất tiếp cận nhập đạo cảnh cựu trọng tiên ma thần hóa trạng thái dưới một đòn toàn lực của hắn tiếp cận phản hư cảnh là rất bình thường nhưng ở lương nghiệp xem ra liền một chút cũng không bình thường lương nghiệp đã hoàn toàn không muốn đánh tê liệt ngã xuống ở cửa thành trên lầu lương nghiệp ngước nhìn tôn này ma thần hắn để không nổi bất luận cái gì chiến ý nhưng mà t r ư ơ n g phi cũng không muốn tỏa này tây lương thành cao mười t r ư i n g trương phi chỉ là đối trên tường thành thổi một ngụm sau đó liền bay người rời đi may là vừa rồi sĩ tốt nhóm đều lựa chọn đầu dạng xuống đất không phải bọn hắn rất có thể bị trương phi như thế thổi trực tiếp thổi xuống tường thành thế nhưng là mũ giáp của bọn họ đều bị thổi rơi tóc cũng bị thổi đến tóc thai bù sù cả người trong gió lộn u ộ t đợi đến trở lại vừa rồi nấu thịt ngựa nổi lớn bên cạnh trương phi đã khôi phục hắn bình thường hình thể tây lương trên thành trống không mây đen cũng đã tắn đi mà trương phi hậu phương đại càn binh sĩ đã tại tô định phương thủ ý dưới bắt đầu hô to chiến thần rất nhiều công pháp đều có cùng loại bạo loại ma thần hóa loại hiệu quả này điển hình chính là thủ một cánh cửa năm lôi chính pháp trương nguyên trinh dùng tựa như là cả người toàn thân tắm rửa lấy lôi đình trước đó đại càn còn cần che lấp nhưng bây giờ đã không cần còn nữa lư bố lúc trước tại thiên ngoại trời bên trong đã triển lộ qua loại năng lực này thì thật có một bộ điểm người đã biết bọn hắn duy nhất cảm giác chính là lư bố quá mạnh quả thực không phải người nhưng không có lư bố thật không phải là người cái chủng loại kia ý nghĩ man tộc cùng nhân tộc khác nhau xem xét liền có thể khác nhau được đi ra còn nữa lý thừa trạch đều không có nói qua cái gì những người khác càng thêm sẽ không nói thứ gì tô định vương lần này cũng không có đại quân tế xuất tổng cộng cũng liền xuất động ba mươi không không không đại quân hậu phương rất nhiều đều là giả doanh trướng mấy chục ngàn đại càn đại quân cùng t ê o lên hô to vang động núi sông để tây lương thành si khí xuống đến điểm thấp nhất hiện tại chỉ cần trương phi nói một câu để lương nghiệp đ ầ u hàng lương nghiệp đoán c h ừ n g lập tức liền mang theo đại quân đồ hàng nhưng là hiện tại không thích hợp muốn tòa này tây lương thành tây lương thành hoàn toàn là bốn trận chiến trí đ ị a bố phòng bắt đầu qua khó khăn rất có thể bị vây thành một khi bị vây thành trừ võ tướng mở vô song p h á vây hỗ trợ giết ra một đường máu cũng chỉ có thể lạc vương thành từ phía sau hỗ trợ giải vây tại khai chiến trước đó tô định vương cùng lý t ĩ n h bọn hắn liền thương lựa ư qua tây lương thành hay là chờ bọn hắn chân chính muốn cùng t h á p thương hoàng t r i ề u lúc khai chiến lại lấy dù sao tây lương thành không tính là cái gì kiên thành không có đánh thật muốn đánh tô định vương có năm chắc một ngày liền đánh xuống nhất là lần này trương phi đại phát thần uy về sau trương phi lần này thị uy còn có một mâu trực tiếp đạp nát phòng ngự trận pháp hiệu quả là rất rõ ràng lương nghiệp lúc này hướng thác thương hoàng triều trung ương còn có hậu phương p h á t đi cầu b i ệ n tin phòng ngự trận pháp bị phá tây lương thành tràn ngập nguy hiểm lương nghiệp cũng không biết trương phi đang suy nghĩ gì hắn đều đem phòng ngự trận pháp cho phá kỳ thật trương phi lại một mâu nện xuống đến tây lương thành liền thuộc về đại cản bọn hắn liền không có được cứu trương phi rõ ràng liền còn có dư lực nhưng trương phi chính là không có tấn công bọn hắn lương n h i p không thể lý giải trương phi so trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn cho nên lương n h i p cũng không thể ngồi chờ chết nếu như tây lương thành thất thủ thất trách chính là hắn lương nghiệp rất rõ ràng hiện tại loại tình huống này là không thể thua cho đại cản hoàng triều nếu như t h á c thương hoàng triều cùng đại cản hoàng triều quân đội tác chiến luôn luôn t h á c thương hoàng triều thua không riêng sĩ、si、khí đê mê cũng sẽ có không ít người cho rằng cái này t h á c thương hoàng triều không địch lại đại cản tín hiệu như thế liền sẽ có rất nhiều cầu đầu tường rất có thể trực tiếp lựa chọn đại cản hoàng triều loại tình huống này một khi bắt đầu liền sẽ có người liên tiếp bắt đầu đầu hàng cũng sẽ có người liên tiếp đảo hướng đại cản đây cũng là diêm p ụ vì cái gì luôn luôn để thắc thương đế trước quét bình bắc phương lại xử lý phương nam vấn、đề. không riêng gì vì để cho phương bắc không có nội loạn cũng là vì để cho phương nam có thể tập kết càng nhiều binh lực nên chiến đại cản hoàng triều thắc thương hoàng t r i ề u là thật không thể lại thua nhất là một thua lại thua như thế thắc thương hoàng t r i ề u có lẽ thật muốn diệt vong không riêng gì tây lương thành bên kia b á o nguy hạ lỗ k ỷ cùng ý c h ỉ cùng cũng làm cho thắc thương hoàng triều quân đội cảm nhận được á p lực lớn lao nao n h a o cầu v i ệ n bởi vì hạ lỗ k ỷ cùng ý c h ỉ cùng mắng thực tế là quá khó nghe lại như thế bị mắng xuống dưới sĩ khí quá đê mê nhìn thấy đại quân cách xa bọn hắn đều mở cửa thành ra ý đồ phái người giết chết ý c ù n cùng cùng hạ lỗ kỳ ý chỉ cung một tay lớn thương một tay kìm roi giết cái bảy vào bảy ra, giết rất đúng tay g ă n h à n mà lại một trận chiến này còn để huyền giáp quân chính thức ngăn tràng thác thương hoàng t r i ề u đông quân tướng lĩnh ghi nhớ bọn này thân mang trọng giáp bộ binh hạ lỗ kỳ cũng là cơ lấy lớn thương liền g i ế t vào trong đại quân đã không có biện pháp ghi nhớ bị g i ế t bao nhiêu người sát chết khắp nơi khắp nơi đều là chân cụt tay đức ba ngày sau phía đông t a m phong cầu viện, tin trước sau đến Thành. Thu được cầu viện tin ngay lập tức diêm phụ lập tức nộp lên cho thác thương đế biết được tin tức thác thương đế lúc này tổ chức triều hội có người lập tức đưa ra đề nghị đoạn thời gian trước phương nam quân đội có một bộ điểm điều đến phòng làng v ư ơ n g t r i ề u bắc ba châu phòng thủ đại cản bắc quân có thể đem những đại quân này điều đi phía đông phòng ngự đại cản cái phương án này diêm phụ là không quá đồng ý diêm phụ lắc đầu phản bác đây không phải tại phá tường đông bộ tây tường sao thử nghĩ một chút bên này vừa mới đem đại quân điều đi phương đông đại cản phương bắc quân đội lập tức xuất động đoạt lấy bắc ba châu không ít người bị diêm phụ một nhắc nhở như vậy giống như thể hồ q u ă n đình h i ể u ra vậy không bằng thử chức binh diêm p h lại lắc đầu cái này nghe là cái tốt đề nghị nhưng trên thực tế có thể thao tác tính cũng không cao t h á c thương hoàng triều vì bình định phương bắc đã cưỡng chế t r i n h qua một vòng đại quân đến mức ngày thường bên trong nhân số rất nhiều t h á c thương hoàng triều đối mặt tô định phương rút tuổi dưới đáy nổi kế sách cũng không có cái gì biện pháp diêm phụ cũng cảm thấy tô định phương rút tuổi dưới đáy nổi quá mức tác động bọn hắn chỉ lấy được mảnh đất này nhưng không có đạt được b á c h tính b á c h phế đại hưng bắc tề vương t r i ề u lại gặp phải không người có thể dùng tình hồ dưới thấy diêm phụ bác bỏ lại có lý có cứ đưa ra lại lần nữa c h ư n g binh người cũng liền không còn sách lúc này lại có người đưa ra đề nghị kia nếu không thử bắt đầu dùng một chút hàng quân t h á c thương hoàng triều khoảng thời gian này tại phương bắc liền chiến liền thắng là có thu hàng quân nhưng là còn không có quyết định xử lý như thế nào hàng quân bắt đầu dùng hàng quân đề nghị này ngược lại là có không ít người đồng ý còn tại vẫn đang còn tiếp càng nhiều sách điện tử hãy ghé t h ă m yêu d ư ớ i sách điện tử giản thể https t 8 c o n phồn thể https t 8 tv đúc chương 725, t h á t c thương hoàng triều ứng đối chương 725, t h á t c thương hoàng triều ứng đối hàng quân đồng dạng đều là sau khi chiến tranh kết thúc lại an bài bất quá cùng bắc tề vương triều chiến sự cũng coi là kết thúc bây giờ đúng là cần cân nhắc nên xử lý như thế nào nơi đó hàng quân nghe được có người đề nghị bắt đầu sử dụng hàng quân đề nghị này d i ê m phụ ngược lại không có đặc biệt phản đối t h á c thương hoàng triều đối với hàng quân xử lý bình thường dùng làm khổ lực cùng lao dịch chỉ có một phần trong đó tinh nhuệ sẽ nhét vào t h á c thương hoàng triều quân đội sở dĩ làm như vậy một là vì bảo đảm sẽ không lại độ làm phản hai là bảo đảm t h á c thương hoàng triều quân đội sức chiến đấu quân đội cùng quân đội giữa sức chiến đấu c h ê n lệch là rất lớn không chỉ là thắc thương hoàng triều tinh nhuệ cùng bình thường quân đội sức chiến đấu rất nhiều vương triều quân đội sức chiến đấu liền thác thương hoàng triều đối với bình thường sĩ tốt yêu cầu đều là không làm được đoạn thời gian trước vì phương b ắ t chiến sự thác thương hoàng triều đã hạ thấp một chút yêu cầu cho dù là mới vừa thối thể cảnh cũng là có thể diên vụ đang suy tư chuyện này khả thi vì phương b ắ t chiến sự như là đã hạ thấp yêu cầu kia bắt đầu sử dụng hàng quân cũng là có thể tiếp nhận duy nhất cần lo lắng chính là bắt tề vương triều quân đội độ i trung thành dù sao thác thương hoàng triều đối đãi hàng quân cho tới nay đãi nộ cũng không tốt trong lúc bất chợt lần nữa các bọn họ khôi g á p cùng vũ khí bọn họ có thể hay không phấn khởi phản kháng diêm phụ chủ yếu đang suy nghĩ chính là cái vấn đề này diêm tể h phụ ngươi nhìn thế nào t h á c thương đế đặt câu hỏi cắt đức đang trầm tư diêm phụ suy nghĩ một chút diêm phụ cảm thấy có thể mạo hiểm một lần vì vậy hắn đối đề nghị này bày tỏ đồng ý thấy không ít người đều đồng ý đề nghị này t h á c thương đế cũng đánh nhịp làm quyết định bắt đầu sử dụng hàng quân để bọn họ làm ngăn cản đại cán quân đội chủ lực nguyên bắc tể vương triều vẫn có không ít hàng quân nhất là bắc tể vì chống đỡ thắt thương hoàng triều tấn công giống vậy cưỡng ép chinh một vòng đại quân kỳ thực thời chiến cưỡng ép trưng binh không tính là chuyện gì tốt không phải bạn bất đắc dĩ đồng dạng đều sẽ không làm như thế không có huấn luyện qua quân đội cùng quân đội chính quy sức chiến đấu t r ê n l ệ khác nhau trời vực cưỡng ép trưng binh đại quân chỉ có thể đánh thuận phong trượng một khi tình thế bắt đầu không đúng chạy nhanh nhất cũng là bọn họ nhưng cũng đến cưỡng ép trưng binh thời điểm có thể đánh thuận phong trượng độ khó là rất cao tình huống như vậy có thể thắng lợi sát xuất rất thấp trưng binh còn không bằng nguyên bản coi như là quân chính quy hàng quân một vấn đề khác chính là muốn đừng từ phương bắc điều binh giút một tay chống đỡ một điểm này diêm phụ n g h i ê n về phải không m u n diêm phụ thậm chí cho là tây lương thành trở bên i c ả n h thành thị ném đi cũng không có quan hệ nhất thống vương bắc càng trọng yếu hơn bất quá trên một điểm này không ít người cùng diêm phụ là cầm ý kiến phản đối bởi vì ném đi tây lương thành những thứ này thành trì bất kể nói thế nào cũng coi như là đánh thua trận sĩ khí rất dễ dàng đê mê lại loại này đồng ý với đối mặt đại cán lại đánh một thứ đánh bại hai phái liên quan tới có phải hay không từ phương bắc đ i ề u binh giúp một tay c h ấ n thủ phía đông rằng co không sóng thác thương đế tạm thời cũng không quyết định chắc chắn được h á n cho là diêm phụ nói trước bình định phương bắc rất có đạo lý nhưng giống vậy cho là phía đông biên cảnh tây lương thành trở thành chỉ không thể mất bây giờ ném đi sau này cờ bể kia cũng gọi thu phục mất đất đây đối với thác thương hoàng triệu là rất mất thể diện thác thương hoàng triệu những năm này xác thực đánh qua đánh bại nhưng cũng không có đánh mất địa bàn mình chuyện phát sinh ngược lại phần lớn thời điểm đều là ở khai cương thác thổ nếu rằng co không xong thác thương đế cũng không có lúc này hạ lệnh từ phương bắc điều binh chỉ nói dung sau bàn lại thác thương hoàng triều dĩ vãng hiệu suất tương đối thắc hạng lần này ở đại cán dưới áp lực xử lý ngược lại nhanh hơn rất nhiều diêm vụ rất nhanh đi hết toàn bộ trình tự hạ chiếu thư để cho quân coi giữ bắt đầu sử dụng hàng quân đồng thời thác thương hoàng triều võ bộ cũng sẽ trang bị vũ khí cùng khôi giáp cấp bọn họ diêm vụ cũng không biết có nên hay không cảm kích đại cán ở nguy cơ trước mặt thác thương hoàng triều lâu như vậy tới nay lần đầu hiệu suất nhanh như vậy thác thương hoàng triều trung ương đối phía đông đại cán quân đội làm áp lực làm ra phản ứng trong mấy ngày này tây lương thành t r ở thành trì quân đội có thể nói là sinh hoạt ở dưới áp lực mạnh mỗi ngày đều lo lắng đề phòng giống như là căng thẳng một cây dây cung t r ư ơ n quý trì cung cùng hạ lỗ kỳ mỗi ngày đều sẽ tới kiêu chiến t r ư ơ n còn trực tiếp đập vỡ một đoạn thành đại cán đại quân phương trận mỗi ngày đều ở đây một trong trở ra diễn luyện quân coi giữ sĩ khí từ từ đê mê xem đại cán quân trận ở nơi nào diễn luyện lương nghiệp mày dậm nhũ chặt nhưng lại không có biện pháp gì hắn hai ngày trước có nghĩ qua phái một chi đại quân từ tây c ử a rời đi chia phần hai đường đi vòng qua tô định phương phía sau đột kích nhưng là sau đó hắn phát hiện đây chính là ý nghĩ h a o huyền hắn phái đi ra nhiều đường thám báo cuối cùng chỉ trở lại rồi một đường đây là tô định phương có lời nói với hắn mới thả lại tới tô định phương để tên này thám báo trở về phải đi dễu cận lương nghiệp chuyển cao hắn nghĩ l ư ợ n quanh sau là nằm mơ tô định vương g h i m danh trướng là hiện lên một một c h ữ d o a n h đại quân tạo thành cả một đầu phòng tuyến cây lương thành quân đội mong muốn đi vòng qua căn bản không thể nào nếu như muốn đào địa đạo cần trước hạn đảo nhưng bây giờ đã chậm giết người còn phải chu tâm cho nên lương nghiệp b ư ơ n g t h á cho thân là chủ tướng lương nghiệp cũng bày nát sĩ khí đê mê nhanh chóng tại cây lương thành bên trong lan tràn ra cũng may rốt cuộc ở thứ bảy ngày thời điểm lương nghiệp nhận được t h ắ t thương hoàng triều trung ương trả lời để cho hắn trực tiếp bắt đầu sử dụng nguyên bản bắc tề vương triều h à n quân hơn nữa đưa bọn họ nguyên bản khôi giáp cùng vũ khí còn cho bọn họ số lượng k h n g đủ võ bộ bên này sẽ còn trang bị đối với chuyện này lương nghiệp ngược lại không có cái gì cái nhìn trung ương nói làm gì hắn liền làm như thế đó nhưng lương nghiệp không biết là cái này cách làm trực tiếp đưa đến tây lương thành trở thành chỉ sụp đổ những thứ này hàng quân chỉ là vừa mới đầu hàng đối với t h á t lương hoàng triều thật không có cái gì quy trúc cảm nhất là ở không người lãnh đạo dưới tình huống dù sao tướng lãnh của bọn họ đều đã bị giết vi duệ sở dĩ dám trực tiếp bắt đầu sử dụng minh vân khê an tiệm hồng nghiêm an quốc đám người là bởi vì bọn họ đối với mình đại quân có độ cao lực không chế vi duệ chỉ cần bảo đảm minh vân khê nghiêm an quốc đám người sẽ không làm phản là được rồi vậy hắn đại quân cũng sẽ không phản bội hơn nữa vi duệ có thể bảo đảm hắn đối với đại cán quân đội cùng hàng quân đối xử như nhau t h ư ở n g phạt phân minh dù sao hắn thấy chỉ cần đầu hàng đại cán đó chính là người mình mà lương nghiệp cùng thắc thương hoàng triều những tướng quân khác là không làm được bọn họ tiên tiên chỉ biết đem hàng quân cùng bên mình quân đội phân chia ra tới bắc tề vương triều những thứ này hàng quân phải không vậy bọn họ đến từ bắc tề vương triều b ả y châu phân thuộc bất đồng quân đội duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ đều là bắc tề người lại tướng quân của bọn họ đều chết hết đây là hận nước thủ nhà thật muốn nói những thứ này hàng quân một chút k i ự u hận cũng không có vậy cũng là không thể nào ngoài ra bọn họ rất nhiều người là đang cùng thác thương hoàng t r i ề u giao chiến thời điểm cưỡng ép bị trinh trắng đinh cũng chính là bọn họ không tính là cái gì chính quy quân nhân vì vậy ở rất nhiều hàng quân bị bắt đầu sử dụng thứ một đêm bên trên liền có rất nhiều hàng quân chạy chương bảy trăm hai mươi sáu mở cửa thu hàng quân chương bảy trăm hai mươi sáu mở cửa thu hàng quân tây lương thành trong hàng quân lấy được vũ khí cùng khôi giáp chuyện thứ nhất cũng không phải là nghĩ làm phản mà là chạy trốn bọn họ cả đêm hoặc là thông qua điều nhỏ hoặc là thông qua trường phi bọn họ đánh nát thành tường chạy những thứ này hàng quân có thể chạy phương hướng chỉ có một một mực hướng đông chạy dù sao phía tây tất cả đều là thác thương hoàng triều địa bàn bắc tể vương triều hàng quân sẽ chọn hướng đại cán chạy là một chuyện rất bình thường đầu tiên lạc vương thành đồng dạng là bọn họ rất quen thuộc địa phương lạc vương thành bình thường phải không hạn chế xuất nhập cũng chỉ có thương đội xuất nhập cần giao thông hành phí cho nên trên thực tế không ít bắc tể vương triều người cũng đi qua lạc vương thành đi vừa xem lạc vương thành phong quang dù sao đây là một tòa tự xây thành ngày lên liền chưa bao giờ bị công phá kiên thành ở trung châu bốn mực đều là rất nổi danh còn nữa tô định phương chức rút t u ổ i đáy nổi vào giờ khắc này lại hiện ra tác dụng bắc tề vương triều rất chăm nhiều họ đều bị vương t ố tố thiện hùng tín bọn họ nhận được lạc vương thành thậm chí còn kiếm trung đạo kiếm đông đạo bọn họ cũng không có thiếu là những thứ này hàng quân người nhà chuyện này tại nguyên bản bắc tề vương triều là truyền đi rất rộng hiện một chuyện cho dù là không biết phía đông cũng là bọn họ duy nhất đường sống buổi tối tuần tra ban đêm bất luận là tô định p ư ơ n g hay là lý tinh từ đạt đều là làm rất tốt dù sao bọn họ ghi doanh khoảng cách thắt thương hoàng triều chú đóng ở thành trì cũng liền mời dặm ra ngoài dưới tình huống này càng phải đề phòng phía trước nhất doanh t r ư ớ n g binh lính đều là áo không tháo giáp cho nên từ bắc để vương triều chạy tới hàng quân trước tiên liền bị tuần tra ban đêm quân đội phát hiện bất quá tuần tra ban đêm binh lính ngược lại không có t r ư ớ c tiên kêu địch tấn công mà là p h ả i người đi thông báo t r u n g quân đại trướng tô định vương ở cây b ư ớ c chiếu d ọ i xuống có thể nhìn ra được những thứ này hàng quân từng cái một đói bụng đến phải xanh sao và gọn lại không thành trận hình nhận được báo cáo tô định p ư ơ n g rất nhanh đi tới phía trước kiểm tra đám này hàng quân trạng thái đối với hàng quân cho ra lý do tô định vương là tiếp nhận nhìn một chút tu vi của bọn họ cùng trạng thái tô định vương quyết định nhận lấy bọn họ nhưng cũng nói muốn tạm thời bị trông coi những thứ này sĩ tốt có chút liền thối thể cảnh đều không phải là xem ra cũng không có trải qua cái gì huấn luyện s á c thực rất giống là bị cưỡng ép trương b ì n h t r í n h tới trắng đinh cùng lúc đó một cái ý nghĩ nhất thời ở tô định vương trong đầu xuất hiện bất quá xét thấy bây giờ là buổi tối hắn không có đi q u ấ y dày lý tính cùng từ đ ạ n ngược lại chuyện này cũng phải cần ngày mai làm tiếp hắn chuẩn bị đợi đến sáng sớm ngày mai lại theo chân bọn họ nói chuyện này lý t ĩ n h cùng từ đạt bên kia tạm thời ngược lại chưa từng xuất hiện hàng quân từ bên kia trộm đi tới chuyện suốt đêm không nói chuyện tô định vương rất nhanh dùng phong hỏa lệnh có liên lạc lý t ĩ n h cùng từ đạt hai người cũng rất tán đồng tô định vương ý tưởng công thành nhưng đừng thành trì chỉ, chỉ cần hàng quân hoàn toàn chu tâm cử chỉ không dùng da động đại quân t h á c thương hoàng triều t r ư ớ c ở bên cảnh bảy phòng ngự trận pháp đã bị trường phi bọn họ đánh nát tây lương thành bên kia sáng sớm lương nghiệp cũng đã biết được có hàng quân chạy trốn tin tức nhưng hắn không có quá coi ra gì chạy liền chạy đi loại này sĩ tốt ở lại bản thân nơi này cũng không có tác dụng gì đoạn thời gian gần nhất lương nghiệp hay là ngủ ngon giấc bây giờ tô định phương đại quân đã triển khai quân tây lương thành ngoài mười dặm mười ngày lâu hắn đã phát hiện tô định phương ý tưởng bọn họ nhất định là đường tây lương thành đại quân triển khai quân bên ngoài là hoàn toàn là vì diêu võ dương oai biểu diễn đại cán thực lực chèn ép bên mình sĩ k h í lương nghiệp đại đoàn đúng nhưng hắn không có giải pháp bởi vì hắn đánh không lại c h n g phi cũng chỉ có thể mặc cho đại cán quân như vậy diêu võ dương oai kỳ thực tô định phương đã phát hiện lương nghiệp biến hóa nếu như tô định phương lúc này biến đấu ban đêm đánh út tây lương thành rất nhanh là có thể bắt lại c ũ như nhưng, nhưng hôm nay chỉ trương phi một người đang ở lương nghiệp trong lòng cảm thấy không ổn thời điểm trương phi thân hình càng ngày càng lớn Trường xà mâu cả ũ n Trường phi thân hình cùng tỷ lệ phong Trường không nói hai lời liền sử dụng hoành tàu thiên quân.、Tây、lương Thành cửa thành lầu nhất thời đổ. Sau đó chính g đi đại. đổ. đó Đập đập Phi Phi hai lời thời theo tỷ tàu Tây sụp cửa c lệ lầu là... Sau sử tòa tây lương thành có một loại đất dung núi chuyển cảm giác bản thân có thể có thể bay lương nghiệp vẫn còn tốt nhưng là cửa thành trên lầu còn có trên tường thành quân coi giữ liền thảm bị trôn ở phế tích trong ma thần hóa trạng thái dưới liếc mắt một cái tính toán xuất đao lương nghiệp lương nghiệp trực tiếp liền rút ra không xuất đao trương phi ngay sau đó lại làm một chuyện một mâu đem cửa thành cấp thọc cái nát vụ ma thần hóa trạng thái dưới trương phi nhìn xuống nhìn xuống tây lương thành trong đại quân tây lương thành quân coi giữ bất luận là hàng quân hay là thác thương hoàng triều đại quân đ ề u ở đây phía đông tùy thời chuẩn bị chống đỡ đại cán trương phi vừa mở miệng thanh âm như t i ê n lôi của quận chuyến khắp cả tòa tây lương thành phàm lá nguyên n g bắc t ể vương triều hàng quân nguyện ý rời đi tây lương thành gia nhập đại cán đại cán đối xử như nhau năm chữ tổng kết mở cửa thu hàng quân không ít hàng quân có chút ý động nhưng bọn họ không tự chủ nhìn về phía trên bầu trời lương nghiệp trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bắc tề hàng quân cùng thác thương hoàng triệu quân đội có rất rõ ràng bất đồng không chỉ là tinh thần diện mạo hàng quân khôi giáp bất đồng còn có người không có khôi giáp trương phi liếc mắt một cái trên bầu trời s i ế t chặt quả đấm c á n răng lương nghiệp đưa ra quạt hương bổ bình thường bàn tay trực tiếp quạt bay hắn từ cửa thành rời đi ta bảo đảm các ngươi không việc gì thấy được lương nghiệp cả người bay rớt ra ngoài ở trương phi trước mặt không còn sức đánh trả chút nào toàn bộ hàng quân lập tức liền hiểu chạy bắc tề hàng quân dựa theo trương phi yêu cầu nhanh chóng từ cửa thành rời đi chạy hướng lạc vương thành phương hướng bọn họ không có chạy cũng không phải là không muốn chạy mà là không làm xong quyết định bây giờ là t r ư ơ n g phi giúp bọn họ làm xong quyết định hơn nữa b a y xong đường lần nữa bay trở về lương nghiệp xem đã khôi phục bình thường dáng đứng ở một vùng phế tích bình thường cửa thành trên lầu hoàn toàn không thể làm gì nếu như muốn hỏi lương nghiệp bây giờ ý tưởng ý nghĩ đầu tiên là hận thứ hai ý tưởng là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn hẳn tại trước mặt trương phi căn bản không để được chiến ý cho n ê n ở tây lương thành xuất hiện một loại rất hiện tượng kỳ quái tây lương thành hàng quân nhanh chóng rời đi chạy hướng lạc vân thành mà thác thương hoàng triều quân đội căn bản không dám phản kháng cũng không dám giết chạy trốn hàng quân đây hết hại bởi vì đứng ở một vùng phế tích tôn kia giống như thiết tháp bình thường hán tử mặt đen trừ phi một trăm phẩy không không không hàng quân trên căn bản chạy hết từ sáng sớm chạy đến buổi chiều trừ phi là ở chỗ đ ó đứng cũng không ra tay cái này một trăm phẩy không không không hàng quân chí ít có hơn v â n nửa vốn là không có đi lên chiến trường tô định vương cũng không tính để bọn họ đầu quân ít nhất bây giờ không có ý định chương bảy trăm hai mươi bảy bỏ thành di dân chương bảy trăm hai mươi bảy bỏ thành di dân chuyện giống vậy cũng phát sinh ở lý tính cùng từ đạt tấn công n h ĩ thành trì bên kia phương nam nơi này vốn là có hàng quân ban đầu bắc kề hàng quân trước tiên liền phương nam đưa mà không phải gần đây đưa mới vừa đánh hạ cương b ự c bây giờ không nuôi nổi những thứ này hàng quân cũng là vì không để cho bọn họ tụ tập ở chung một chỗ làm phản o g cho nên lúc ban đầu liền đem không ít hàng quân đi về phía nam bên đưa giống vậy bọn họ cũng nhận được thắp thương hoàng triều trung ương để bọn họ bắt đầu sử dụng hàng quân ra lệnh tuân theo trung ương ra lệnh bọn họ cũng dùng hàng quân duy nhất bất đồng chính là những thứ này hàng quân không có k h ô i giáp chỉ cấp bọn họ trang bị thông thường nhất vũ khí ban đầu những thứ này hàng quân đi về phía nam phương đưa thời điểm vũ khí khôi giáp là bị thu lấy thác thương hoàng triều từ trước đến giờ trực tiếp dùng cái khắc vương triều khôi giáp vũ khí thói quen khôi giáp vũ khí đều phải cần đúc lại tây lương thành trong vũ khí cùng khôi giáp là bởi vì đoạt lại không lâu còn không có đưa trở về trung ương bên kia đúc lại mà thôi thác thương hoàng triều đối với hàng quân đối đãi là tương đối nghiêm khắc để cho hàng quân trong xuất hiện không ít người chết cầm vũ khí lên lại thấy ánh mặt trời mặc dù bọn họ cũng không định làm phản nhưng là bọn họ cũng tương tự không muốn vì thác thương hoàng triều hiệu lực mấy ngày nay chuyện đã xảy ra mặc dù bọn họ không phải hoàn toàn rõ ràng nhưng nhất định là biết nơi này phát sinh chiến sự hơn nữa nhất định là ở phía đông thấy được phía đông sụp đổ một tiểu tiết thành tường bọn họ liền hiểu hơn nữa trương phi bọn họ làm ra thanh thế tuyệt đối là không nhỏ thậm chí là ở thác thương hoàng triều trong quân đội đưa tới khủng hoảng bây giờ phía đông tình huống khẳng định phi thường nguy cấp cho nên bọn họ mới có thể được thả ra lần nữa cầm lên vũ khí không ít người thấy rất rõ ràng nói trắng ra bọn họ chính là bị thác thương hoàng triều phái ra chịu chết bọn họ cũng đầu hàng nhất định là không muốn chết cũng không phải là bọn họ được thả ra mặc vào khơi giáp cầm lên vũ khí liền nhất định phải đối thác thương hoàng triều cảm động đến rơi nước mắt lần nữa cầm lên vũ khí hàng quân nhóm bắt đầu nhỏ giọng nghị luận có thể ở phía đông tấn công thác thương hoàng triều hơn nữa dám đánh khẳng định cũng chỉ có đại cán hoàng triều có thể rời đi thác thương hoàng triều nắm giữ đi đến đại cán hiển nhiên là một cái không sai đường sống tây lương thành phương nam hàng quân thời điểm chạy trốn càng giống như là nạn dân đang chạy nạn mà không phải quân đội bọn họ từng cái một hình dáng tàn tạng xanh sao v à n g bọn cùng quân đội hoàn toàn không đáp nếu như muốn cho tô định phương cấp bọn họ tìm thân phận càng giống như cấp tốc bất đắc dĩ khởi nghĩa nông dân quân những thứ này hàng quân thừa dịp bóng đêm trực tiếp liền chạy tô định p ư ơ n g lại một trung lại để cho thác thương hoàng triều tổn thất hai trăm phẩy không không không trở lên t r á n g đ i n h mà những thứ này t r á n g đ i n h trải qua điều dưỡng cho dù không phải trở thành quân đội cũng có thể trở thành đại cán sinh lực tiến nguyên ba năm hai mươi tháng sáu này trải qua trương phi thời gian hai mươi ngày khiêu chiến lương nghiệp ở hôm qua làm ra một cái quyết định quan trọng võ thành lương nghiệp tối hôm qua thừa dịp bóng đêm mang theo thác thương hoàng triều quân đội rời đi tây lương thành làm ra cái này vi phạm thác thương hoàng triều quyết định lương nghiệp là rất thống khổ cùng tự trách nhưng hắn không thể không làm ra cái quyết định này trải qua trương phi phá hư tây lương thành đã hoàn toàn là một tòa phế thành sụp đổ một mảng lớn thành t ư ờ n g cửa thành đông mở toang ra mấu chốt nhất chính là trương phi mỗi ngày cũng tới bọn họ không có thời gian tu sửa cũng không dám tu sửa bây giờ tây lương thành đông môn tình huống chính là nhà ta c ổ n g thường mở ra mở ra hoài b à o chờ ngươi nói cách khác chỉ cần đại cán đại quân nghĩ vậy hoàn toàn có thể xuất lĩnh đại quân đánh thẳng vào nếu như nói trước lương nghiệp còn dám đoán chắc tô định phương cùng trương phi bọn họ phải không mong muốn tây lương thành vậy lương nghiệp bây giờ đã không dám tự tiện tính toán ý nghĩ của bọn họ hắn đã ăn rồi một thứ thua thiệt trước h ắ n suy đoán trương phi bọn họ đường tây lương thành chắc chắn sẽ không đánh nhưng trương phi cùng tô định phương đối hắn ba ba đánh mặt trương phi quay đầu liền đem tây lương thành đập kể từ trương phi đem cửa thành đông cùng thành tương đập tây lương thành quân đội sĩ khí liền thấp tới cực điểm dưới tình huống này còn không có thành t ư ờ n g bảo vệ thắc thương hoàng triều quân đội mỗi ngày lo lắng đề phòng lại tiếp tục như thế sợ là có người muốn tự sát lương nghiệp không nhìn nổi ở loại này bất đắc di dưới tình huống làm ra bỏ thành quyết định bỏ thành vậy có phải hay không mang đi dân chúng trong thành cũng là một vấn đề trọng yếu suy nghĩ một chút lương nghiệp vẫn cảm thấy bảo vệ cánh mạng quan trọng hơn mang theo t r o n họ bọn họ rất dễ dàng bị phát hiện nếu như tô định vương cùng trương phi xuất l ĩ n h đại quân truy tích vậy những người dân này sẽ còn trở thành c á i nặng vốn là lương nghiệp còn có một cái càng á c độc ý tưởng đó chính là đem tây lương thành đốt đầu sôi đ ố i loạn nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm ra cái này người người đoán trách quyết định t h á c thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều phân thuộc đối nghịch nhưng c h ú n g quy chẳng qua là vương triều giữa chiến đấu lương nghiệp là không muốn đem chuyện này liên lụy đến trăm họ trên người lương nghiệp cả đêm mang theo đại quân bỏ thành hướng phía tây đi trong tây lương thành trăm họ cứ như vậy bị lưu lại những người dân này có vốn là bắt tề vương triều trăm họ có lời bị thắc thương hoàng triều chiếm lĩnh tây lương thành sau thiên di tới dù sao tây lương thành nơi này nguyên bản phần lớn trăm họ đều bị vương tố tố bọn họ cấp rời đi đến lạc vương thành bên trong ngay kế tới gọi trận trương phi rất nhanh phát hiện thác thương hoàng triều thủ thành đại quân biến mất không còn tam hơi thanh tương trên không không một người thác thương hoàng triều quân kỳ cũng biến mất không còn tam hơi trương phi lập tức bung ô ra thần thức đi điều tra tây lương thành ngược lại không có cái gì nội thành cùng ngoại thành phân chia phía ngoài nhất một vòng thành tường chẳng qua là dùng để phòng ngự lại trại lính cũng ở đây một phía phụ cận là không có dân cư thác thương hoàng triều đại quân xác thực rút đi đây là khiến trương phi không nghĩ tới hắn ngược lại không nghĩ tới lương nghiệp như vậy quả quyết hắn biết rõ lương nghiệp chuyện này là không có hướng thác thương hoàng triều trung ương hội báo có thể nói là hắn tự mình quyết định hắn rất có thể vì thế phải bị xử phạt nhưng những chuyện này không phải trương phi nên cân nhắc hắn rất nhanh liền đem chuyện này hồi báo cho tô định phương dù sao nơi này không phải kiếm bắc đạo trương phi là tới giúp một tay quyết định nhất định phải có lạc đông đạo phần lớn đốc tô định phương tới làm quan vũ trước cũng căn dặn qua hắn bất cứ chuyện gì đều muốn cùng tô định phương thương nghị bây giờ trương phi cũng vừa dọc hắn hiểu nghe ý kiến của những người khác dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là tô định phương cũng rất tôn trọng trương phi h ắ n để cho t r ư ơ n g phi cảm giác rất có mặt mũi bây giờ vấn đề đặt ở tô định phương cùng trương phi trước mặt đó chính là nên xử lý như thế nào tây lương thành tiếp thu tây lương thành đem tây lương thành n h é t vào đại cán cương v g ư ợ c h u y ệ n này tô định phương lập tức liền bắt bỏ đây là t r ư ớ c định tốt hắn có quá nhiều cơ hội bắt lại tây lương thành t r ư ớ c cũng không có cẩm không có lý bây giờ cẩm hơn nữa bây giờ tây lương thành phía đông thành tường sụp đổ một mạng lớn tu sửa đứng lên là rất phiền t o á i rất nhanh tô định vương liền chuẩn bị xong quyết định đứng tây lương thành nhưng muốn người ở bên trong chương m t chậm dãi bảy trăm hai mươi tám bỏ thành sĩ khí t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám bỏ thành sĩ khí từ tô định phương bản thân tới thiên di trăm họ khẳng định cũng là có thể nhưng có trương phi trợ giúp hiển nhiên sẽ càng thêm phương tiện chủ yếu là tô định phương còn phải phòng một tay lương nghiệp mang theo đại quân chạy về đánh lén tình huống dưới tình huống này có một g ú p đã đem lương nghiệp sợ mất mật trường phi g ú p một tay trấn thủ tây lương thành nhất định là tốt hơn mặc dù tô định phương cho là đã sợ mất mật lương nghiệp không làm được loại này quyết định cho dù lương nghiệp có loại này bá lực trong tây lương thành thắc thương hoàng t r i ề u đại quân cũng không dám như vậy phải biết bọn họ ngay từ đầu liền có ba mươi đại quân sau đó lại từ phía sau điều quân đội lại chỉ dám thủ thành không ra nói làm liền làm thiên di tây lương thành trăm họ hành động lập tức liền bắt đầu ba mươi lạc đông đạo quân coi giữ tiến vào tây lương thành bắt đầu khua c h i ê n g gõ chống địa khắp nơi tuyên truyền cũng để cho trăm họ bắt đầu thiên di mặc dù có chút trăm họ phải không tình nguyện nhưng là ở ba mươi phẩy không không không đại quân trước mặt bọn họ cũng không có cách nào không đồng ý bây giờ không tình nguyện không có quan hệ thật đến đại cán rơi xuống hộ bọn họ thì sẽ biết chỗ tốt tô định phương cho bọn họ ba canh giờ thời gian chuẩn bị thu dọn nhà làm rời đi tây lương thành tiến về lạc đông đạo tô định phương cùng trương phi các tướng lãnh s u n g làm đề phòng nhân vật ngự không mà đi tùy thời chú ý có hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì cùng với đã rút lui thác thương hoàng triều đại quân có thể hay không đột nhiên quay đầu tới kỷ tập tây lương thành nhưng loại chuyện như vậy không có phát sinh thiên di chăm họ nhiệm vụ ở tô định p ư ơ n g ra lệnh một tiếng lân cận từ đông thành thiên di một nhóm một nhóm n ố i liền từ giữa t r ư a bắt đầu một mực thiên di đến d ạ n g sáng rốt cuộc ở d ạ n g sáng lúc đem toàn bộ trăm họ rời ra tây lương thành tây lương thành phương nam ý chỉ cùng cùng hạ lỗ kỳ cũng tương tự hư hại phía đông một mạng lớn thành t ư ợ n g phá hủy cửa thành đón nhận hàng quân thác thương hoàng t r i ề u vùng đông nam thủ tướng thôi u n g không biết nên như thế nào rủa xạ nhất là ở hàng quân cũng chạy đi đại cắn sau hắn có một loại cảm giác kỳ quái t r ư ợ t là bọn họ đánh nhưng là chiến quả tất cả đều là đại cán lúc ấy vây công bắc đề thôi ông cũng là có tham dự hắn là từ phương nam bắc thượng tấn công bắc đề đánh xuống sau mới phát hiện nhân khẩu thiếu rất nhiều lần này lại ít nhất đưa ra ngoài một trăm mấy mươi ngàn hàng quân thôi ung thật sự là vô lực rụa xạ hơn nữa hắn giống như lương nghiệp khắc sâu cảm nhận được đại cán hoàng triều khủng bố dĩ vãng loại cảm giác này đều là thác thương hoàng triều quân đội cùng tướng lanh cho người khác cảm giác bây giờ ngược lại là nhân v ậ t thay đổi thôi ung có một loại bản thân từ thợ săn biến thành con mồi cảm giác nếu như nói không cùng hạ lỗ kỳ bọn họ giao thủ trước thôi ung mười phần tự tin cảm thấy đại cán hoàng triều cũng chỉ thế thôi hiện tại hắn cũng không dám nghĩ như vậy hạ lỗ kỳ trực tiếp đem hắn lòng tin đánh rất đáy vực hắn biết rõ hạ lô kỳ chẳng qua là không muốn giết hắn mà không phải không có năng lực giết hắn nhưng hắn không nghĩ ra hạ lô kỳ vì sao không giết hắn không giết thủ tướng cùng đại quân ra lệnh là lý tĩnh từ đạt cùng tô định phương chung nhau làm ra hạ lô kỳ bọn họ chẳng qua là nghiêm khắc chấp hành làm như vậy mục đích chỉ có một để bọn họ ở thác thương hoàng triều trong quân truyền bá tâm tình sợ hãi đây cũng là lý tĩnh để cho hạ lô kỳ cùng ý chỉ cung bọn họ đại phát thần vì nguyên nhân thác thương hoàng triều hùng mạnh quá lâu đưa đến bọn họ rất tự tin rất kiêu ngạo cảm thấy mình là vô địch ngược lại không phải là cái gì kêu binh thất bại cùng cái này không có sao một mực đánh thắng trận sĩ khí ngược lại sẽ không ngừng tăng lên cuối cùng có thể cảm thấy mình là đánh đâu thắng đó t h á c thương hoàng triều đại quân bây giờ chính là loại trạng thái này dưới tình huống này chỉ cần xuất lĩnh quân đội tướng lãnh là tỉnh táo chỉ huy có độ loại này quân đội tuyệt đối là sở hướng phi mỹ cho nên lý tính bọn họ nghĩ chính là muốn chen ép t h á c thương hoàng triều toàn thân sĩ khí chen ép tự tin của bọn họ chen ép đến bọn họ gửi đại cán tướng lãnh cùng đại quân danh tiếng đã nghe chi biến sắc cái chủng loại kia trình độ để bọn họ biết đại nhân thời đại thay đổi thác thương hoàng triều không còn là nam vực siêu nhiên tồn tại thác thương quân đội không còn là đại cán hùng mạnh nhất quân đội bọn họ tôn sùng là thiên thần tướng lãnh cũng chỉ là chạy chối chết chỉ biết chạy trốn con chuột ý chỉ cung huyền giáp quân lần này phát huy ra tác dụng lớn bọn họ đối mặt thác thương hoàng triều đội kỵ binh đánh vào biểu hiện ư u dị một điểm này c h ấ n thủ biên cương thôi ưng cùng thác thương hoàng triều quân đội cũng thấy rõ ràng lấy trọng trang bộ binh phản chế kỵ binh hay là thác thương hoàng triều tinh nhuệ kỵ binh huyền giáp quân làm được cái thanh n g này cùng tin tức nhất định sẽ ở thác thương hoàng triều trong quân truyền bá ra giống vậy thấy được thác thương hoàng triều đại quân chật vật chạy đại cán bên mình quân đội cũng có thể rõ ràng để biết thác thương hoàng triều đại quân cùng tướng lanh đến thế mà thôi như vậy sau giao chiến đứng lên bên mình lòng tin cùng sĩ khí cũng hoàn toàn khác nhau một tăng một giảm giữa liền kéo cao đại cán phần thắng dĩ nhiên cái này còn không đến mức hoàn toàn đánh sụp đổ thác thương hoàng triều sĩ khí dù sao cũng là tích lũy nhiều năm như vậy húng chi muốn ngừng loại này xu thế là có biện pháp đó chính là g i ế t đ à o binh đem lương nghiệp loại này đạo binh hành vi bi định tính vì là lương nghiệp vô năng mà không phải đại cán quân đội quá mạnh mẽ đơn thuần nhìn thác thương đế có dám hay không hạ loại này quyết định mà thôi như vậy mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết loại khủng hoảng này tâm tình nhưng ít ra có một hợp lý giải thích nhưng bây giờ cục diện đã không phải là thác thương đế có thể khống chế hơn nữa bây giờ muốn giết vậy giết nhiều lắm nếu như chỉ có một lương nghiệp mang theo đại quân chạy còn dễ nói tàn nhẫn được vẫn là có thể giết nhưng nếu như vượt qua một trăm phẩy không không không thác thương hoàng triều đại quân còn có ba vị đông quân nhập đạo cảnh tướng lãnh vậy thì hoàn toàn khác nhau bọn họ đối với thác thương hoàng triều sức ảnh hưởng là rất lớn nhất là ở thác thương hoàng triều trong quân đội t ô i ông muốn là không muốn rút lui đông lý thành nhưng là hắn nghe nói lương nghiệp mang đám người rút lui mang theo bộ đội rút lui ý tưởng cũng ở đây trong đầu hắn không tự chủ n ạ i sinh cho nên thôi ung cũng mang theo quân đội chạy dù sao đông ly thành đông thành tường cũng bị hạ lỗ kỳ phá hủy một mảng lớn hắn không muốn chạy liền phải cả ngày lo lắng đề phòng còn phải đề phòng hạ lỗ kỳ ngày nào đó đầu b ó c rút không muốn để lại hắn trực tiếp giết hắn cho nên thôi ung cũng chạy phương bắc đây lương thành cùng đông ly thành chạy nhất phương nam đông dương thành thủ tướng tạ thịnh cũng không đốc hắn cũng chạy đối mặt lý tính cùng ý chỉ cũng áp lực khi thực hắn cũng bó tay vào tập bây giờ có người ở trước mặt hắn chạy hắn thì không phải là cái đó dẫn đầu chạy chó người muốn trách tội cũng không phải cái đầu tiên quái trên đầu hắn cho nên tạ thịnh cũng hướng phía tây chạy tây lương thành đông ly thành cùng đông dương thành ba vị quân coi giữ đem cả vạn đại quân bỏ thành tin tức ở ba mươi tháng sáu ngày rốt cuộc chuyển tới thác thương hoàng triều trung ương chuyện này là chính lương nghiệp báo lên loại chuyện như vậy là không thể lựa g ạ t bất quá lương nghiệp tìm được mật cớ trừ trương phi thật sự là quá mạnh mẽ trở ra lương nghiệp còn lấy hàng quân đột nhiên phản loạn hơn nữa đầu hàng đại cán làm lý do hắn không thể không bỏ thành chuyện này trong nháy mắt lấy một loại đặc biệt tốc độ khủng khiếp tại thiên thương thành bên trong nhanh chóng truyền bá ra chương bảy trăm hai mươi chín ứng đối chương bảy trăm hai mươi chín ứng đối lương nghiệp thôi u n g cùng tạ thịnh liên tiếp bỏ thành tin tức cũng không phải là cũng trong lúc đó t r u y ề n tới thiên thương thành nên ba vị tướng dẫn xuất l ĩ n h đại quân bỏ thành thứ tự trước sau t r u y ề n tới thứ một phong là ở buổi tối đến canh ba lúc diêm phụ trước tiên nhận được phần này từ đặc biệt t r u y ề n lại quân t ỉ n h quan viên t r u y ề n cho hắn quân báo phần này quân báo là dùng hung thú bay chuyển lại tốc độ còn tính là tương đối nhanh lương nghiệp ở quân báo trong làm hết sức địa làm giải thích trừ trương phi quá mạnh mẽ đông thành tường hòa cửa thành bị hủy hàng quân phản loạn lương nghiệp còn nói do hắn chân chính bỏ thành chạy trốn nguyên nhân cũng chính là hắn lo lắng lại tiếp tục như thế tây lương thành quân coi giữ không phải muốn đầu hàng chính là muốn tự sát hắn làm như vậy là vì giữ được cái này ba mươi phẩy không không không không k n diêm phụ thấy được cái này phong quân báo trước tiên là tức giận nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn có loại dự cảm chuyển về quân báo có thể không chỉ cái này phong một đêm không ngủ diêm phụ liên tiếp lại nhận được đông ly thành cùng đông dương thành quân báo kết quả không ra diêm phụ đoán thôi ung cùng tạ thịnh cũng làm ra bỏ thành quyết định thượng thư trước lương n i ệ p thôi ung cùng tạ thịnh là thông qua khí quân báo không hoàn toàn vậy nhưng nòng cốt ý là s ấ p xỉ diêm phụ cũng đã nhìn ra bỏ thành hoặc giả thật đúng là một quyết định rất tốt lý tính từ đạt cùng tô định phương đều là đã không vây thành cũng không công thành rất rõ ràng chính là vì chèn ép thác thương quân đội sĩ khí từ một loại nào đó trình độ nhìn lên diêm phụ là chống đỡ lương nghiệp quyết định nhưng lương nghiệp cũng mở cái tiên hạ trừ bỏ thành chạy trốn đó chính là thác thương hoàng triều ngần ấy năm tới nay bị mất địa bàn của mình loại chuyện như vậy đã rất lâu không có ở thác thương hoàng triều phát sinh chỉ có bọn họ công thành chiếm đất thời điểm không có loại này bỏ thành chạy trốn thời điểm vậy bây giờ vấn đề đã tới rồi cũng chính là nên như thế nào xử phạt vấn đề của bọn họ ba bị nhập đạo cảnh cộng thêm một trăm phẩy không không không t h á c thương hoàng t r i ề u đại quân mặc dù bọn họ bỏ thành chạy trốn là nguyên nhân nhưng trung pi là làm như vậy bây giờ vấn đề chính là dính l i ễ u quá nhiều người cũng không thể tất cả đều chém mất giết ga dọa khỉ k h ô n g chế loại này phong khí cũng không thể dùng nhập đạo cảnh đi chém thật sự là quá xa xỉ hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng đó chính là như thế nào chấn an thắc thương đế vấn đề ở diêm phụ vắt ó c trong hắn rất nhanh làm xong đối sách hôm nay không có t r i ề u hội hắn trước tiên cần phải vào c u n g thấy một chuyến t h á t thương đế báo một cái ngày mai tháng bảy một ngày vào chiều sớm rồi quyết định nên xử lý như thế nào ba vị đông quân tướng dẫn vấn đề biết được lương nghiệp thôi ung cùng tạ t ị n h không nở bỏ thành chạy trốn t h á t thương đế tức giận hắn lần này giận thật không dễ dụ cái chủng loại kia bất quá lại tức giận cũng không thể thế nào đây là ba vị nhập đạo cảnh cùng một trăm phẩy không không không đại quân diêm vụ c h ấ n an t h á t thương đế sau cấp t h á t thương đế hai cái đề nghị một là z gà dọa khỉ dĩ nhiên cái này gà không thể là lương nghiệp, lương nghiệp một vị khắc phó tướng chính là cái này lựa chọn rất tốt liền nói là hắn khuyên lương nghiệp bỏ thành đầu hàng đem nổi cũng đẩy tới trên người hắn không để cho hắn phản b ắ c liền đem hắn liền giết lựa chọn thứ hai chính là để bọn họ đoái công trụ c tội để bọn họ tiếp tục c h ấ n thủ lông cương nói cho bọn họ biết chỉ có lần này lần sau chỉ được thắng không được bại bại vậy liền thành thành thật thật vì nước quên thân đi diêm phụ bản thân là càng đề nghị cái thứ hai đề nghị dù sao nói thật ra thiên nhân hợp nhất cảnh cũng không phải tốt bồi dưỡng trên một cái liền thiếu đi một thác thương đế bớt ư c à n nói cho chấm một ít thời gian cân nhắc ngày mai chiều hội bàn lại diêm p h cũng không có nói gì nhiều rất thật thà địa lui xuống là bệ hạ lao thần cáo lui hắn hôm nay tới cùng thác thương đế trước báo một cái mục đích đúng là để cho thác thương đế không nên vọng động làm ra quyết định về phần thác thương đế tính toán áp dụng cái nào đề nghị còn là mình có cái gì biện pháp tốt hơn hắn phải không làm can thiệp chỉ cần bảo đảm thác thương đế không tức giận là được không tức giận thác thương đế hay là rất sáng suốt kỳ thực diêm phụ lỗi thác thương đế bây giờ lớn nhất tâm tình không phải phẫn nộ mà là sợ hãi có thể để cho lương nghiệp thôi ung cùng tạ thị đồng thời làm ra bỏ thành chạy trốn quyết định còn đem mới vừa bảy phòng ngự trận pháp đánh áp bọn họ trong miệm t r ư ớ vi Úy c h ỉ cung cùng hạ lô k ỷ có thể nói là khủng bố như vậy kinh khủng hơn chính là bọn họ ở đại cán trong quân căn bản không có cái gì danh tiếng thác thương đế phản ứng đầu tiên là mời võ đế rời núi đi giải quyết một cái nhưng cái biện pháp này rất nhanh liền bị hắn bác bỏ mặc dù hắn là thác thương hoàng triều hoàng đế nhưng là võ đế cũng không phải là hắn muốn mời là có thể mời cũng không đủ lý do chính đáng võ đế sẽ không ra tay đối võ đế mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất bởi vì võ đế không phải g i ả long thụ tôn giả đối thủ cho nên thác thương hoàng triều ở phương bắc quyết trương khó có thể tiến hành tiếp cho nên võ đế một mực tại bế quan mục đích đúng là vì đánh bại giả long thụ tôn giả một khi võ đế có thể đánh bại giả long thụ tôn giả nhất thống vương bắc thậm chí đem liên vân vương triều cùng nguyễn khưu vương triều tiêu diệt cũng là có thể còn nữa tình huống bây giờ còn không có nguy cấp đến nhất định phải mời võ đế rời núi ít nhất phải là bên mình hoàng triều cùng đại cán hoàng triều giao thủ thời điểm liên tục bại lui dưới tình huống này võ đế mới có thể ra tay quan trọng hơn chính là tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau nếu như đại cán không có hoàng phụ hoàn chân bậy như vậy mời võ đế ra tay còn có thể nhưng là bây giờ thì không được ám sát lý thừa trạch trên căn bản là không thể nào võ đế có thể ngăn cản hoàng bừa nhưng là không có cách nào một mực ngăn cản hoàng phủ hoàng chân về phần để cho võ đế hoặc là phản hư cảnh đi đồ thành làm phá hư đầu tiên loại chuyện như vậy phải không được phép cho dù bọn họ là hợp đạo cảnh một khi mở cái này thiên hạ tháp tương h hoàng triều sắp sẽ bị tất cả mọi người vây công đã có người chứng minh qua còn nữa tu vi càng cao cùng tiên địa càng thêm k h ế hợp càng có thể cảm ngộ đến sinh linh lực lượng tuy ý sát hại người bình thường đ ồ thành với tu hành vô í ế t chỗ không có cái nào hợp đạo cảnh nên giết người cùng đô thành làm thú vui lấy thân hợp đạo thân cùng tiên địa hợp bọn họ biết do không thể làm như vậy cho nên đổ thành cũng là không được q u ê n đi còn lại thác thương đế hay là chỉ có thể trở lại bố phòng nơi nào đây cho nên tôi ung cùng tạ thị bọn họ nhất định là không thể g i ế t dù nói thế nào bọn họ cũng là nhập đạo cảnh thác thương đế rất nhanh làm xong quyết định thác thương đế quyết định để bọn họ đói công c h ủ tội ba vị tướng quân cắt xuống trước cấp một tỏ vẻ đề phòng thác thương đế còn l à ngoài ra hai cái quyết định tháng bảy một ngày thác thương hoàng triều chiều hội bên trên diêm vụ đột nhiên tấu lên ba thành bỏ thành chuyện trong nháy mắt để cho văn võ nghị luận ẩm ý không ít người rối rít đứng dậy nói muốn nghiêm trị không phải bọn họ sau rất dễ dàng gặp chuyện bất quyết liền bỏ thành vậy phải làm thế nào cho phải nhưng diêm phụ cùng t h á c thương đế rất nhanh không chế xong cuộc diện t h á c thương đế rất nhanh tuyên bố hắn cái đầu tiên quyết định nể tình lương thôi tạ ba vị tướng quân lao khổ công cao tiểu trưng đại giới các hàng cấp một phạt động một năm tiếp tục c h ấ n thủ đông c ư ơ n g nói công cho tội về phần lương thôi tạ tam tướng hạ tướng lãnh cùng sĩ tốt đều không làm truy cứu văn võ r ồ i g i ế t xương t h á c thương đế thánh m ì n h chương bảy trăm ba mươi nhân khẩu biến hóa chương bảy trăm ba mươi nhân khẩu biến hóa ngay sau đó t h á c thương đế tuyên bố hẳn cái thứ hai quyết định đó chính là từ phương bắc rút đi ba chi nhân mã trấn thủ đồng cương tô địa phương lý tính cùng từ đạt bọn họ cũng không có rút quân lúc trước liền thương nghị xong sẽ làm áp lực đến tháng tám một ngày bọn họ lương thảo cũng chuẩn bị xong không lý do lúc này lui m i n h bọn họ quyết định thừa thắng xông lên ba đường đại quân nhất tề lời tới bọn họ vẫn không có lựa chọn với thành mà là lựa chọn đông thành t ư ờ n g làm áp lực bọn họ đối mặt thật ra thì vẫn là lương nghiệp tạ thịnh cùng tôi ung tam tướng chỉ bất quá lần này tướng lanh nhiều chút thấy được đại cán quân đội khôi giáp tinh lương nhất là ý chỉ cung huyền giáp quân một thân trọng giáp vũ trang đến tận răng hợp với mạch đao cùng cung nỏ xem ra sức chiến đấu cũng rất không tầm thường thôi ung bọn họ xác thực không có khoa trương hạ lỗ kỷ cùng trương phi chính là khinh kỵ bình nhưng giống vậy có thể nhìn ra tuyệt không phải bình thường kỵ binh lần này lý tính bọn họ liền không có muốn cái gì chiến quả khiêu chiến cùng thao luyện đại quân liền xong chuyện canh giữ ở trong thành tướng lãnh là lần đầu tiên trải qua loại cục diện này hắn là tính toán xuất binh nhưng thôi ung khuyên n ủ hắn từ phương bắc rút đi ba nhánh quân đội đến giúp đỡ chiến thủ cũng là hành động bất phương bắc đánh chậm một chút liền đánh chậm một chút đi vốn là t h á c thương đế còn muốn từ phương nam rút đi nhưng hắn nhớ tới diêm v ụ trước khuyên cáo đây là đang lấy chỗ này đắp chỗ kia một khi từ phương nam rút đi quân đội tê vân đạo giang lăng đạo cùng phong lăng đạo ba đạo có thể liền trực tiếp xuất binh b ắ t phạt cho nên phương nam t h á c thương đế không riêng không có rút được quân đội ngược lại phái nhiều hơn quân đội xuôi nam trấn thủ đây cũng là hắn nhìn đại cán quân đội sức chiến đấu sau làm ra hành động bất đắc dĩ thắc thương đế còn có người thứ ba phương pháp c n g đối đó chính là thắc thương hoàng triệu địa phận giang hồ tô môn thác thương đế có thể yêu cầu bọn họ g i ú p một tay c h ấ n thủ bởi vì bọn họ là thần phục với thác thương hoàng triều bọn họ ở thác thương hoàng triều không có thực quyền nhưng là có một hữu chức mỗi người đều có một trên danh nghĩa hầu gia trước cái này hầu gia chính là cái bài trí bởi vì thác thương hoàng triều chưa dùng tới bọn họ cấp bọn họ một hầu gia chẳng qua là vì chấn an bọn họ để bọn họ đừng ở thác thương hoàng triều địa phận gây chuyện bọn họ trước yên tâm t h o ả i m á i tiếp nhận hầu gia tức vị này bây giờ liền c ầ n trả giá đắt thành thành thật thật vì thác thương hoàng triều phục vụ thác thương hoàng triều địa phận thật đúng là không có cái gì dám cãi lời đạo mệnh lệnh này tô n g môn bởi vì cũng không có phản hư cảnh cho dù không dùng võ đế ra tay thác thương đế cũng có biện pháp giải quyết bọn họ duy nhất có phản hư cảnh đạm đài gia đã bị thác thương đế cấp khống chế chu tước chân bảo c á t cũng là thác thương đế vật trong túi trong nam vực có phản hư cảnh trở lên chỉ có pháp hoa tự đạm đài gia vương gia cùng cung gia trong đó chỉ có đạm đài gia ở thác thương hoàng triều địa phận h u n g chi trên người bọn họ còn có thác thương hoàng triều hầu gia tước vị này nhất định phải nghe theo thác thương đế ra lệnh không phải thác thương đế tùy thời có thể phái đại quân đi dọn sạch bọn họ tô n g môn đối với thác thương đế cái này đối sách diêm phụ là đồng ý chẳng qua là trước hắn ngược lại không nghĩ tới những thứ này giang hồ tô n g môn mới không có nói đề nghị này lại một lần nữa bị buộc bất đắc dĩ thác thương hoàng triều lại một lần nữa hiệu suất cao vận chuyển dù sao cũng đánh mất lãnh thổ cùng bên kia tức giận bất đắc dĩ sợ hai đan vào thác thương đế cùng thác thương hoàng triều văn võ bất đồng lý thừa c h ạ c h loại thứ này rất cao hứng bởi vì hôm nay chính là anh hồn tháp giải phong này ở năm nay tháng một một ngày thời điểm anh hồn tháp tiến hành kỳ hạn sáu tháng phong ấn giải phong trạ mà tháng bảy một ngày chính là định tước ngày dĩ nhiên lý thừa trạch cũng không có trước tiên đi ngay kiểm tra anh hồn tháp trạng thái không ở nơi này nhất thời hôm nay có triều hội lý thừa trạch sáng sớm liền chuẩn bị vào triều cùng thác thương hoàng triều người bên k i a tâm h o à n g hốt bất đồng đại cán triều hội có thể nói là vui vẻ thuận hòa triều hội là ở một loại phi thường phấn khởi trạng thái tiến hành dù sao bọn họ lại đánh thắng trận hơn nữa còn là cùng nam vực hùng mạnh nhất thác thương hoàng triều giao thủ đánh thắng trận không ít văn vo trên mặt đều là sắc mặt vui mừng về phần phòng huyền linh cùng h o á quang bọn họ cũng rất bình tĩnh cái này bất quá chỉ là nhỏ tràn diện đợi đến cùng thác thương hoàng triều giao thủ thời điểm toàn diện lấy được thắng lợi thời điểm lại cao hứng cũng không mượn nhất là phòng huyền linh hắn nhưng quá rõ lý tính cùng tô định phương năng lực không phải d i ệ t quốc không cao hứng nổi d i ệ t quốc thần tướng tô định phương cũng không phải là thổi cùng lý tính tô định phương từ đạt bọn họ ban thưởng càng nhiều hơn chính là vàng bạc cùng tài vật phương diện dù sao chức vị của bọn họ cũng không có cái gì nhưng thưởng cũng tương tự phong vương thuộc về một loại thưởng không thể thưởng trạng thái hơn nữa đoạn thời gian trước quân đoàn cải chế còn có chức vị điều chỉnh cũng coi là đối bọn họ ban thưởng bị ném bỏ ba tòa thành trì trong họ đều bị lý tính cùng từ đại thiên di đi thành chi đều bị bọn họ buông t h á cho bây giờ đại cán nơi nào cũng thuộc về một loại đất rộng người thưa t r ả thái trên thực tế là không thiếu điểm lấy dương trạch làm thí dụ dương trạch diện tích vượt qua một trăm phẩy không không không cây số bông cái này cùng trộm nước diện tích sắp xỉ trộm nước nhân khẩu vượt qua năm mươi triệu nhưng dương trạch nhân khẩu cũng liền hơn sáu triệu tính thế nào cũng tuyệt đối là đất rộng người thưa lạc đông đạo kiềm trung đạo kiềm đông đạo đều cần không ít người miệng ăn nữa vài tòa thành nhân khẩu cũng là không thành vấn đề lạc vương thành diện tích lớn khái là một triệu cây số bông nhân khẩu vượt qua năm triệu chỉ cần một lạc vương thành cũng ăn được hạn chính là xây lại một ít chuyện phòng ốc mà thôi xây nhà chuyện tô định phương cũng đã an bài người ở lạc đông đạo đang làm ba tỏa thành trì nhân khẩu cộng thêm vượt qua hai trăm h phẩy không không không hàng tuần tổng cộng lại thêm một triệu năm trăm ngàn tả hữu nhân khẩu cộng thêm t r ư ớ c tô định phương rút củi đáy n ổ i từ bắc t ề vương triều nơi đó lại trộm hơn một triệu nhân khẩu mặc dù đại cán lần này không có khai cương thác thổ nhưng trên thực tế vẫn phải là đến không ít người miệng cũng coi là rất lớn thu hoạch những nhân khẩu này tồn tại có thể trợ giúp lạc đông đạo mau sớm xây dựng mở đào kênh đạo lót đường lý tồn trạch cũng không tính hạn chế bọn họ chỉ có thể ở lạc đông đạo kiểm trung đạo nơi đó sinh hoạt cùng trước cam kết vậy chỉ cần nhập đại cán hộ tịch chính là đại cán chăm họ đối xử như nhau nếu như bọn họ mong muốn xuôi nam đi tới giang bắc đạo thậm chí làm bắc đạo thậm chí còn dương trạch đều là không có sao tới chỗ nào đều là sức lao động nhưng ở lại lạc đông đạo nhất định là bọn họ lựa chọn tốt nhất nơi đó ngư nghiệp phát đạt chỉ riêng ở lại nơi đó giúp một tay bắt cá nuôi cá đều là kiếm tiền đựng dây dĩ nhiên bọn họ bây giờ lựa chọn tốt nhất là ở lại nơi đó giúp một tay tu kênh đạo như vậy mới có thể m a u sớm đem lạc đông đạo cá biển đưa đến đại cán các nơi tô định phương cũng là an bài như vậy trước t i ê n di tới trăm họ phần lớn đều là đưa đến lạc đông đạo nơi đó lần này tô định phương lý tính cùng từ đạt cũng đã hỏi dân chúng ý kiến cuối cùng quyết định đưa bọn họ đưa đến lạc đông đạo an trí xuống lạc đông đạo cứ như vậy gia tăng vượt qua ba triệu nhân khẩu muốn làm gì xây dựng cũng không sợ không người nào có thể dùng chiều hội kết thúc sau này trở lại ngự thư phòng lý thừa trạch lý thức tiến vào anh hồn hát Chương 731, hợp đạo cảnh tám tầm trời chương bảy trăm ba mươi mốt hợp đạo cảnh tám tầm trời ở lý thừa trạch lý thức mới vừa tiến vào anh hồn tháp thời điểm cựu vị yêu hồ đã tới rồi ngự tư h phòng nàng la tới truyền đạt một cái thác thương đế quyết định cũng chính là thác thương đế ba cái quyết định từ nhẹ xử phạt tiểu trưng đại giới từ phương bắc đ i ề u ba đường binh mã để cho giang hồ tông môn c h ấ n thủ biên cương cựu vị yêu hồ phát hiện loại này mở thiên nhãn kiểu thác thương hoàng triều bên kia quyết định chuyện đặc biệt có ý tứ nàng ngược lại so lý thừa trạch còn phải để ý bất kể thác thương hoàng triều bên kia làm ra quyết định gì bên này cũng có thể trước tiến biết hơn nữa rất nhanh làm ra ứng đối cựu vĩ yêu hồ phát hiện loại chuyện như vậy đặc biệt thú vị cho nên nàng đối với giám thị diêm phụ chuyện vui ở trong đó lý thừa trạch đối với lần này cũng không có gì đặc biệt lớn phản ứng về phần giang h ồ tông môn m à vấn đề cũng không lớn dám ngăn trở cùng nhau giết chính là cho dù là bây giờ khai chiến đại cán cũng không sợ đại cán mấy năm này mặc dù một mực thuộc về đối ngoại trạng thái chiến tranh nhưng là mấy năm này đều là mưa thuận gió hòa lại cơn ư g vực nội bộ mười phần ổn định bây giờ làm r u ộ n g là có thể nuôi sống hải tử cho nên mấy năm này đại cán nhân khẩu nên đón một bùng nổ thức tăng trưởng tân sinh hải tử số lượng rất nhiều những hài tử này cũng sẽ không nhanh chóng trở thành sức lao động ở bọn họ khi sáu tuổi cần đi trước học đường đi học đây là không thu học phí học văn hay là học võ phải không làm hạn chế tiểu học học đường không có quá mức sáng do phân chia văn võ đều là phải học dù sao có người không thể lãng phí hắn tập võ thiên phú đến trung học cùng đại học thời điểm thiên phú chỉ biết triển lộ ra t r ê n l ệ n h lúc này chỉ biết đề nghị lựa chọn một cái phương hướng tiến hành học tập bình thường là chỉ đề nghị lựa chọn một cái phương hướng thân là đại cán trăm họ rất tốt một chút đó chính là hài tử cứ việc sinh ngược lại là có thể nuôi sống hơn nữa có thể được đến đại cản giáo dục đây là nguyên lai、like、bắc tề vương triều còn có t h á c thương hoàng triều trăm họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi đã bị tiêu diệt bắc tề vương triều tạm thời bất luận t h á c thương hoàng triều đối với trăm họ là một loại áp chế mặc dù không phải trên mặt nội áp chế nhưng là bọn họ vững vàng nắm giữ tu hành tài nguyên không để cho người bình thường học tập đến công pháp nhưng là ở đại cán bên này không có bất kỳ hạn chế chỉ cần hài tử nhập học học đường liền có thể học được công pháp theo từ tiểu học đến trung học lại đến đại học có thể học được công pháp cũng càng ngày càng tốt thậm chí ở tiểu học giai đoạn liền có rất tốt nội công tâm pháp trụ cột đây là vì mau sớm si tuyển ra thiên phú tốt hơn hài tử chỉ cần có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn cũng sẽ bị thu nhập võ học đường tiến hành đặc biệt võ học giáo dục tương lai bọn họ từ đại học học đường tốt nghiệp chỉ biết trở thành đại căn trong quân tướng lãnh có thể từ đại c á n đại học học đường tốt nghiệp ít nhất cũng là ngự khí năm tầng cảnh có thể nói lý thừa trạch đây là đang cùng đại c á n cương vực bên trong giang h ồ tông môn cấp người mới nhưng là bọn họ không có cách nào bởi vì bọn họ không làm được giống như trước c ứ như vậy trực tiếp toàn diện bày hơn nữa không có bất kỳ yêu cầu bồi dưỡng những hài tử này lý thừa trạch bồi dưỡng những thứ này văn võ học sinh căn bản cũng không có yêu cầu hồi báo ở đại cán trong quân nhập ngũ chẳng qua là bọn họ cuối cùng lựa chọn tốt nhất mà thôi dù sao bọn họ học tập chính là võ nghệ còn có binh pháp đầu quân nhất định là lựa chọn tốt nhất hơn nữa có thể có rất tốt đẹp tấn thăng đường dây cùng không gian bọn họ từ nhỏ đã ở đại cán học viện lấy được bồi dưỡng có thể nói là căn chính miêu hồng lấy được tín nhiệm trình độ trời sinh cũng không vậy, vậy những thứ này hài tử chẳng qua là ở nơi này mấy năm mới ra đời muốn trở thành đại cán đời kế tiếp sức chiến đấu cùng sức lao động còn cần một đoạn thời gian rất dài cho nên cái này hơn ba triệu nhân khẩu cũng coi là đối đại cán nhân khẩu một rất trọng yếu bổ sung Bọn bù họ đền bù đại cho á n nam trưởng ở kiếm nam đạo đại đạo tu t à là à n nhân không n h thời có chút thiếu nhân khẩu.、Lý、thừa trách trước là không có cách tạm có trước có Lý tiếp viện lạc đông lạc đạo xây dù ự n không ít người cũng nam bên trường, trưởng thành. g bởi đi kiếm nam đạo bên kia vì chạy Cho ít tu mục đạo xây d là ở nhân khẩu số lượng nổ tung tăng trưởng đại cán tạm thời cũng rút đi không ra nhân khẩu đi tiếp viện lạc đông đạo xây dựng cũng may là tô định phương bản thân họ giải quyết cái vấn đề này bây giờ lạc đông đạo xây dựng cũng không cần lo lắng cho dù là trải qua mấy năm nhanh chóng phát triển nhưng là bây giờ đại cán phát triển tốc độ vẫn không có đình trệ ngược lại thuộc về một loại càng lúc càng nhanh trạng thái đây là một loại lấy chiến nuôi chiến lại cơ sở hạ tầng xây dựng nhanh chóng phát triển kết hợp với nhau đang hướng trạng thái bây giờ đại cán chỉ cần chờ đến tháng chín thiên hạ diễn võ đại hội kết thúc sau này sẵn sàng ra trận nhanh nhất sang năm liền có thể chính thức hướng t h á t thương hoàng t r i ề u t u y ê n chiến mặc dù kiếm nam đạo bên kia trường thành vẫn còn ở xây dựng bên trong nhưng là mục t r ư ờ n g đã bắt đầu ra tay chuẩn bị đã bắt đầu chăn thả c h n điền thần tướng hạ hầu đôn phát huy c h ọ n b ẹ n tác dụng của hắn cùng tính năng động chủ quan nơi này đã bắt đầu nuôi bỏ cùng dê theo thứ tự là từ bách mãng cao nguyên còn có vân cầm cao nguyên tiến cử vốn là có thể từ cái khắc mục trường bên kia rời đi một bộ phận tới nhưng cuối cùng hạ hầu đôn cũng không có làm như vậy từ cái khắc mục trường tiến cử khẳng định không có tổng phí phiêu thơm mong muốn đem một ít tột quần từ bách mãng cao nguyên bên trên xua đuổi xuống cũng không có hạ hầu đôn bọn họ tự mình ra tay đem những thu giữ kia dê bỏ thủ lĩnh chạy xuống là được mặc dù bọn họ sinh hoạt tại trên bách mãng cao nguyên nhưng bất quá đều là chút cấp một đến cấp ba cấp thấp hung thú trên thực tế cũng không có cái gì linh trí bọn họ tại trên bách mãng cao nguyên cũng chỉ có chạy trốn cùng bị an p ầ n chỉ bất quá đổi người ăn mà thôi dĩ nhiên bách mãng cao nguyên bên trên có thể ăn dùng loại hung thú giảm bớt thế tất sẽ dẫn tới bách mãng cao nguyên bên trên hung thú chú ý cho nên xây dựng trường thành cùng đ ể cho lý quảng hạ hậu đôn triết gia tướng bọn họ đóng tại nơi này tác dụng đang ở này bách mãng cao nguyên bên trên hung thú vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn họ trước đã dò xét qua lý quảng bọn họ đã đầy đủ giải quyết vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh cũng không có đổi tận giết tuyệt ý tưởng để bọn họ an tâm đợi tại trên bách mãng cao nguyên cũng có thể là một m đạo phòng tuyến c ộ n thêm kiếm nam mục trường lục đại mục trường kiếm bác đạo cùng lạc đông đạo nữ trường phong lang sông hào phóng sông cựu cung sông hơn nữa khoai lang chở cây lương thực chung nhau tạo thành bây giờ đại cán quân dân chủ yếu thức ăn đại cán vốn cũng không có cần thiết lo lắng thiếu lương thực nuôi sống bây giờ nhân khẩu dư xài nuôi nhiều hơn đều không có vấn đề nhất là đại cán phú thuế so thác thương hoàng triều thấp hơn dưới tình huống c h ă m họ có thể được đến cuộc sống tốt hơn bây giờ kêu ba t ò a bị thiên di đến lạc đông đạo c h ă m họ ý nghĩ duy nhất chính là may mắn tô định phương bọn họ dám hạ loại này ra lệnh trực tiếp đem c h ă m họ rời đến lạc đông đạo nguyên nhân chính là như vậy đợi đến bọn họ thực sự hiểu rõ đại cán căn bản liền sẽ không cân nhắc cái gì thác thương hoàng triều i ể u v i yêu hồ ngược lại không có ở lý thừa trạch bên này đợi quá lâu nàng bây giờ cũng ở đ â y tu hành lần trước nàng phát hiện mình tu vi giãn ra sau này vất tại vì đột phá đến hợp đạo cảnh tám tầng trời mà cố gắng i ể u v i yêu hồ sau khi rời đi lý thừa trạch liền không có chuyện gì về phần tình báo lý thừa trạch có thể chờ đến rời đi anh hồn tháp sau lại để cho giả hủ chuyển xuống lý thừa trạch ý thức lần nữa tiến vào anh hồn tháp chương bảy trăm ba mươi hai ngũ h ổ thượng tướng phòng mưu đỗ gây chương bảy trăm ba mươi hai ngũ h ổ thượng tướng phòng mưu đỗ gây anh hồn tháp bên trong lần này không có ai tới quay g i y lý thừa trạch anh hồn tháp xác thực đã giải phong lần này biến hóa kỳ thực so sánh với nó phong ấn thời gian lộ ra tương đối đơn giản triệu hoán chỗ tốn hao khí huyết lực cũng không hề biến hóa nhưng là ở tuyệt thế cấp bậc trên xuất hiện một số lý thừa trạch cũng là mang một cái dấu hỏi anh hồn tháp đối với lần này đáp lại là tạm thời còn không thể triệu hoán còn không có giải phong ít nhất phải đến lý thừa trạch tu vi là hợp đạo cảnh một cái biến hóa khác chính là đang kêu gọi sau khi đi ra có thể lựa chọn có hay không sử dụng còn lại khí huyết lực trợ giúp tăng cao tu vi trước mắt có thể tăng lên thượng hạn là phản hư cảnh chín tầng trời nói cách khác nếu như triệu h á n ra hạ vũ vậy có thể dùng khí huyết lực chất đống trực tiếp đem hắn tu vi vọt thẳng đến phản hư cảnh chín tầng trời điều kiện tiên quyết là thật triệu h á n đi ra hạ vũ đây chính là anh hồn tháp trước mắt biến hóa lý thừa trạch quay đầu nhìn về phía khí huyết lực số lượng khí huyết lực một chín mươi sáu năm trăm hai mươi mốt số lượng cũng không có lý thừa trạch tưởng tượng nhiều bởi vì hơn nửa năm này anh hồn tháp cũng thuộc về một loại phong ấn trạng thái cho nên lý thừa trạch trên căn bản không có từng tiến vào anh hồn tháp đây là bởi vì phong lăng đạo cùng giang lăng đạo quân đội phần lớn lựa chọn đầu hàng khí huyết lực chủ yếu nguồn gốc thật ra là nhập đạo cảnh cùng thiên nhân hợp nhất cảnh lý thừa trạch lựa chọn trước triệu hoán một vị đứng đầu võ tướng câu trả lời cũng rất nhanh công bố đây là một vị để tóc bạc trắng đeo kim non trụ kim g i á c cầm trong tay một thanh phượng t r ù y đao lao tướng quân anh hồn tháp chúc mừng ký chủ với anh hồn tháp trong triệu hoán ra đứng đầu danh tướng hoàng trung ngũ hổ thượng tướng vị cuối cùng hoàng trung định quân sơn trận chém hạ hầu bên thời điểm hoàng trung đã là một vị lao tướng hoa giáp lớn tuổi trận chém phe địch chủ soái cái này tương đương với hán thăng đồng chí tuổi gần lục tuần mới cuộc thi tài năng xuất đạo trần thọ đánh giá hoàng trung vì dũng nghị quan tam quân hoàng trung xuất hiện cũng đại biểu ngũ h ổ thượng t ư ớ n g đủ mặc dù không có tác dụng gì nhưng là danh tiếng dễ nghe đây là kế lý thừa trạch kế hán võ đế đồng chí ba tấm ss giờ sau này gộp đủ lại một dàn buộc hoàng trung chỗ đi cũng định đi kiếm bác đạo ngay sau đó lý thừa trạch lại tốn một trăm năm mươi phẩy không không không đạo khí huyết lực triệu hoán m ộ ư ơ i năm vị nhất lưu danh sĩ cũng không có phát động đặc thù s á t x u ấ t tất cả đều là quan văn bên trong có mấy cái là lý thừa trạch còn tính là quen thuộc bao gồm trương chiêu cô ùng tự thụ đồng doan đám người đồng d o ã n chính là sau đó cũng bị xưng tục h hán tứ tư tướng cái đó đồng doãn khôn phỏ quân chủ giữ vững tục h hán phía sau ổn định trương chiêu thời là đông nô trọng thần phụ tá tôn sách tôn quyền bình định giang đông dám thẳng thắn căng thẳng á n cái này mười lăm vị vị danh sĩ lý thừa trạch cũng không có ý định giữ lại phái bọn họ đi ra ngoài c h ấ n giữ một phương đồng doãn vừa lúc có thể đi lạc đông đạo nơi đó thay thế tô định phương lạc đông đạo phần lớn đốc vị trí giữ gìn phía sau ổn định khối này đồng doãn hay là không thành vấn đề trương c i ê u cùng tự thụ thời là phân biệt đi giang lang đạo cùng phong lang đạo ngay sau đó lý thừa trạch lại dùng năm mươi sáu không không không đạo khí huyết lực triệu hắn hai mươi tám vị hạng hai danh sĩ bọn họ thấp nhất đều là một phương quá thủ lý thừa trạch cũng chuẩn bị đưa bọn họ phái đến địa phương cụ thể như thế nào v ủ y phái hay là từ phòng h u y ề n linh chương cư chính h o á t quang bọn họ tới quyết định lý thừa trạch chỉ phụ trách để bọn họ đi thượng thư đài một chuyến còn lại tám trăm không không không đạo khí huyết lực lý thừa trạch tính toán triệu hắn hai vị danh sĩ hai vị võ tướng về phần đem khí huyết lực toàn bộ quán thâu ở trên người một người trừ phi là hạng vũ đến rồi không phải lý thừa trạch không có ý định làm như vậy trắng bóng điểm sáng cuối cùng dừng ở một vị mặc quan văn bảo người đàn ông trung niên trên người anh hồn tháp chúc mừng ký chủ với anh hồn tháp trung thành công triệu hoán gia tuyệt thế danh sĩ đỗ như hối đường triều khai quốc công thần một trong đỗ như hối v i y ề n vũ môn biến cố hắn cũng tham dự trong đó lý thế minh lang i ê n cắc càng nhiều hơn chính là ở v i y ề n vũ môn biến cố trong công lao đỗ như hối cũng coi là anh niên mất sớm nam trinh quan thứ bốn mươi sáu tuổi liền bệnh qua đời đỗ như hối vừa xuất hiện đại biểu phong mưu đỗ g ã cái này giảng buộc cũng đủ đỗ như hối khẳng định cũng không hướng địa phương phái lý thừa t r ạ c tính toán đem hắn ở lại trung ương đầu thời nhà đường đỗ như hối cùng phòng huyền linh trung trưởng triều chính các loại quy chế pháp luật đều là hai người lập ra hơn nữa là ở lý nhị phượng ngự trước nghị sự lúc phòng huyền linh còn nói qua phi như hối không thể vỡ giữ lại đỗ như hối ở dương trạch h i ệ n nhiên hay là còn có tác dụng nhất là các loại quy chế pháp luật đàm phán hòa bình chuyện thời điểm lý thừa trạch quyết định tạm thời trước hết để cho đỗ như hối đảm nhiệm một đoạn thời gian trong thư thị lang chức vị này vốn là tưởng nguyện cùng dương t r ấ n ở đảm nhiệm nhưng hai người hiện tại cũng từ chức tưởng nguyện bây giờ đi địa phương làm phần lớn ốc mà dương chấn thì bày tỏ hắn không muốn làm q u n đi cùng trịnh huyền dạy học đi một đương thế đại nho trịnh huyền một là quan tây khổng tử dương chấn dương trạch văn học viện học sinh là rất có may mắn ngay bọn họ giảng bài cũng sẽ có một loại thể hồ văn đình khai hóa cảm giác đỗ như hối cũng chỉ là tạm thời làm trong thư thị lang lấy hắn tài năng không thể nào hủy khuất hắn quân đội phương diện đã trải qua một vòng điều chỉnh lý t h ừ a n g trạch ngược lại cho là đây là một cơ hội tốt cấp các quan văn thăng thiên tam sư thái sư thái phó thái bảo tam công t h á i Quý, tư đồ tư c u n g cái này sau cái đang nhất phẩm quan chức trước mắt đều là trống chỗ giống như phòng huyền linh cùng chương cư chính thượng thư bên trái bên phải bột bắn chẳng qua là tòng nhị phẩm thượng thư lệnh cũng chỉ là đ a n g nhị phẩm trước mắt quan văn trong hệ thống quan chức cao nhất chính là khâm tiên dám dám chính ra c á t lượng đ a n g n h ấ t phẩm m ã quân trương trọng cảnh cùng trịnh huyền cũng giống như vậy nhưng cũng chính là ra c á t lượng sẽ tham dự triều chính ba người khác đội hoàn toàn chính là cơ giới ý dược cùng trường học sự nghiệp triều chính cùng ta không dưa về phần một đạo phần lớn đốc là tòng nhị phẩm chủ yếu nhất âm u mặt không hề ở trung ương võ tướng nhóm đã cấp bọn họ tham quan mà các quan văn từ lý thừa trạch lên làm hoàng đế cũng là cẩn thận cẩn cù làm ba năm lý thừa trạch mới vừa lên ngôi một năm kia là không có cảnh nguyên là chờ đến tết mới đổi cho nên xác thực gần ba năm cái này tam công cùng tam sư lý thừa trạch vốn chính là chuẩn bị cho bọn họ chẳng qua là ngay từ đầu có chút tư lịch không đủ dù sao lúc ấy tệ phụ địch nam cũng không có lên làm phòng nguyên linh chư cư chính bọn họ tự nhiên cũng không được nhưng là bây giờ cũng không vậy bọn họ ở đại cản q u a n văn trong hệ thống đã có đủ hy vọng lại tất cả mọi người đều biết năng lực của bọn họ bọn họ leo lên tam công cùng tam sư vị trí dĩ nhiên là sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào thanh m chuyện này lý thừa trạch nhất định là muốn cùng bọn họ thương nghị một phen mặc dù thương nghị đối tượng là bản thân bọn họ trước mắt có thể xác định nhất định là có h o c quang phòng huế linh chương cư chính cùng vương m á n h i a cát lượng cũng không cần hắn là khâm thiên giám giam chính lý thừa trạch vẫn còn ở cân nhắc tân khí tật nhưng hắn lại là bình dương đạo phần lớn đốc về phần địch nhất kiệt vương an thạch đỗ như hối cũng rất rõ ràng tư lịch không quá đủ chương 733, trăm ba mươi ba tiêu hà thích cây quang, Nhạc phi chương 733, tiêu hả, thích kế quang. nhạc phi đại khái quy hoạch một phen quan văn phương diện điều chỉnh sau lý thừa c h ạ c h ngay sau đó tiến hành lần thứ hai tuyệt thế danh sĩ triệu hoán đây cũng là một vị hậu cần phương diện bác hán sơ tam kiệt một trong tiêu hà mở hán công đầu tên đều là hình dung tử thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà thiên cổ danh tướng tiến hàm dương thành trước tiên phải đi thu thập tần triều ghi chép núi non sông ngòi phong thổ điện tịch bất luận lưu bang đánh bao nhiêu lần đánh bại tiêu hà cũng có thể lần nữa giúp lưu bang b ậ n lương đưa người miệng có thể nói không có tiêu hà lưu bang nhiều hơn nữa mấy cái hàn tín cùng trương lương cũng không có tác dụng gì không nghi ngờ chút nào tiêu hà nhất định là muốn ở lại trung ương làm hậu cần thống trị dân sinh mặc dù đưa bọn họ tên trực thuộc ở trung ương nhưng là bọn họ vẫn là phải phóng ra ngoài đi ra ngoài thống trị dân sinh giống như vương ánh triệu phổ vương an thạch bọn họ bây giờ phần lớn thời gian đều ở đây bên ngoài làm kinh tế phát triển dân sinh bọn họ mỗi tháng chỉ biết tới tham gia một thứ triều hội thậm chí có lúc ba tháng mới tham gia một thứ chủ yếu là hội báo cả một cái quý độ tình huống bây giờ thường trú trung ương đồng dạng chỉ có ba người hoác quang chương cư chính cùng phòng m i ề linh dĩ nhiên đây là không tính đại lý tự khanh địch nhân kiệt cùng khâm thiên dám dám chính ra cắt lượng dưới tình huống bây giờ thượng tư h lệnh là h o c quang tiêu hà mới tới cũng không thích hợp để cho hắn đang ở trung ương đảm nhiệm thượng tư h lệnh lý thừa trạch tính toán để cho hắn cùng đỗ như hối vậy làm cái trong thư thị lan g quá độ một cái qua hai tháng làm tiếp điều chỉnh đợi đến bổ nhiệm tam công cùng tam sư thời điểm làm tiếp điều chỉnh còn lại bốn trăm phẩy không không không đạo khí huyết lực lý thừa trạch cũng tính toán triệu hoán võ tướng triệu hoán tuyệt thế danh tướng ở vị bây giờ đứng ở trước mặt ngươi kháng hoa danh tướng nhà quân sự anh hùng dân tộc thích kế quang phong hầu phi ta nguyện chỉ mong s ó n g biển bình phôn xương đều là tâm đấu huyết vậy hướng ngàn phong lá thu đan ba mươi năm giữa thủy lục lớn nhỏ trăm h ơ n chiến chưa bại một lần lúc chết trong nhà chỉ có ngàn cuốn tàng thư mà vô lương ruộng một mẫu t h í c h kế quan g còn có một cái công phòng đều có bên lương trận t h í c h kế quan g thành t i ệ u chủ yếu trừ nam bình h v a khấu bắc ngự mông cổ quan trọng hơn chính là hắn ở bình thư phương diện thành t i ệ u có kỷ hiệu sách mới đây là một quyển liên quan tới luyện binh cùng t r ị q u â n kinh nghiệm tổng kết thiết kế quan ở đông nam duyên hải bình định và khấu lúc biết có luyện binh kỷ thực cùng kỷ hiệu sách mới hợp xương thích thị binh thư tỷ mùa thiên luyện b i n h kỷ thực có thể nói là phi thường quy phạm binh thư cùng luyện b i n h hướng dẫn sổ tay giống như h ổ báo kỵ tiên đăng doanh hãm trận doanh những thứ này bộ đội nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm đặc thù binh chủng nhưng thích gia quân đã có thể xưng là bộ đội đặc trùng nhập gia tùy tục nhân địch biến hóa người gọi là thần ở sức sản xuất tương đối lạc hậu niên đại thiết kế quang liền đã có hiệp đồng bộ tăng tư tưởng thích gia quân bách chiến bách thắng có thể đánh ra kinh người chiến tổn so có rất nhiều nguyên nhân một là hùng mạnh hỏa khí t r ư ớ dùng hỏa khí đánh tan trận hình lại dùng nguyên lương trận mở vô song thu gặt là thường quy thao tác hai là lương b ổ n g cấp đủ minh triều quân đội lương b ổ n g cấp không đúng chỗ là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng hắn hậu đài là t r ư ờ n g cư chính lương b ổ n g cấp đủ dưới tình huống thích g i a quân mới có thể như vậy đánh đâu thằng đó t h í c h kế quan g tuổi g i a tịch mịch kỳ thực cũng là bởi vì t r ư ờ n g cư chính rơi đ ạ i cùng t r ư ờ n g cư chính dính l i ễ u quá sâu hắn tự nhiên cũng bị thanh toán t h í c h kế quan g binh chủng xác thực có thích g i a quần vấn đề duy nhất là bây giờ đại cán không có hỏa khí loại vật này đại cán duy nhất cùng hỏa khí dính điểm bên chính là phích l ị c đạn một là lý thừa trạch đối với lần này không hiểu rõ mà là lý thừa trạch kỳ thực không quá muốn làm dù sao hỏa khí uy lực quá lớn làm được ra cắt liên n ỏ mức còn kém không nhiều lắm còn lại võ tướng mở vô s o n g kỳ thực cũng liền đủ rồi hỏa khí có thể nghiên cứu nhưng tạm thời còn dùng không lên nhưng nếu như thích kế quang đối với lần này hiểu đủ nhiều vậy kỳ thực cũng không phải không thể làm chỉ cấp hiểu hỏa khí thích kế quang cùng từ đạt bọn họ trang bị là được rồi minh sơ lúc liền đã có hỏa khí từ đạt thường lộ xuân đều là hiểu nhưng bọn họ hiểu không nhiều lý thừa trạch cảm thấy thích kế quang nên hiểu nhiều hơn bất kể được hay không được vẫn là có thể thử một chút quy mô nhỏ trang bị tình cờ sử dụng vẫn là có thể về phần quy mô lớn bảy vậy coi như xong còn phải đối lửa khí tiến hành nghiêm phòng tử thủ hơn nữa một chiếc giá thành đắt đỏ hỏa khí nếu là ở trong loạn chiến bị phá hủy kia nhiều l ắ m thua thiệt gia cắt liên nọ cùng ba cung nọ sàng kỳ thực cũng còn tốt xuất hiện chẳng qua chính là một t r ư ờ n g cự nọ tuy nói bi lực lớn chút nhưng trên tổng thể là có thể tiếp nhận nhưng tháo cũng không vậy một khi sử dụng thế tất đưa tới địch quân chú ý sau cũng sẽ nhìn chằm chằm pháo phá hư thích kế q u n vậy lý thừa trạch tính toán trước hết để cho hắn đi từ đặt chỗ kiềm đông đạo ngay sau đó là lần thứ hai triệu hoán tuyệt thế võ tướng đây cũng là một vị siêu cấp thông soái duy nhất một trích c h a không xã hội lại một thân chính khí thật chung báo quốc tử khói lửa bốc lên bắt đầu văn khói lửa bốc lên giang sơn b ắ t trông nhạc vũ mục đời đời bất diệt tráng trí cơ san hồ lỗ n h ụ tiếu đ ả m khát tẩm hung nô v i ế t l â y n ú i d ễ l â y nhạc ra quân khó mười năm công tinh binh một trăm phẩy không không không đem s á t p h ủ đ ồ xoắn g i ế t hầu như không còn đánh hoàn nhan tông bật chạy chối chết có thể để cho chín m g ộ i bị hủy trong chốc lát ai nói bán nước chỉ có thể là thần tử cũng có thể là hoàng đế hoàn nhan cựu ngội được trí thao tác có thể leo lên lịch sử được trí thao tác tốt mười nhạc phi cũng mau đem kim cấp đánh đầu hàng kết quả triệu cấu liền hạ mười ba đạo kim bài kêu trở về nhạc phi đây là người có thể làm được tới chuyện tương đương với quý sau thi đấu đen tám có hy vọng kết quả bởi vì trong đội mâu thuẫn đem chủ soái sát hại hơn nữa cáo lên tòa án xử hắn tử hình cái này ngai vàng chính là bà nội ta làm cũng có thể thắng thế nhưng là hoàn nhan cựu bội chính là tìm được t h u a biện pháp có thể nói là hoàn nhan cấu đường con cứu quốc nhạc phi lâm trung lúc lưu lại mặt trời r à n h r à n h mặt trời danh danh di ngôn có thể nói là mượi phần ý khó bình giống như thích kế quang nhạc phi giống vậy có một tri cường quân với ngôi quân đây là một chi siêu cấp tinh nhuệ kỵ binh bộ đội nhạc phi giới quyền nhạc gia quân đều là tinh nhuệ mà bối ngôi quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chỉ nghe từ nhạc phi chỉ huy bối ngôi quân đại biểu nhạc gia quân tinh hoa chỗ trên thực tế nhạc phi là gây dựng đạp mạch quân du dịch quân cùng bối ngôi quân ba c h i đội kỵ binh ngũ nhưng bối ngôi quân là hùng mạnh nhất nhạc phi vậy lý thừa trạch tính toán để cho hắn đi phong lăng đạo nơi đó có vi duệ tạ huyền chu du cùng dương tái hưng để cho nhạc phi từ từ cẩm quyền cùng huấn luyện bối ngôi quân cũng tương đối dễ dàng lần này có thể nói là thu hoạch lớn đỗ như gối tiêu、hạ. Thích kế quan g cùng nhạc phi cái nào x á c h đi ra cũng phải run ba run lý thừa trạch rất nhanh để cho điện vi đi thượng thư đài c h u y ể n đạt chuyện này để bọn họ tới một chuyến hơn nữa báo cho hôm nay trực c ử a cùng tật quyết hai mươi tám vị hạng hai danh sĩ lý thừa trạch hay là tiếp kiến bọn họ nhưng bọn họ cụ thể chỗ đi từ trường cư chính bọn họ an bài nghe nói đỗ như hồi một tới phòng huyền linh vẫn là rất cao hứng dù sao cũng là ông bà già sau đó đến chính là mười lăm vị nhất lưu danh sĩ lý thừa trạch chỉ làm cho đồng doãn làm lạc đông đạo phần lớn ốc còn lại giao cho trường cư chính cùng hoác quan bọn họ an bài chương bảy trăm ba mươi b ố văn võ an bài chương bảy trăm ba mươi b ố văn võ an bài đợt thứ ba đến chỉ có một người thiết định ngạc lao tướng chi ngươi vĩnh v i ê n không biết hắn thượng hạng cao bao nhiêu hoàng trung hoàng trung là nhập đạo cảnh b ả y tần trời một thanh vượng hoàng phượng truy đao trang bị một thanh bảo cung điêu hoàng trung để tóc bạc trắng là cái lao tướng kinh điện ra xem ra phải có bảy mươi tuổi hoàng trung là có đặc thù binh chủng lính cung vừa đúng cung tên khối này đại cắn là toàn diện dẫn trước có thể huấn luyện lính cung khẳng định càng nhiều càng tốt lý thừa t r ạ c cấp hoàng trung phong cái tam phẩm trung vũ tướng quân để cho hắn lập tức tiến về kiếm bắc đạo ở nơi nào bắt đầu lợi binh lý thừa trạch đem mệnh danh là thần tý doanh tạm thời hoạch định là năm nghìn cao chủ yếu là lính cung huấn luyện đứng lên khá là phiền thoái giống như vương tuấn thần t r ụ p nhận doanh vậy cũng là huấn luyện một năm trở lên mỗi ngày khổ luyện không nghỉ ở trên chiến trường mới có cái loại đó hiệu quả cộng thêm cung tên hao phí là tương đối lớn cung nọ bảo dưỡng cũng so đao thương bảo dưỡng càng thêm phiền thoái huấn luyện cái hai mươi nghìn không thần tý cung cung thủ đúng là không đâu đ ư ợ h nổi nhưng là hao phí vốn cũng là rất khủng bố năm nghìn không huấn luyện đứng lên cũng rất nhiều hoàng trung không có cái gì không hài lòng lính c u n g là muốn tử trong quân đội chọn lựa sau đó b ủ a dưỡng nếu như sĩ tốt tố dưỡng không đủ có lẽ liền năm nghìn cũng tìm không ra tới bất quá đại cán ngược lại không có cái phiền n ã o này đoạn thời gian trước đại cán trong quân đã tiến hành qua một vòng hạng chót đào thải cùng si tuyển một ít không thích hợp nữa làm lính chuyển thành hậu cần hoặc là trực tiếp giải ngũ cũng là có giải ngũ binh lính sẽ cho bọn họ tìm một cái công việc phù hợp k h i thực đại cán không cho bọn họ tìm bọn họ cũng là tìm lấy được từ đại cán trong quân lui ra tới binh lính chỉ cần không phải cụt tay cụt chân tới chỗ nào đều là cái hương một trong nhà hộ viện làm hộ vệ cùng áp tải hàng hóa đều là chọn đầu bởi vì ở quân kỷ nghiêm minh đại cán trong quân thói quen phục tùng mệnh lệnh bọn họ so với bình thường hộ viện dùng tốt nhiều dĩ nhiên bọn họ cần giá tiền cũng càng thêm cao cấp bọn họ tìm việc làm chủ yếu là cấp bọn họ cánh tay có không cho vẹn có thể làm chút đơn giản công tác mi c h ú c thương hội cửa hàng liền có rất nhiều người là từ đại cán trong quân giải ngũ mặc dù thân thể bọn họ một ít bộ phận có thể có không cho vẹn nhưng nhìn quản kiểm kê phòng kho nhất định là không thành vấn đề hoàng trung không cần ở chỗ này chờ h ẳ n chỉ cần ngày mai đi hết lưu trình ngày mốt bắt được ấn thụ sau liền có thể lên đường tiến về kiếm bắc đạo chương cư chính cùng phòng huyền linh đám người hiện tại cũng ở chỗ này đi hết trình tự là rất nhanh bởi vì còn có chút thời gian hoàng trung hướng lý thừa trạch nói lên tình cầu hắn muốn đi một chuyến quan tinh lâu gặp một lần ra c ắ t lượng lý thừa trạch tự nhiên không có lý do gì tự t u y ệ t để cho hoàng trung bản thân an bài xong thời gian liền có thể lý thừa trạch còn để cho hoàng trung có thể ở dương trạch chờ lâu mấy ngày qua một thời gian ngắn lại đi kiếm bắc đạo báo danh cũng không có quan hệ dù sao bây giờ kiếm bắc đạo không có phát sinh chiến sự vất quá hoàng trung cũng không có tiếp nhận đề nghị này hoàng trung từ từ giải thích nói vậy hạn ngày mai cùng thừa tướng tự ôn chuyện cũng đã đủ rồi bây giờ trọng yếu nhất hay là biên phòng ngay sau đó hoàng trung lại bổ sung t h ú n g chi ta cũng muốn mau sớm thấy t ử l o n g bọn họ ở nơi này sau lý thừa trạch liền không có giữ lại hoàng trung theo thường lệ cho hắn một khoản tài chính khởi động để cho hắn đi cảm thụ một chút đại cắn chợ đêm bây giờ nhiều tiền chợ đêm thế nhưng là rất thú vị không đi dạo một cái đáng tiếc lý thừa trạch cũng sẽ đề nghị bọn họ đi nhìn một chút lý thừa trạch đề nghị này hoàng trung vui vẻ đáp ứng hoàng trung đối với bây giờ đại cắn hiểu còn ở vào một mười phần cơ sở giai、đoạn. chính là cẩn thận tốt đi dạo một vòng thời điểm lý thừa trạch cùng hoàng trung trò chuyện thời gian cũng không ngắn ở hoàng trung rời đi không lâu sau đó thích kế quang nhạc phi đỗ như hối cùng tiêu hà bốn người đã đến ngự tư phòng thích kế quang cùng nhạc phi đều là lý thừa trạch thích vô cùng lại tôn kính người một điểm này bất kể lý thừa trạch thân phận như thế nào biến hóa càng thêm tôn quý đều là không thay đổi đỗ như hối bốn người sau khi đến là tương đối kinh điện ôn chuyện cùng biết nhau mắt xích trong này t r ư ơ n g cư chính cùng thích kế quang rất quen thuộc phong lưu đỗ ngừng chương mới không cần nhiều lời mà hoác quan cùng tiêu hà là thuộc về đại gia đều biết người nhạc phi giống vậy bị t h í c h kế quang tôn kính lý thừa trạch không có quái dày bọn họ cho bọn họ một đoạn thời gian ôn chuyện dĩ nhiên lấy bọn họ tình thương không đến nôi đem lý thừa trạch gạt sang một bên ôn chuyện thời gian rất ngắn hơn nữa bọn họ rất nhanh đem nội dung chủ yếu chuyển tới lý thừa trạch còn có đại cán phát triển bên trên từ h o c quang làm đại biểu ngắn gọn vì mới vừa tới đến dương trạch đỗ như hối cùng tiêu hà bốn người về phần liên vân vương triều cùng n g u y ệ t k h i u vương triều ngược lại không phải là h o c quang bây giờ nhìn không nổi bọn họ mà là bởi vì bọn họ bây giờ thuộc về nam vực tận cùng phía bắc cho dù là đại cán muốn theo chân bọn họ lên x c ũ n tây vực ầ n đại ê u i sở hoàng triều cùng bắc vực thiên lân vương triều ở ngũ đại hoàng triều trong ở thế yếu địa vị nhưng là bọn họ đối mặt nguyệt khu vương triều cùng liên vân vương triều cũng là có nghiên ép thế nói chắn ra chính là đại gia không ở cùng cái tầng cấp bên trên đại cán rất có thể ở tiêu diệt t h á p thương hoàng triều trong lúc nhân tiện cũng đem cái này hai đại vương triều cùng nhau đánh bại dù sao lấy trước mắt tin tức nhìn t h á p thương hoàng triều cùng cái này hai đại vương triều liên minh là tương đối vững chắc về phần bọn họ có hay không muốn tiếp tục liên minh chuyện này hoa quan g bọn họ ngược lại không phải là rất lo lắng phá hư liên minh bọn họ kỳ thực không khó bởi vì tiêu hà cùng đỗ như hối đều cần ở lại trung ương có thể từ từ hiểu dĩ nhiên cũng không phải là đỗ như hối cùng tiêu hà hai người thân ở trung ương cũng không cần hiểu đối thủ dù sao biết người biết ta bách chiến bạch thắng ở thiết kế quan g bọn họ đối với t h á t thương hoàng triều có một cơ bản hiểu sau này sau đó chính là đối bọn họ trô đi an bài đầu tiên đốt như hối cùng tiêu hà trước ủy khuất một cái trước cùng nhau bên trong thư thị lang so sánh với hai người năng lực để bọn họ làm trong thư thị lang hiển nhiên là ủy khuất bọn họ dĩ nhiên tiêu hà cùng đốt như hối cũng không có cảm thấy cái gì không tốt dù sao bọn họ thân không tất công dù sao cũng nên phải làm ra điểm chiến công sau lại chức vị cao mới tính bình thường hơn nữa trong thư thị lang chức vị thật muốn nói nhiều thấp cũng không có dù sao cũng là trong sách tỉnh người đứng thứ hai đang t ứ phẩm bên trên hơn nữa chức vị này phụ trách chính là thảo ra chiếu thư cùng phụ tá tể h tướng có thể nói là rất tốt chức vị dĩ nhiên lý thừa trạch giống vậy cho bọn họ cùng trong sách môn hạ bình c h ư ơ n g sự chức vị này liền đánh đồng với tể h tướng vấn đề duy nhất chính là cái này cùng trong sách môn hạ bình c h ư ơ n g sự trước mắt có quá nhiều người cái này đại khái chính là hạnh phúc phiền nao đi chương bảy trăm ba mươi lăm thác thương tăng viện chương bảy trăm ba mươi lăm thác thương tăng viện sắp xếp s o n g xuôi đ ú n h ư hối cùng tiêu hà sau này sau đó chính là tiến v ề biên cương thích kế quan cùng nhạc phi đầu tiên là nhạc phi đang tam phẩm định viện tướng quân đi trước phong lăng đạo trên danh nghĩa coi như là vi duệ d ư ớ i quyền dĩ nhiên lý thừa trạch biết vi duệ nhất định sẽ xử lý tốt bản thân cùng nhạc phi quan hệ đối cái khác tướng lanh hất hàm sai khiến chuyện này tại trên người vi duệ trước giờ là chưa từng xảy ra hắn cùng phong lăng đạo thậm chí còn đại cán toàn bộ tướng lanh quan hệ chỗ cũng phi thường tốt còn nữa phong lăng đạo còn có dương tái hưng nhạc phi thích hứng đứng lên hay là rất dễ dàng biết dương tái hưng cũng giống vậy ở phong lăng đạo nhạc phi ôn quyền vui vẻ nhận lệ đối ngôi quân xây dựng liền phải dựa vào nhạc phi mình đại cán bây giờ có hẳn mấy cái kho quân giới dương trạch phương bắc làm bắc đạo bắc đông tây đều có một một cái khác ở an tây đạo ở dương trạch chế tạo ra tới vũ khí cũng sẽ chuyển v ậ n đến các kho quân giới từ kho quân giới tiến hành trang bị dĩ nhiên trang bị trước là cần đi qua làm bắc đạo phần lớn đốc vương mánh gật đầu đ ồ n g dấu sau đó chính là thích kế quang nguyên bản lý thừa trạch là cân nhắc qua đem thích kế quang phái đến từ đạt nơi nào đây nhưng sau đó hắn cân nhắc đến kỳ thực lạc đông đến rời từ đạt nơi đó cũng không có bao xa lại lạc đông đạo càng cần hơn người cho nên hắn quyết định đem thích kế quang phái đi lạc đông đạo thích kế quang là thuộc về an bài thế nào hắn liền thế nào tiếp nhận hắn cũng không có cảm thấy lạc đông đạo nơi nào không tốt hay hoặc giả là hợp tác với tô định phương không tốt như vậy lý thừa trạch đan bài đứng lên liền tương đối dễ dàng thích kế quang là đang tam phẩm trinh bắc tướng quân ở lạc đông đạo xây dựng thích gia quân lý thừa trạch còn hỏi thăm hắn hỏa khí chuyện thích kế quang hồi phục là hắn sắp thực hiểu thích kế quang hiểu vậy vậy thì tương đối đơn giản có thể nhằm vào thích kế quang thích gia quân đặc biệt cấp hắn trang bị hỏa khí thường ngộ xuân thiết kỵ cũng là có thể trang bị nhưng là hỏa khí sẽ không ở đại cắn đại lượng chế tạo hơn nữa toàn quân trang bị như vậy quá xa xỉ không có cần thiết làm như vậy. Càng không phải tất cả mọi người đều hiểu hỏa khí cấp thường nội xuân thiết kỵ còn có thiết kế quan g thích r a quân trang bị đã đầy đủ xa xỉ nhiều nhất nhiều nhất chính là ở cấp nhạc phi bối ngôi quân cũng xứng chuẩn bị một ít những người khác hay là thích hợp hơn sử dụng cung nỏ đan minh bản ra c ắ t liên nỏ có minh văn gia trì kỳ thực vi lực thật không kém thậm chí có thể giết chết ngự khí năm tầm cảnh một điểm này bình thường hỏa khí có thể cũng không làm được sắp xếp xong xuôi chức vị của bọn họ bọn họ liền rời đi chờ ngày mai đi hết lưu trình cầm xong ấn thụ liền có thể lên đường tiến về bên giới dĩ nhiên lý thừa t r ạ c cũng không có thúc giục bọn họ lúc nào đi cũng có thể mong muốn ở dương trạch chờ lâu mấy ngày cũng không thành vấn đề bất quá thiết kế quan sát thực phải ở chỗ này chờ lâu mấy ngày mục đích là đem hắn biết có quan hệ với hỏa khí nội dung truyền thụ cho phổ nguyên ra cắt lượng cùng mã quân bọn họ liên quan tới một điểm này thiết kế quan vui vẻ đáp ứng kiềm trung đạo kiềm đông đạo cùng lạc đông đạo nơi đó cũng không thể gọi giao chiến chỉ có thể xưng là đơn phương k i ê u chiến có trước đó dạy dỗ bất luận ý c h ỉ cung hạ lô kỳ cùng trương phi ba người như thế nào k ê u chiến lương nghiệp tạ thịnh cùng tôi c n g ba người đều để cho người cự thủ không ra mặc dù bọ đánh thua trận thậm chí bỏ thành chạy trốn nhưng ở trung ương đối bọn họ xử phạt không có xuống trước bọn họ vẫn là đông quân chủ tướng một trong húng chi tu vi của bọn họ là nhập đạo cảnh chỉ riêng một điểm này lòng tin cũng rất đủ cho nên cho dù bọn họ lui phòng đến phòng tuyến tướng lãnh không thể nào hiểu được nhưng vẫn là thi hành lương nghiệp bọn họ có lệnh lần này bọn họ liền không có suy nghĩ bỏ thành chạy trốn thành thành thật thật cự thủ liền từ phía sau ra khỏi thành đột kích cũng không có nghĩ tới giao thủ một tháng lương nghiệp bọn họ đã đã lịnh giáo rồi phòng tuyến của đối phương bố trí được rất nghiêm mật đội không được một chút thời gian rất nhanh đi tới tháng bảy năm ngày hôm nay là thích kế quang đem hắn biết hỏa khí kiến thức chuyển cho ra các lượng mã quân cùng phổ nguyên sau này bắc thượng này về phần nhạc phi ở hai ngày trước liền đã bắc thượng phong lam đạo lấy hắn một thân một mình tốc độ đã sớm đã tới phong lam đạo đồng thời hôm nay cũng là thác thương hoàng triều trung ương đối với bỏ thành chạy trốn tam tướng nên như thế nào xử phạt dưới chiếu thư lần này lương nghiệp là có chút thất vọng hắn là dẫn đầu chạy trốn cái đó cũng là có khả năng nhất bị g i ế t gà dọa khỉ cái đó bất quá hắn lo âu lỗi thác thương đế lần này là tiệu chừng đại giới chẳng qua là quan hàng cấp một phát động một năm để bọn họ đói công chuộc tội thật tốt phòng thủ đồng thời cũng nói ngoài ra hai lợn việc quân một là phương bắc điều ba nhánh quân đội tới bố phòng hai là để cho phía đông phụ cận mấy cái có nhập đạo cảnh giang hồ tông môn phái người tới tham viện mặc dù lương nghiệp không cho là những người này ở đây ma thần hóa t r ư ơ n g phi trước mặt dám ra tay nhưng loại thời điểm này hắn đã không thể lại nhiễu loạn lòng quân lương nghiệp làm bộ như một bộ tiền tuyến được cứu rồi đối tháp thương đế cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ đón lấy chiếu thư kỳ thực có hữu dụng hay không hắn rõ ràng hoàn toàn không có hắn đối mặt trương phi hoàn toàn không để được đao phía đông cái này mấy cái nhập đạo cảnh hắn cũng rõ ràng cùng hắm lạng nửa cân hắn không để được đau cũng đừng b ọ n g tưởng bọn họ có nhiều dùng hơn nữa bọn họ hơn phân nửa là xuất công không xuất lực phương bắc tới quân đội có thể còn tính là một tin tức tốt dù sao phương bắc quân đội là thác thương hoàng triều hùng mạnh nhất quân đội cho tới nay cũng cùng nguyệt hưu liên v â n vương triều giáo thủ mặc dù lương nghiệp vẫn có một loại cảm giác không được nhưng n g ô luận như thế nào lần này hắn không thể lùi nữa dù sao hắn đã lùi qua một lần lùi nữa hắn cũng chỉ có hai cái nguyên tắc một là thê tử như quần áo bỏ rơi vợ con bản thân chạy đi lại cán bên kia nhưng như vậy thân ở trong thiên thương thành gia tộc cũng đừng hỏng đoán chừng sẽ bị t o n giết hai là vì t h á c thương hoàng t r i ề u từ chiến đến cùng như vậy chính là lấy hắn một người chết đội lấy cả nhà tính mạng bất kể t h á c thương đến nên ý tưởng gì đối lần này bỏ thành đầu hàng t i ể u t r ư ờ n g đại giới bất kể t h á c thương đ ế lần này cho ra hai cái phương án ứng đối có tác dụng hay không tổng đến xem lương nghiệp đối với lần này kết quả xử lý còn tính là rất v ừ a ý giống vậy phương nam thôi ung cùng tạ thịnh cũng nhận được chiếu thư trong lòng có chút thoải mái bọn họ liền không có lương nghiệp nghĩ đến nhiều như vậy trong lòng chỉ muốn nên vì t h á c thương hoàng triệu từ chiến thắc thương hoàng triều từ phương bắc điều tập ba nhánh quân đội xuôi nam tăng viện phía đông phong tuyến lý thừa trạch đã đem tin tức này báo cho lý t ĩ n h từ đạt tô định vương tam tướng cũng chính là bọn họ lần này xuất binh mục đích đã đạt tới bọn họ ban đầu mục đích đúng là vì chỉ h o a n phương bắc thế công mới dòng chống khua chiêm địa tấn công thác thương hoàng triều nhưng đây cũng không phải là nói lý t ĩ n h từ đạt bọn họ bây giờ liền có thể rút quân áp lực vẫn là phải cấp dù sao bọn họ bây giờ rút quân vậy phương bắc nhận được chiếu lệnh quân đội có thể cũng không có nhúc nhích thân đâu cho dù động thân cũng có có thể quay đầu liền đi lý tính bọn họ còn phải mang theo đại quân ở chỗ này phất cờ họ g e o đến tháng tám một ngày trước sau chương bảy trăm ba mươi sáu quý viêm tung thiết kỵ xứng khinh kỵ trương bảy trăm ba mươi sáu quý viêm tung thiết kỵ xứng khinh kỵ tháng bảy sáu ngày phương bắc ba chi kỵ binh nhận được thác thương trung ương chiếu lệnh sau liền xuôi nam tăng viện trải qua gần mười ngày hành quân gấp sau này ba chi hai mươi phẩy không không không đội kỵ binh phân biệt đến mùi lương thành vũ dương thành cùng bạn nguyệt thành lý tính từ đạt cùng tô định phương quân đội thì chú đóng ở cái này ba tòa thành trì ngoài mười dặm cùng bọn họ g i ằ n g co phương bắc ba chi kỵ binh đều là thác thương hoàng triều tinh nhuệ kỵ binh theo thứ tự là mặc vũ kỵ tranh thiên kỵ cùng kim ý địa kỵ xuất lĩnh mặc vũ k�� như quý vị kỵ lăng tiến đều là nhậm đạo cảnh không nghi ngờ chút nào xuất linh t h á t thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ bọn họ đồng dạng cũng là kinh nghiệm sa trường chiến công hiến hách từ đặt bọn họ c h ạ y lính mặc dù chú đóng ở ngoài mười dặm nhưng vẫn là kiên trì mỗi ngày ở cửa thành ngoài hai dặm thao luyện trừ luyện binh chính là vì khoe khoang võ lực trước phó t u y ê n quý viêm tung cùng lăng tiến còn cảm thấy lương nghiệp bọn họ là bị sợ vỡ mật thế mà lại làm ra cái này bỏ thành chạy trốn mất mặt như vậy chuyện có chút xem thường bọn họ nhưng khi bọn họ thấy được chư phi quý chỉ cung cùng hạ lỗ kỳ ở bên ngoài khiêu chiến thời điểm khi bọn họ thấy được quân quân trận tề chỉnh tam quân ở ngoài thành thao l u y ệ n lúc mặc dù không đến nỗi hoàn toàn hiểu nhưng quý viêm tung bọn họ ít nhất sẽ không cảm thấy lương nghiệp bọn họ bỏ thành chạy trốn là cái gì mất mặt chuyện đây là bọn họ lần đầu tiên thấy quân trận như vậy nghiêm chỉnh lại khôi giáp như vậy tình lương quân đội dĩ nhiên là trừ thắc thương hoàng triều trở ra nếu như lương nghiệp thôi ung tạ thị n h ba người biết ý nghĩ của bọn họ chỉ biết bày tỏ đánh giá thấp tuyệt đối đánh giá thấp huyền giáp quân đã cấp thôi ung trải qua bài học ba tòa thành chi đều có nóng hầm hợp hai mươi phẩy không không không k ỵ binh việt vân lại bên ngoài thành đều có địa thế bình thản khu vực đang thích hợp kỵ b giống như lương nghiệp c h ấ n giữ mùi ương thành quý viêm tung không có con đầu rút cổ ở trong thành ý tưởng chủ yếu là hắn cảm thấy không thể mặc cho đại cán hoàng triều quân đội ở bên ngoài như vậy thao luyện quán é m sĩ khí mùi ương thành trong trừ tranh thiên kỵ hai mươi không không không thiết kỵ sĩ khí có thể nói thấp đến ngã xuống ngạn n g u ồ n trương phi trước đại phát thần uy đã đem phía đông quân đội sĩ khí đánh rất n ấ y bực sau trương phi một mực gọi trận nhưng bọn họ chỉ có thể thủ vững cung ra sĩ khí thì càng thấp quý viêm tung có suất hai mươi không không không k h ô thắc thương tranh thiên kỵ đây chính là suất hai mươi không không không không k h ô n n h nếu như không phải thác thương hoàng triều gia tài giàu có c ộ n g thêm tích lũy nhiều năm như vậy thật không được ít nhất bây giờ đại cắn sẽ không đi một cái thiết lập 20,000 trọng kỵ binh quá đốt tiền q u ý viêm tung đến rồi mùi ương thành tô định vương đã biết 20,000 thiết kỵ tạo thành chấn động rất khó không biết căn cứ đã biết tình báo thác thương hoàng triều thiết kỵ ở 100,000 đến 120,000 giữa có mức độ bảo mật tương đối cao không có cách nào quá chắc chắn chỉ có một đại khái con số tranh tiên kỵ một mực tại phương bắc t r i n h chiến phương nam chỉ có quý sương hà xuất lĩnh một m ư tranh tiên kỵ tô định phương ngược lại không có cùng tranh thiên kỵ đã giao thủ trước chỉ có thường ngộ xuân cùng tranh thiên kỵ đánh qua một chiếc tranh thiên kỵ trọng giáp lực phòng ngự thường ngộ xuân cũng cho ra một tương đối rõ ràng cách nói tranh thiên kỵ thiết giáp lực phòng ngự rất mạnh chỉ có mạnh đao còn có thêm r ờ i lựa mỏ hành đao cùng t r ư ờ n g thương có thể phá vỡ lấy tô định phương đối với tranh thiên kỵ tướng lãnh quý viêm tôn h i ể u hắn nhất định sẽ mong muốn lợi dụng hai mươi p h ẩ n g k ỵ binh tới sông trận tô định p ư ơ n g sẽ không ngu được cầm bây giờ ba mươi bộ tốt cùng hai mươi p h ẩ n g k ỵ binh tấn công hắn h ư ớ n g phía nam tỉnh c h á n môn chính là thường nội xuân ngoài ra còn phải ba phẩy không không không trang bị thần tí cung thần xạ thủ thường nội xuân giới quyền có ba phẩy không không không trọng giáp thiết kỵ mặc dù nhân số cùng hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ không có cách nào so nhưng là tướng lãnh vương diện xa xa dẫn trước từ thường nội xuân cùng trương phi đem dẫn một phẩy không không n ă m h u n g chi tô định phương không có ý định để cho ba phẩy không không thiết kỵ hướng hai mươi phẩy không không không thiết kỵ cái này ba phẩy không không không thiết kỵ muốn phân tại trái phải hai cánh ở thường nội xuân thiết kỵ sau là các hai n g h n năm trăm trương phi khinh kỵ binh về phần tô định p ư ơ n g người cầm đầu này hắn sẽ không tự mình ra tay hắn muốn chấn giữ trung quân chỉ huy điều độ cụ thể như thế nào điều độ trung quy là muốn nhìn quý viêm tung như thế nào bày trận hắn mới tốt đối với lần này làm ra hướng đối hai mươi tháng bảy ngày không ra tô định phân g đoán nghỉ ngơi hai ngày quý viêm tung tính toán xuất binh mặc dù lương nghiệp mới là đông quân chủ tướng một trong nhưng là thân là tranh tiên kỵ chủ tướng một trong lại quý viêm tung làm tôn thất người tiên thiên liền so lương nghiệp càng cao hơn mặc dù lương nghiệp trăm triệu khuyên can quý viêm tung không nên đánh thủ thành là tốt rồi nhưng là quý viêm tung không có ý định làm như vậy trong tay hắn có hai mươi không không trọng g i á p thiết kỵ tranh t i ê n kỵ lương nghiệp nơi này đóng lại năm mươi không không k h ô n c o i giữ trong còn có hai mươi không không k ỵ binh bốn mươi không không k ỵ binh có cái gì không thể đánh tô định phương nơi đó có bao nhiêu người hai ngày này hắn cũng mò đ ấ u đại khái cũng liền ở bốn mươi không không trên dưới bốn mươi không không k ỵ binh bên trong còn có hai mươi p không không không kỵ binh đánh hơn ba mươi không không bộ binh cùng quy mô nhỏ kỵ binh không phải có tay là được lương nghiệp hoàn toàn bất c ắ t dĩ chỉ có thể dựa theo quý viêm tung yêu cầu xuất động hai mươi không không xuyên g i á p nhẹ kỵ binh tô định vương bên này trận hình cũng tạm thời b à y xong h ắ n còn phải căn cứ đối phương trận hình làm điều chỉnh đứng ở cao lớn trên chiến xa nhìn đối phương mở toàn ra cửa thành hai mươi không không tranh thiên kỵ cùng hai mươi không không k i n h kỵ binh dốc toàn bộ ra bốn mươi không không k ỵ binh hiện lên hình tam giác phân bố hai mươi phẩy không quân, k h ư n g là rơi vào rơi p h í a sau n h g không không khinh kỵ binh vì tả hữu quân ở tiền phương k i n h kỵ binh còn phân phối ném bắn hình vũ khí tranh thiên kỵ không hổ là nam vực mạnh nhất kỵ binh nhân mã toàn giáp vũ trang đến tận rằng tuyệt đối siêu trọng giáp kỵ binh cái này bốn mươi phẩy không không không kỵ binh dốc toàn bộ ra chấn động là rất lớn thấy được đối phương là thiết kỵ bên mình quân đội không tự chủ có chút sợ hãi nhưng nhìn một cái mười phần bình tĩnh t ô địa phương thường ngộ xuân cùng trương phi là đông đạo quân đội lại an tâm một ít đây là chuyện bình thường dù sao bọn họ thế nhưng là bộ binh đánh kỵ binh nhìn một chút đối phương t r ậ n hình tô định phương biết ngay quý viêm tung ý tưởng quý viêm tung đây là tính toán lợi dụng khinh kỵ binh sức công phá trước tiên xông vỡ bên mình trật hình ngoài ra tô định vương còn có một cái trọng yếu tình báo cái này còn nhờ vào ninh nguyễn nga đó chính là tranh thiên kỵ cũng không phải là hoàn toàn kỵ binh tranh thiên kỵ có rất nhiều thứ xuống ngựa giao chiến ghi chép cho nên phong tỏa kỵ binh cơ động tính cái này thường tuy chiến pháp nhất định là không được phong tỏa bọn họ cơ động tính vậy bọn họ có thể trực tiếp xuống ngựa trực tiếp liền biến thành huyền g i á c quân đây cũng là tranh thiên kỵ cho tới nay đánh đầu tháng đó một trong những nguyên nhân quý viêm tung vẫn có mấy cái bàn trại chỉ riêng cái này quân đội bố trí cũng không phải là bình thường tướng lãnh có thể có không biết có nên nói không làm ở phương bắc nhiều năm liên tục chinh chiến tướng lãnh hay là đáng g i tán dương tầm thường tướng lãnh thấy được cái trận thế này chỉ sợ đ á n ở tô định vương hiệu lệnh hạ bên mình trận hình bắt đầu quy mô nhỏ điều chỉnh chương bảy trăm ba mươi bảy quý viêm tung đảo rồi chương bảy trăm ba mươi bảy quý viêm tung đảo rồi ngoài mùi lương thành bình nguyên ở quý viêm tung xuất lĩnh tranh thiên kỵ đi tới chưa lương thần thời điểm tô định vương liền ra lệnh toàn quân rút về hai mươi dặm bây giờ tô định phương đại quân khoảng cách quý viêm t u n g tranh thiên kỵ đại khái khoảng ba mươi dặm bây giờ quý viêm t u n g quân đội vẫn còn ở nhanh chóng tụ họp trong nhưng đã có rõ ràng trận hình t ả h ư u các mười p không không không k i n h kỵ binh mở đường làm c h ú n g quân hai mươi không không không tranh thiên kỵ rơi vào cuối cùng tam quân hiện lên hình tam giác đẩy tới kỳ thực quý viêm t u n g còn có thể rút ra bốn mươi không không không t ả h ư u bộ tốt phối hợp cùng nhau đánh giết tô đ ị n h phương nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là phải ở bình nguyên bên trên mỏ sớm đem tô định phương quân đội tiêu diệt hết cho nên hắn mất bỏ bộ tốt để bọ thủ thành quý viêm tung bày ra cái này trận hình là hắn rất thường dùng trận hình trái phải hai bên cánh khinh kỵ binh vọt thẳng trận bởi vì bọn họ giá trị tương đối mà nói chẳng phải cao chết rồi cũng coi là r a ngựa bọc tây chết trận xa trường đợi đến trái phải hai bên d ự c kỵ binh đem trận hình của đối phương xông vỡ quân trận đại l o ạ n sau mới là tranh thiên kỵ ra sân thời điểm tranh thiên kỵ thẳng t hướng ẳ n g h đối diện trung quân nếu như có thể vọt thẳng tán trung quân còn có thể thực hành chém đầu chiến thuật tranh thiên kỵ xông vỡ trung quân sau này hai cánh trái phải k i n h kỵ binh còn có thể phối hợp tranh thiên kỵ bao vây quân một bộ liên chiêu đem đối phương làm một vỡ、nát. loại này chiến pháp đơn giản thô bạo nhưng hữu hiệu bởi vì rất khó có quân đội có thể ngăn cản trọng giáp đội kỵ binh sức công phá trình độ lớn nhất lợi dụng kỵ binh ưu thế quý viêm tung cũng là dựa vào cái này chiến pháp ở phương bắc liên tục chiến thắng nhưng cái này chiến pháp là có thiếu sót sở dĩ một mực không có bị đánh b ỡ chẳng qua là bởi vì cho dù là thác thương hoàng triều khinh kỵ binh cũng là tinh nhuệ kỵ binh cái khác vương triều kỵ binh khó có thể ngăn trở bên trái hai cánh khinh kỵ binh đội sức công phá thì càng không cần phải nhắc tới ngay mặt trọng kỵ binh căn cứ quý viêm tung bố trí tô định vương rất nhanh điều ch đầu tiên thường lộ xuân cùng trương phi không cần điều động phân biệt tại trái phải hai cánh phân biệt xuất lĩnh một phẩy năm không không trọng giáp kỵ binh cùng hai phẩy năm không không k i n h kỵ binh tô định phương cấp hai người ra lệnh lá chờ đến thắt thương hoàng triều khinh kỵ binh bắt đầu x u n g phong sau này hai người muốn lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên đón hai cánh kỵ binh đ ố i bọn họ tạo thành phản bao vây đưa bọn họ đẩy vào trung tuyến lợi dụng đan binh bản ra cắt liên nỏ cùng gia nhập rời lửa mỏ trưởng thương nhiều hơn giết chết những kỵ binh hạng nhẹ này bởi vì liên cao cùng hai bên bàn đạc ở đại cán trong quân trang bị đại cán trong quân mỗi một tên một tên k� t r ư ớ c k h i cùng thường nội xuân ô m quyền nhận lệnh tô định vương cũng đúng trung quân bộ tốt tiến hành điều độ tô định vương mượn ba p h không không không thần tí c u n g tay thành kiến chế ba p h không không không lính c u n g ở phía trước nhất cầm trong tay gia nhập dợi lửa mỏ dài bốn m thương hai mươi không không không trường thương t h ủ tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến cầm trong tay mạch đao cùng đ a nặng mười p không không không đao phủ ở đại quân đạo thứ ba phòng tuyến cuối cùng là tô định vương bản thân ba p h không không không nỗ thủ trừ thần tí n ỏ trang bị ba cung nọ sàng cái này đúng là đại càn cùng thác thương hoàng triều tinh nhuệ nhất đội kỵ binh ngũ lần đầu tiên chính thức giao chiến、ô. theo tiếng kèn hiệu vang lên giao chiến bắt đầu không ra tô định phân đoán chủ xoáy quý viêm tung lúc này trước hết để cho tả hữu mười phẩy không không không k i n h kỵ binh bắt đầu xung trận đang ở quý viêm tung cho là đại cán quân đội sẽ phải quân trận đại l o ạ n hắn có thể dễ dàng bắt lại tràng thắng lợi này thời điểm thường n ộ xuân cùng trường phi xuất l í n h kỵ binh loé sáng đăng tràng trọng giáp kỵ binh cũng là có khoảng cách nhất là thường n ộ xuân thiết kỵ đều là dùng hung thú ngựa xây dựng cho nên hắn trọng giáp kỵ binh có thể lấy một loại so tầm thường trọng giáp kỵ binh tốc độ nhanh hơn xung phong thường nội xuân cùng trương phi xông lên phía trước nhất mỗi người xuất lĩnh bốn p không không không kỵ binh h ư ớ n g rắn đem thác thương hoàng triều hai mươi không không không k i n h kỵ binh hướng trung tuyến ép hai cánh thác thương kỵ binh chẳng qua là khinh kỵ binh làm sao có thể ngăn cản thường nội xuân trương phi cùng bọn họ xuất lĩnh trọng giáp kỵ binh trương phi cùng thường nội Mộ xuân một đường như như chém dưa thái r a u mở vô s o n g giết được làm á u chảy thành sông người giết thành huyết nhân ngựa giết thành máu ngựa bất quá thác thương hoàng triều tả hữu kỵ binh dù sao đều là mười không không không vẫn có nhân số ưu thế nhưng thường nội xuân cùng trương phi không thể dùng lẽ thường một khi võ lực phá trần mở vô xong vậy thì thật sự là không ai có thể ngăn cản hai phe kỵ binh cứ như vậy xông lên đánh g i ế t ở hai bên giao chiến có một đoạn thời gian sau này tranh thiên kỵ mới đã gia nhập chiến trường dù sao bọn họ muốn vòng qua hai phe kỵ binh giao chiến địa phương không phải tranh thiên kỵ căn bản hướng không đứng lên thân là trọng giáp kỵ binh tranh tiên h kỵ xung phong là rất mệnh mọi người mà tô định phương bên này cũng là dí dật đãi lao quý viêm tung rất nhanh liền phát hiện vấn đề đại cán địch quân căn bản cũng không có bị xung ỡ ngược lại là hai cánh trái phải k i n h kỵ binh lâm vào khổ chiến nhưng việc đã đến nước này quý viêm tung đã không thể rút lui nếu như hắn để cho tranh thiên kỵ quay đầu không còn s u n g phong vậy hôm nay cái này hai mươi phẩy không không không k i n h kỵ binh sẽ phải viết gì c h ú c ở đây rồi cho dù là s u n g phong tranh thiên kỵ cũng không có cách nào xông vỡ trận địa sẵn sàng trọng giáp bộ binh quân đoàn ở tranh thiên kỵ s u n g phong thời điểm ba phẩy không không không thần tí c u n g tay nhất để bắn xong sáu vòng tên sau nhanh chóng rút lui hơn nữa rút ra bên hông mạch đao cho dù thác thương hoàng t r i ề u tiết kỵ như thế nào đi nữa trang bị đến tận r ă n g bọn họ cũng phải cần nhìn đường ngựa cũng giống vậy sáu vòng bắn tên luôn có, có thể bắn chúng chúng tên ngựa chiến cùng người ngã xuống đất lại chỉ hoán tranh thiên kỵ tốc độ. ở thương nội xuân cùng trương phi mỗi người xuất lĩnh 4,000 kỵ binh ở 10,000 kỵ binh giữa sông lên đánh g i ế t thời điểm tranh thiên kỵ cũng đón nhận đạo thứ hai phòng tuyến bốn thức đại thương trường thương thủ tốc độ đã bị trì hoãn qua tranh thiên kỵ căn bản không có biện pháp s ô n g vỡ trận địa sẵn sàng bộ binh quân đoàn nhất là ở đối phương trường thương là có thể phá vỡ dưới tình huống người phía trước hai tay dơ thuẫn phía sau trường thương thủ chủ yếu một đâm đâm đâm hơn nữa vừa đánh vừa lui thấy được tranh thiên kỵ tốc độ đã bị trì hoãn xuống tô định vương đã sớm làm điều chỉnh để cho trường thương thủ cùng tuấn thủ từ từ hướng hai cánh tạt ra tạo thành vòng lây ngay mặt rất nhanh biến thành đạo thứ ba phòng tuyến cầm trong tay mạch đao cùng bữa lớn đao phủ vô cùng sắc bén mạch đao hoàn toàn có thể đối tranh thiên kỵ trọng g i á p phá b ỡ úy viêm tung đang ở phía sau nhất xem tranh thiên kỵ một cái tiếp theo một cái điệm ngã xuống nhưng là hắn không thể ra tay dưới tình huống này hắn ra tay tranh thiên kỵ đồng dạng sẽ chết hơn nữa đối phương cái đó đang chỉ huy anh vũ tướng lãnh đồng dạng cũng là nhập đạo cảnh sẽ không ngồi nhìn hắn ra tay đao phủ rất nhanh cũng hướng về hai bên phải trái hai cánh rút lưỡ mở nên đón tranh thiên kỵ một vòng mới đại lễ là dùng tới thủ thành củng công thành ba cung n ạ sàng dài hai mét tên n ỏ trực tiếp xỏ xuyên qua trọng g i á c đem tranh thiên kỵ bắn rơi trên đất rất nhanh lại có đao phủ chém bụi ngựa tranh thiên kỵ trong ngoài ra bốn vị phó tướng thấy vậy tình huống biết tranh thiên kỵ đã mất đi tác dụng lập tức gọi tất cả mọi người xuống ngựa liền giao chiến nên đón bọn họ chính là cầm trong tay đan binh bản ra cắt liên n ỏ ba phẩy không không không k ô ộ i thủ lại một vòng bắn một l ư ợ n g xem tranh thiên kỵ một viên lại một viên ngã xuống quý viêm tung lòng như lao cắt vào lúc này tô định vương còn đối hắn cười một tiếng cái nụ cười này có chút không thèm phúc quý viêm tung nào rồi cực kỳ lớ tiếng chương bảy trăm ba mươi tám vô địch thiên hạ tranh thiên kỵ đảo rồi chương bảy trăm ba mươi tám vô địch thiên hạ tranh thiên kỵ đảo rồi ánh t à dương đỏ q u ạ t như máu cuộc chiến đấu này từ buổi sáng đánh tới chạm vào tối thác thương hoàng triều xuất động bốn mươi không không không kỵ binh trên căn bản toàn quân bị diệt chỉ có số ít hình kỵ binh chạy trọng yếu nhất chính là vô địch thiên hạ tranh thiên kỵ đảo rồi có phải hay không tiêu diệt hết tranh thiên kỵ cái vấn đề này tô định p h ư ơ n g là cân nhắc qua tiêu diệt hết hai mươi không không không tranh thiên kỵ rất có thể để cho thác thương đế không thèm để ý địa trực tiếp tấn công đại cán như vậy có tốt có xấu chỗ xấu là đại cán thời gian chuẩn bị thật không nhiều lại tháng chín còn có thiên hạ diễn võ đại hội chỗ tốt là tiêu diệt hết tranh thiên kỵ cơ hội đang ở trước mắt đây là một cái cực lớn suy yếu địch quân thực lực cơ hội cũng có thể để cho thắt thương hoàng triều sĩ khí rơi xuống ngay vực lại có thể cực đại tăng lên bên mình lòng tự tin tranh thiên kỵ cũng không phải là bất bại hơn nữa đánh nhau căn bản không khó theo tô định phương trên tổng thể hay là lợi nhiều hơn hại cho nên hắn lựa chọn tiêu diệt hết tranh thiên kỵ tranh thiên kỵ trải qua một trận x â xong tới nay chưa bao giờ từng gặp phải thảm bại mà hết thể này kẻ đầu t ê u chính là tô định p ư ơ n g chủ tướng quý viêm tung t ẩ u hỏa nhập ma bệnh nặng một trận trong mùi lương thành một cái thiếu hai mươi không không không tranh tiến kỵ gần hai mươi không không không k i n h kỵ bình chỉ còn dư lại ba mươi không không không sĩ khí đê mê bình lính lương nghiệp xem mùi lương thành thảm trạng thật có chút bất đắc dĩ nhưng hắn lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ lần nữa rút con sao hắn nói hơn nói thiệt quên quý viêm tung đường r a bình nhưng quý viêm tung hoàn toàn không nghe còn để cho hắn phối hợp ra khinh kỵ bình hắn có biện pháp gì đâu bây giờ trọng yếu nhất chính là như thế nào hướng trung ương giao phó mới vừa rút quân bây giờ lại trải qua một trận trước giờ chưa từng có đại bại là nam b ự c mạnh nhất kỵ binh tranh thiên kỵ cuộc chiến tranh này lại bất luận tổn thất nặng nề đối với thác thương hoàng triều sĩ khí ảnh hưởng là rất lớn thác t h ư ơ n g hoàng triều đáng tự hào nhất chính là bọn họ ngũ đại kỵ binh mà ở nơi này ngũ đại kỵ binh trong mạnh nhất chính là tranh thiên kỵ nói cách khác thác thương hoàng triều nhất nhất nhất tinh nhuệ quân đội chính là tranh thiên kỵ nhưng bây giờ tranh thiên kỵ thua hơn nữa còn là bị tiêu diệt hết hai m ư tranh thiên kỵ toàn quân bị diệt đây đối với toàn bộ thác t h ư ơ n g hoàng triều mà nói đều là một thứ tổn thất lương nghiệp thân là đồng quân chủ tướng một trong đối với tranh thiên kỵ cụ thể số lượng vẫn có hiểu biết toàn bộ thác thương hoàng triều trước mắt có một trăm ba mươi lăm phẩy không không không k h ô n tải hữu tranh t i ê n kỵ hơn nữa số lượng này còn một mực tại gia tăng trong nhưng bất kể có bao nhiêu tranh thiên kỵ không thể thay đổi mỗi một viên tranh tiên kỵ giá cao đều là phi thường đắt giá tu v i của bọn họ là cao nhất ngựa chiến là tuyển chọn tỉ mỉ vũ khí là tốt nhất khôi giáp là lực phòng ngự cao nhất thác thương hoàng triều đem hết thể tốt nhất tài nguyên cũng h i ê n về cấp tranh thiên kỵ không nói k h a trương chính là ít nhất thác thương hoàng triều mười tên k i n h kỵ binh mới có thể chống đỡ một k nhưng bây giờ duy nhất một lần tổn thất suốt 20,000 tên tranh thiên kỵ hơn nữa tranh thiên kỵ chủ tướng một trong quý viêm tung tẩu hỏa nhập a bệnh nặng không nổi lương nghiệp không dám tưởng tượng loại này chiến báo chuyển đi lên sau sẽ tạo thành to lớn gì ảnh hưởng đây cũng chính là quý viêm tung bản thân liền là thác thương tôn thất hơn nữa hắn hay là nhập đạo cảnh không phải lương nghiệp cảm thấy tại chỗ chạm lập quyết đều là có thể bây giờ lương nghiệp vẫn không thể hại hắn còn phải để cho người cứu hắn kỳ thực phương nam lăng tiến cùng phó tuyên vốn cũng có ý xuất binh nhưng là trước nghe nói quý viêm tung muốn xuất động tranh thiên kỵ bọn họ liền không có liều lĩnh manh động chủ yếu là bọn họ cũng muốn hiểu một cái đại cán hoàng triều quân đội sức chiến đấu rốt cuộc cao bao nhiêu cùng tranh t i ê n kỵ sức chiến đấu so sánh chiến tổn so sánh như thế nào cái ý nghĩ này thành công cứu bọn họ từ đạt cùng lý t ĩ n h ra tay cũng sẽ không so tô định phương nhẹ rất có thể ngoài ra 20,000 k i m vĩ d ị kỵ cùng 20,000 mặc vũ kỵ cũng nằm tại chỗ này ở cùng tô định phương sau khi giao thủ trước tiền lương nghiệp liền hướng phương nam hai tòa thành chỉ phân biệt đưa chỉ báo đây là trước liền giao phó xong bởi vị phó tuyên cùng lăng tiến là tính toán nhìn một chút hai bên giao chiến sau rồi quyết định có tấn công hay không đánh lý t ĩ n h cùng tử đạn thấy được phần này chiến báo thời điểm hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh hơn nữa trước tiên hoài nghi phần này chiến báo có phải hay không giả phó tuyên trước tiên tiến về phương bắc tìm được lăng tiến cùng hắn xác nhận một cái tin tức hai người hay là không dám tin tưởng tin tức này quyết định tự mình tiến về phương bắc mùi lương thành nhìn một chút đợi đến hai người đến mùi lương thành thời điểm tô định phương đã phái người quét dọn được rồi t r ê n trường hơn nữa rút về tới ngoài năm mươi dặm bây giờ tô định p ư ơ n g đã không có tính toán lại theo chân bọn họ giao chiến lần này chiến quả đã đầy đủ lớn lao hơn nữa tô định p ư ơ n g cho là trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không sẽ cùng bản thân giao chiến dù sao đã trải qua một thứ bốn mươi không không không người thảm bại sở dĩ không có rút quân là bởi vì thời gian ước định còn chưa tới hơn nữa hắn bây giờ ở chỗ này chính là cho địch quân áp lực lớn lao hắn ở chỗ này rất có thể thắt thương hoàng triều sẽ còn từ phương bắc lần nữa đ i ề u binh hơn nữa lần này đ i ề u binh tướng sẽ là trước giờ chưa từng có nhiều dĩ nhiên lần sau tô định phương cũng sẽ không lại theo chân bọn họ tiến hành ra chiến hắn gặp nhau lui về lạc vương thành lấy lạc vương thành làm thủ cùng thắt thương hoàng triều giao chiến thấy được nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh quý viêm tung cho dù phó tuyên cùng lăng tiến như thế nào đi nữa không thể tin được bọn họ cũng không thể không tin tưởng sự thật này bọn họ mới vừa rồi cũng ở đây mùi lương thành trong quân doanh nhìn tranh tiên kỵ s ắ c thực không thấy hơn nữa quân coi giữ đê mê trình độ đơn giản là khó có thể tưởng tượng tất cả mọi người cũng ủ rũ cúi đầu đây là một trận thắt thương hoàng triều khó có thể tưởng tượng bại bại phó tuyên lăng tiến lúc này làm quyết định kim i kỵ cùng mặc vũ kỵ khẳng định không thể phái đi ra chịu chết thành thành thật thật thủ thành đi kỳ thực phó tuyên cùng lăng tiến trước cùng quý viêm tung ý tưởng là xác đó chính là trên thực tế là có chút xem thường đại cán hoàng triều quân đội dù sao ở bọn họ thị giác xem ra thác thương hoàng triều mới là càng mạnh mẽ hơn một phương hơn nữa bọn họ ở phương bắc liên tục chiến thắng cũng cực lớn trình độ tăng lên lòng tự tin của bọn họ nhưng là bọn họ bây giờ liền hoàn toàn không có loại ý nghĩ này đây chính là tô định phương một trận chiến này l ư uy hiếp từ nơi này đánh một trận bắt đầu tô định phương đem nổi danh năm bực khoa t r ư ơ n g một chút nổi danh trung châu bốn bực đều là không thành vấn đề bởi vì chuyện lớn như vậy nhất định sẽ bị yên vũ lâu ghi lại ở tập san bên trên nghe nói tô định phương tiêu diệt hết hai mươi phẩy không không không tranh thiến kỵ liền lạc vương thành vương ra người cũng sợ ngây người thậm chí kinh động vương lăng vân một mực tại bế quan vương lăng vân cố ý từ lạc vương thành đi ra nhìn một cái nhìn tô định phương đến tột u cùng là thần thánh phương nào dĩ nhiên tô định phương cũng không có đem thắng lợi hoàn toàn nắm ở trên người mình nếu như không có trương tướng quân cùng thường tướng quân đem hai cánh kỵ binh kéo là không thể nào hơn nữa ta cũng là chiếm trang bị tinh lương hữu thế vương lăng vân ngược lại không cho là như vậy vương lăng vân xem tô định p ư ơ n g chầm dai nói chương ó t ể n h vậy huy chỉ điều u độ đại q ứng, thật bảy trăm ba mươi chín có được có mất chương bảy trăm ba mươi chín có được có mất t r ư ớ c vương lăng vân phải không thế nào để ý tô định vương hiện tại hắn không nhìn như vậy hơn nữa vương lăng vân mới thình lình phát hiện tô định vương thế mà còn là nhập đạo cảnh chín tầm trời cái này liền ảo vờ cờ lờ trước tô định vương vào ở lạc vương thành thời điểm vương lăng vân là chưa hề đi ra bởi vì vương tố tố đã trước hạn t r à o hỏi bởi vì vương lăng vân căn bản không có nghe qua tô định phương tên cho nên hắn vẫn cho là tô định phương là đại cán trong quân tương đối bình thường một người tướng lãnh dù sao lạc vương thành dễ thủ khó công mong muốn thủ đứng lên là có tay là được phái cái bình thường tới là được vương lăng vân ngược lại không nghĩ tới lý thừa trạch trực tiếp phái cái siêu cấp mạnh nhân tới tô định phương ở đại cán một đám văn võ trong s á c thực không tính đặc biệt nổi danh nhiều người hơn quen thuộc chính là leo lên tiềm l ă m bảng phong vân bảng lữ bố bọn họ chủ yếu là lúc ấy thính biết vương triều đã chỉ còn dư lại nửa vương triều không ít người cho là thay cái đại cán đường tướng lãnh tới đây có thể bắt lại cho nên một trận chiến này cũng không có để cho tô định phương có nhiều tên cộng thêm vương lăng vân bản thân cũng một mực tại bế quan vậy thì càng không thể nào biết tô định phương tên trên thực tế tô định phương kiêm một trận tuyệt không bình thường tức bãi đổ bộ sau nhanh chóng phân ba đường phá quan kỳ tập tính tuyết thành lấy cái giá thấp nhất để cho tính tuyết đế đầu hàng đây đối với đại cán mà nói tuyệt đối là công lớn chẳng qua là người ngoại không hiểu rõ tình huống chỉ biết là là tô định p ư ơ n g kỳ tập tính tuyết thành cũng không biết như thế nào kỳ tập nguyên bản vương lăng vân cho là tô định p ư ơ n g là cái bình thường tướng lãnh bây giờ nhìn lại tô định vương là không có chút nào bình thường đánh một trận tiêu diệt 2 0 i m ư không không không tranh thiên kỵ đây là vương lăng vân hơn 200 năm cuộc sống lần đầu tiên nghe nói kỳ tích phải biết tranh thiên kỵ cho tới nay chính là thắng lợi đại danh tử hiện nay tô định vương đem cái luật sắc này phá b ỡ vương lăng vân nhớ k ỹ tô định vương tên hắn tin tưởng sẽ có nhiều người hơn nhớ tô định vương cái tên này vương lăng vân không có ở nơi này l ợ i lâu dù sao nơi này là thiền tuyến hắn xuất hiện ở nơi này không tốt lắm tô định vương cũng sẽ không bởi vì tiêu diệt b ố không không không kỵ binh liền tiêu ngạo tự mãn đây đối với hắn mà nói bất quá là chút lòng thành nói trắng ra hắn một trận chiến này quý viêm tung tiêu ngạo tự mãn đối với tranh thiên kỵ quá mức tự tin chiếm không ít công lao tô định phương một trận chiến này đối với thác thương hoàng triệu ảnh hưởng tạm thời không biết được nhưng đối với quân đội ảnh hưởng nhất định là có đang hướng phương diện ít nhất phó tuyên cùng lăng tiến không còn ngây ngốc cho rằng là nam bự c phương nam quân đội quá quý bắp mới để cho đại cán đại quân sở hướng phi mỹ trên thực tế là đại cán quân đội sức chiến đấu quá mạnh mẽ lăng tiến phó tuyên lương nghiệp chờ năm vị thác thương hoàng triệu tướng lãnh đều có một chung nhau ý thức nhất là phó tuyên cùng lăng tiến hai vị này phương bắc tướng lãnh đó chính là sau này không thể coi thường nữa đại cán đứng xem một trận chiến này lương nghiệp trọn b ẹ n về phía phó tuyên nói do với lăng tiến tô định phương là như thế nào thắng từ trước đến giờ đánh đâu thắng đó tranh t i ê n kỵ lại là như thế nào thua đầu tiên là đại cán hoàng triều bên kia cũng có trọng giáp thiết kỵ mặc dù số lượng không nhiều nhưng đúng là tồn tại kinh khủng nhất chính là bọn họ trọng giáp thiết kỵ chạy trốn tốc độ so tranh t i ê n kỵ còn nhanh hơn trải qua lương nghiệp xác nhận đại cán hoàng triều thiết kỵ dùng tuyệt đối là hùng thú n g a lương nghiệp còn nặng nói thường nộ xuân cùng trương phi chỗ kinh khủng hai người xuất lệnh bốn nghìn kỵ binh đột kích mười nghìn kỵ binh tạo thành phản bao vây cũng đưa bọn họ đẩy vào trung tuyến ngay sau đó chính là có thể bắn liên tiếp ra cắt liên nỏ an mặc trọng giáp dơ cự thuẫn bộ binh thuẫn binh phía sau lại là dài bốn mét đại thường sau đó là đao phụ chém đuổi ngựa chiến thuật mạch đao cùng bữa lớn cũng có thể dễ dàng đặt tới phá giáp hiệu quả trời sinh thần lực người thậm chí người tài ngựa đều vỡ cuối cùng là dài hai mét tên nỏ dài hai mét tên nỏ trải qua ba cung nỏ sàng ra chỉ có thể xỏ xuyên qua trọng giáp kỵ binh đưa bọn họ mang bay ra ngoài thậm chí đâm vào trên đất ba cung nọ sàng kỳ thực uy lực có thể tưởng tượng được nghe lương nghiệp giản g thuật phó tuyên cùng lăng tiến chân mày càng nhăn càng chặt bởi vì bọn họ phát hiện mình không có cách nào phá giải đầu tiên là tô định vương chân tướng mày quá tốt rồi lấy hai cánh kỵ binh đối hai cánh kỵ binh ngay mặt ba lượt phòng tuyến đệ thấp tranh thiên kỵ tốc độ đồng thời hướng hai cánh t ả n ra tạo thành vòng đ â y đến cuối cùng trực tiếp đạt thành hạn chế kỵ binh cơ động tính hiệu quả cũng chính là bất luận tô định phương cuối cùng xuống không được đạt chém đuổi n g a chiến thuật tranh thiên kỵ đều là nhất định phải xuống ngựa nên chiến kỵ binh một khi hướng không đứng lên cũng đã thua một nữa t h á c thương hoàng triều quân đội nhất là tranh thiên kỵ cho tới nay chính là dựa vào trang bị ưu thế nghiền ép đi quân nhưng ngợi đến một ngày kia trang bị của bọn họ bị người vượt qua bọn họ trong lúc nhất thời không ngờ không bỏ ra nổi giải pháp bất quá cũng được mặc dù trả giá nặng nề nhưng cũng để cho t h á c thương quân đội hiểu không ít đại c á n bên này vũ khí r a cắt liên n ỏ bốn thước đại thương mạch đ à o ba cung n ỏ s ả n g những thứ này đều bị bọn họ nhớ kỹ dĩ nhiên nhất bị bọn họ nhớ hay là ba người suất lính kỵ binh sông pha chiến đấu trương phi cùng thường nội xuân cùng với trấn giữ trung quân chỉ huy điệu độ tô địa p ư ơ n g bọn họ thành công nhớ kỹ tô định phương tên phen này phải không nghĩ nhớ cũng không được còn phải biết chiến báo chuyển về trung ương đâu lương nghiệp cũng không dám nghĩ phần này chiến báo chuyển trở về sẽ tạo thành ảnh hưởng gì nhưng nên chuyển còn phải chuyển mặc dù ý tưởng có chút tầm u nhưng lương nghiệp thật ra là mong đợi qua quý viêm tung thua tràn diện bất đồng chính là hắn cảm thấy có thể là thiệu bại thua cái mấy ngàn kỵ binh liền đã rất khủng bố mà không phải bây giờ thảm bại như vậy là có thể chứng minh kỳ thực hắn bỏ thành chạy trốn quyết định là chính xác thanh danh của hắn cũng không đến nỗi kém như vậy lương nghiệp cũng không có dấu diếm lần này thất lợi ý tưởng cũng không g ạ t được hắn trước tiên đem phó tuyên cùng lăng tiến gọi tới cũng có nguyên nhân này lần này xuất binh quyết định hoàn toàn là quý viêm tung một người quyết định lương nghiệp thậm chí còn quyên can lương nghiệp cấp tốc với bất đắc dĩ mới đáp ứng quý viêm tung phái ra mùi lương thành hai mươi kỵ binh phối hợp hắn làm việc lương nghiệp bây giờ ý tưởng chính là may mắn may mắn hắn không có đồng ý quý viêm tung xuất binh ý tưởng cũng may mắn quý viêm tung không có yêu cầu ba mươi bộ tốt cũng cùng đi không phải liền cái này ba mươi người cũng không đánh nổi vậy còn thế nào thủ mùi lương thành thành thành thật thật bỏ thành bảo vệ tánh mạng đi phó tuyên cùng lăng tiến quyết định tạm thời canh giữ ở mùi lương thành hơn nữa để cho phương nam quân coi giữ thủ vương không ra bọn họ ở lại chỗ này tốt xấu còn có một cái ổn định lòng quân tác dụng lấy bọn họ trước nhìn mùi lương thành trong sĩ k h í nếu là bọn họ không còn lưu lại ổn định một cái lòng quân bọn họ cảm thấy cái này ba mươi phẩy không không không quân coi giữ rất có thể trực tiếp chạy trốn hoặc là đầu hàng đại cán biết được lăng tiến cùng phó tuyên tính toán lưu lại rút một tay mặc dù biết sát xuất lớn không có gì c h ứ n dụng nhưng lương n i ệ p hay là trọn vẹn biểu đạn hắn đối bọn họ lòng cảm kích cùng t h á p thương quân đội bên này mây đen đũ á m bất đồng tô định phương bên này từng bừng rộn giá địa cử hành một thứ tiệc mừng công t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tức mừng công thua chiên g gõ chống t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi tức mừng công thua chiên g gõ chống tô định phương đem đại quân thối lui đến mùi lương thành ngoài hơn một trăm ra ngoài đã r ấ t đến gần bị ném bỏ tây lương thành sau đó tô định phương tính toán lấy tây lương thành làm thủ mỗi ngày chỉ phái trương phi đi trước khiêu chiến đánh là khẳng định không đánh cử hành một lần tiệc mừng công là nhất định phải dù sao đây là đại cản p ư ơ n g diện đối thắp thương hoàng triệu mạnh nhất đội kỵ binh một thứ đại thắng không ít người lòng tin cung cấp trực tiếp đánh tới chuyện này nhất định phải trắng trợn tuyên truyền tuyên truyền được đại cán trên giới đ ề u biết như vậy đại cán toàn bộ quân đội cũng sẽ biết tranh tiên kỵ cũng không phải là vô địch dĩ nhiên tô định vương cử hành tiệc mừng công cũng đúng là vì tưởng thưởng hôm nay phấn dũng tác chiến toàn bộ tướng sĩ tô định vương cũng không phải không có chút nào phòng bị hắn mời ra đang phía sau luyện binh thích kế quang giúp một tay chú ý một chút sẽ có hay không có người thừa dịp tiệc mừng công thời điểm mong muốn đánh lén thích kế quang không có cự tuyệt vui vẻ đáp ứng chẳng qua là một ngày công pháp sẽ không trễ lại hắn luyện binh vốn là tới tiền tuyến tấn công mùi gương thành thời điểm là có thích kế quan g một phần tô định phương cũng mời hắn nhưng thích kế quan g hay là suy nghĩ trước đem thích ra quân xây dựng hơn nữa v ấ n luyện đứng lên liền không có tới tiền tuyến có thích kế quan giúp g một tay tuần tra chỉ cần chuẩn bị cho tô định phương thời gian đánh lén hắn không phải sợ hắn biết rõ mùi ương thành trong phòng thủ binh lực tạo thành hôm qua đánh một trận sau trong mùi ương thành trên căn bản chỉ còn dư lại t r ư ừ n g ba vạn bộ binh bộ binh hành quân gấp hơn một trăm dặm mong muốn tấn công tây lương thành tô định phương thế nào cũng có thể phát hiện nếu như chẳng qua là quy mô nhỏ vậy thì càng không cần lo lắng tới mấy cái rét mấy cái tô định p ư ơ n g chàng này lại tháng cũng chuyển về Dương về t r ạ c h t r o n g chuyển tới lý thừa trạch trong lỗ thai so v ư ơ n g lăng vân khá một chút vương tố tố mặc dù kinh ngạc nhưng không đến nỗi sợ ngây người bởi vì nàng rất hiểu đại cán trang bị s á t thực lợi hại l ụ c phiến môn cao t ầ n g cũng đều trang bị một thanh hoành nào chuyện này lý thừa trạch cũng không có làm tức tuyên bố đi ra ngoài như vậy quá nhanh rất dễ dàng bại lộ đại cán chuyển lại tin tức tốc độ quá nhanh phong sự thật lý thừa trạch quyết định sau bốn ngày lại tuyên bố đi ra ngoài đến lúc đó cũng nhanh tháng tám một ngày lấy được tô định vương tiêu diệt t h ắ t thương hoàng triều hai mươi không không không tranh thiên kỵ tin tức lý thừa c h ạ c h trước tiên để cho người đi tìm linh n g u y ệ t nga linh n g u y ệ t nga xác thực biết tin tức này nàng biết được tin tức này kinh ngạc trình độ hoàn toàn không thua gì vương lăng vân thậm chí so v ư ơ n g lăng vân còn qua trường ngay mặt đánh bại tranh thiên kỵ tô định vương là lần đầu tiên tiêu diệt hết hai mươi không không không tranh thiên kỵ thì càng kinh khủng không chỉ là nam vực tập san linh n g u y ệ t nga cũng quyết định đem tô định vương đặt ở phong vân bảng bên trên đánh một trận tiêu diệt bốn mươi không không không k ỵ bình còn có hai mươi không không không tranh thiên kỵ đây tuyệt đối là ghê lý thừa trạch biết cái này đánh bại tranh thiên kỵ ý nghĩa cũng biết tô định phương nói muốn ở đại cán địa phận trắng trận tuyên truyền có tác dụng gì như vậy không chỉ có thể tăng lên bên mình quân đội sĩ k h í còn có thể tăng lên đại cán chăm họ lòng tự tin bọn họ sẽ tin tưởng đại cán có thể đánh bại thác thương hoàng triều c ấ p bọn họ một hài hòa lại ổn định đại cán bọn họ cũng có thể an tâm địa ở trên vùng đất này cầm dễ tô định phương tiệc mừng công cử hành s u ố t một ngày trong mùi h ư ơ n g thành quân coi dự nhất định là bị sợ mất mật cũng không có phái gia binh ở bọn họ cử hành tiệc mừng công lúc đánh lén cái này còn để cho ô định p ư ơ n g rất thương tâm dù sao đây cũng là âm nhân cơ hội tốt hôm sau lần này thì không phải là trương phi mang theo mấy chục cái kỵ binh đi trước khiêu chiến lần này đi chỉ có hai người trương phi cùng thường ngộ xuân nhưng hai người kia cũng đã đầy đủ khiến mùi lương thành trong quân coi dữ sợ mất mật lương nghiệp lăng tiến cùng phó tuyên đang ở cửa thành trên lầu xem khoảng cách cửa thành chưa đủ trong mức hai người ở nơi nào ở trên mặt đất nấu rượu hơn nữa bọn họ một bên uống còn vừa mắng người nơi này hoàn toàn ở lính cung tầm bắn trong phạm vi có thể nói là hoàn toàn không đem mùi lương thành trong người thả ở trong mắt dĩ nhiên cung tên đối với hai người này là không có hiệu quả lương nghiệp phó tuyên cùng lăng tiến ba người xiết chặt quả đấm cắn răng nhẫn nhịn xuống không đành lòng cũng không có cách nào bởi vì dưới đ ấ y hai người đ i ê n cùng triển lộ bản thân khí thế một nhập đạo cảnh chín tầng trời một nhập đạo cảnh tám tầng trời bọn họ chính là cùng tiến lên cũng không thắng được một người trong đó sau đó tô định phương nhiệm vụ cho bọn họ chính là uống rượu không cần lại tấn công mùi lương thành quân đội tô định phương tính toán t r ư ớ c ở lại trong tây lương thành huấn luyện lưu đến tháng tám một ngày lại rút về lạc lương thành vừa đúng tây lương thành còn có nhà cùng trại lính liền quân trướng đều không cần đáp trương phi cùng thường mộ xuân cứ như vậy tại bên ngoài mùi lương thành uống ba ngày rượu ngay từ đầu lương nghiệp phó tuyên cùng lăng tiến ba người cũng trận địa sẵn sàng càng về sau bọn họ không xuất hiện bọn họ cũng đã nhìn ra tô định vương không có ý định muốn mùi lương thành ở lại nơi đó hoàn toàn là khuất đủ t i ế n nguyên ba năm hai mươi lăm tháng bảy này k e n k e n k e n cấm quân phủ nha cùng lục phiến m ô n người khua chiêng gõ chống đi ra đường đầu cũng có người nhanh chóng ở bố cáo trên lan can rán lên tin mừng không ít người tò mò nhìn khua chiêng gõ chống cấm quân cùng lục phiến m ô n người muốn nhìn một chút bọn họ đang làm gì ba đạo nhân m ã nhất tề xuất động ở dương trạch tuyên giảng tô định vương tại bên ngoài mùi lương thành bình nguyên tiêu i d ệ không t thác t h h n gì chiều 40,000 khác nguyên nhân chính là tranh thiên kỵ quá có tiếng có hơn phân nửa người phải không tin tin tức này thậm chí cảm thấy phải là không phải ở truyền bá tin tức giả người tên cây có bóng tranh thiên kỵ hùng mạnh quá lâu còn có quan tin tức của bọn họ chính là thắng lợi đại thắng nhưng hôm nay lại nói cho bọn họ biết tô định vương tiêu diệt hết hai mươi phẩy không không không tranh tiến kỵ đây không phải là đang nói đùa sao nhưng cũng có người đối với lần này nói lên phản bác đại cán bộ cáo cộ chưa bao giờ phân tán qua tin tức giả có đầy đủ công tín lực bọn họ không có cần thiết đặc biệt phân tán một tùy tiện liền có thể đâm thủng lời nói dối tới hạ thấp bản thân công tín lực hơn nữa cấm quân phủ nha cùng lục phiến muôn người đều xuất hiện đây cũng mang ý nghĩa tin tức này là thật vừa đúng vương tố tố mang theo người ở dương trạch đầu đường tuần tra có nhân đại mận hỏi tham vương tố, tố chuyện này thật giả vương tố tố thật cũng không trách bọn họ cản đường hỏi vấn đề năng luất cắm nói ta hôm qua liền đã biết tin tức này tô tướng quân s ắ c thực tiêu diệt hết hai mươi p h ẩ n h tranh thiên kỵ nhưng là lại như thế nào tiêu diệt thuộc về quân tỉnh không thể nói cho các người biết bọn họ không có để ý vương tố tố nói cái gì quân tỉnh không quân tỉnh bọn họ chỉ để ý nửa bộ phận trước tô định v ư ơ n g s ắ c thực tiêu diệt hết hai mươi p h ẩ n h tranh thiên kỵ dĩ nhiên cũng không đơn thuần là tuyên truyền tô định v ư ơ n g thường n ộ xuân cùng trương phi tên cũng có nói tới ngoài ra trương phi hạ lỗ kỷ cùng ý chỉ cung uy áp được thác thương hoàng triệu lương n g i ệ p thôi ông tam tướng bỏ thành chạy trốn chuyện chứ không có chuyển đi bây giờ cũng cùng nhau tuyên truyền không ít người trực tiếp hít sâu một hơi vì dương trạch khí hậu biến ấm áp làm ra vượt trội công hiến thương ngộ xuân hạ lô kỳ t r ư ơ n g phi ví chỉ cung cùng tô định phương cái này nằm cái tên nhanh chóng trở thành dương trạch bàn tán sôi nổi đề tài cùng lúc đó thác thương quân báo cũng chuyển về thiên thương thành t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt tâm huyết tức thì nóng giận công tâm t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt tâm huyết tức thì nóng giận công tâm thiên thương thành chỉ một tháng o thiên thương hoàng cung hoàn toàn đại loạn vậy hạ kẻ xịu giữ yên lặng nhanh truyền thái yỉ may mắn là diêm phụ vẫn còn ở từ hắn ổn định một cái bên trong hoàng cung người về sau mới khôi phục xuống thái y cấp thác thương đế ăn một viên an thần đan d ư ợ c sau hắn lâm vào tạm thời ngủ yên diêm phụ đ ộ i b ằ nói g n trần thái y ỉa bệ hạ như thế nào mãi đầu bạc trắng trần thái y chậm dãi nói không có đáng ngại bệ hạ đây là khí cấp công tâm ta đã cấp bệ hạ uống an thần đan d ư ợ g nhưng là trong thời gian ngắn bệ hạ nhất định là không thể lại bị dọa dẫm phát sợ hoặc là quá mức nổi giận không phải rất có thể tê liệt diêm phụ mày g ậ m nhũ chặt nghi ngờ nói bệ hạ như thế nào như vậy chẳng lẽ là chúng đ ộ n trần thái y lắc đầu một cái cấp diêm p ụ giải thích nguyên nhân thật ra là đoạn thời gian trước thác thương đế đã bị một thứ kinh sợ cũng chính là t r ư ờ n g phi đại phát thần vì chuyện lúc trước bị kinh sợ thác thương đế tuổi tác cũng không nhỏ cộng thêm hắn ngày đêm vất vả bây giờ tức thì nóng giận công tâm khí huyết dân g trào hắn không có đi lựa nhập ma cũng coi như là may mắn muốn may mắn chính là thác thương đế tu vi không cao không phải t ẩ u hỏa nhập ma trực tiếp chết bất đắc kỳ t ử s á t suất đều là có bây giờ thác thương đế nhất định là không có cái gì đáng ngại nhưng tuyệt đối là không thể giống hơn nữa hôm nay tức giận như vậy diêm phụ vớt cằm nói đa tạ trần thái y dải hoặc trần thái y lắc đầu một cái diêm tể phụ khắc trần thái y cùng một đám thái y không hề rời đi bọn họ muốn lưu lại tùy thời kiểm tra thác thương đế trạng thái thái tử quý tinh bắc cùng lục hoàng tử quý tinh thần đều bị c ấ m túc cũng không có vào cùng nhưng những hoàng tử khác cũng tiến cung bởi vì trần thái y giao phó thác thương đế bây giờ cần t ĩ n h dưỡng diêm phụ chỉ đồng ý quý tinh hà cùng hai vị khác hoàng tử vào xem một cái vẫn không thể nói chuyện tránh cho quay giày thác thương đế nghỉ ngơi chuyện phải về đến hai canh giờ trước kia nhận được quân báo trước tiên diêm phụ thiếu chút nữa cũng một hơi không có chậm lại tới t r a n thiên kỵ trùng vây từng có thảm bãi như vậy chủ tướng q u viêm tùng cũng tẩu hò mùi h ư ơ n g thành c h ỗ xa xôi nơi đó cũng không có trung châu dược sư tháp người mặc dù có lấy quý viêm tung tình huống cũng không phải bình thường bác sĩ cùng đan dược có thể chữa trị ít nhất phải từ thác thương thành trong đi mời trung châu dược sư tháp thầy thuốc ra tay quý viêm tung mới có được cứu diêm phụ bản thân chậm một hồi thật lâu nhi mới h ồ i lại ngựa không ngừng vó câu liền vào cung đi gặp v u a cứ việc diêm phụ đã có chuyện nhắc nhở trước thác thương đế biết được chuyện này trước không nên tức giận nhưng hắn còn đánh giá thấp thác thương đế phẫn nộ trình độ diêm phụ cũng còn không lên tiếng cùng phát biểu ý kiến đâu thác thương đế liền che lồng ngực của mình vẻ mặt thống khổ từ trên ghế tè thác thương đế ngã xuống trong n a y mắt hoàng cung nhất thời đại l o ạ n may là có diêm phụ ổn định cục diện để cho người nhanh chóng truyền thái y ư ớ t chừng sau hai canh giờ thác thương đế rốt c u ộ c tỉnh thác thương đế lúc này hay là rất suy yếu n g h i ê n g đầu nhìn về phía ở một bên chờ đợi diêm phụ thấy được thác thương đế tỉnh diêm phụ không nói thêm gì lập tức để cho trần thái y đám người lần nữa kiểm tra một chút thác thương đế trần thái y bắt mạch sau đốt cảm nói bệ hạ vô ngại nhưng bệ hạ bây giờ trước tiên cần phải nghỉ n ơ i nhiều không thể cử động nữa nổi giận phải biết thác thương đế vì sao khí thành cái bộ dáng này trần thái、y、nhất định phải biết thác thương đế vì sao mà tức giận hắn tự nhiên cũng liền từ diêm phụ nơi đó biết được tranh thiên kỵ thảm bại tin tức tin tức này diêm phụ là có tính toán phong tỏa lại ít nhất có thể phong tỏa bao lâu phong tỏa bao lâu đây cũng là hắn lập tức vào cung ra mắt thác thương đế nguyên nhân ngược lại không có bao nhiêu người biết thác thương hoàng triều tranh thiên kỵ rốt cuộc có bao nhiêu bọn họ cứ việc nói đó không phải là tranh thiên kỵ diêm phụ cũng biết trần thái y nói bóng gió không phải thác thương đế lại một mình rất có thể liền trực tiếp tê liệt thậm chí chết bất đắc kỳ tử diêm phụ cũng không nhắc lại cái gì tranh thiên kỵ thời điểm vội vàng cáo lui kia lão thần xin được cáo lui trước thác th hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía theo hầu thái giám đỡ c h ầ m đứng lên diêm phụ đang luôn khuyên cáo bậy hạ thác thương đế lại nói không có thời gian kéo ngay sau đó thác thương đế lại để cho thái giám đi chuyển thác thương hoàng triệu một ít trọng thần diêm phụ phát hiện một chuyện cứ như vậy mấy canh giờ đi qua thác thương đế già rồi hắn cũng không tiếp tục là cái đó ý khí phong phát huy xích phương tủ thác thương đế diêm phụ có chút bất đắc dĩ cũng có chút ấ y n ấ y nếu như hắn cửa hàng được càng nhiều hơn h u y ể n chuyển một chút có phải hay không thác thương đế cũng sẽ không như vậy nhưng việc đã đến nước này nghĩ những thứ này cũng vô dụng diêm phụ đại khái đoán được thác thương đế chuyển một đám văn võ trọng thần đi tới tầm cung là vì sao thác thương đế triệu tập một đám văn võ đi tới tầm cung chủ yếu có hai chuyện chuyện thứ nhất là thác ô thái tử mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất nếu c trớ qua đ ờ i sau mong rằng chư khanh hết sức phụ tá thái tử giống như chư khanh phụ tá chấm vậy cùng diêm phụ vậy chư vị văn võ cũng bày tỏ thác thương đế nhất định có thể không được gì bất quá thân thể của mình tự mình biết thác thương đế biết mình không có bao nhiều thời gian bất quá kiên trì nữa cái một hai năm vấn đề còn chưa phải lớn Khoảng thời hắn thể gian này hắn cũng có thể từ từ có đ e một chính cấp thác câu thức chính thái Hoàn thành nghi thành tranh này, liên quan ương tiên toàn quân truyện. vụ giao tiếp tới mùi ương thành đại bại, tranh tiên toàn quân bị diệt sau tử. là m bị kỵ đám văn võ đều là có chút nghe thấy dù sao thác thương đế đột n h i ê n tức thì nóng giận công tâm cũng phải có chút lý do bọn họ đang trên đường tới liền đã hiểu qua d i ệ p v ụ không hy vọng lúc này thác thương đế tức giận nữa hắn đề nghị vậy h ạ chuyện này nếu không ngày k h á c bàn lại như thế nào bọn thần cũng tốt thương nghị một chút đối sách cho dù là d i ê phụ nhớ tới hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ toàn quân bị d i ệ t tin tức đều không khỏi được lòng như lao cắt lấy mình cùng người diêm phụ biết thác thương đế chỉ biết càng đau lòng hơn rất nhiều đều là thác thương đế tâm huyết thác thương đế là thác thương hoàng t r i ề u một đoạn thời gian rất dài tới nay minh quân cho nên diêm phụ càng thêm đau lòng hắn thác thương hoàng t r i ề u đã từng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng khai cương thác thổ bởi vì tốt nhất một nhiệm kỳ cùng trước một đời hoàng đế chỉ lo tham đồ hưởng lạc may mắn chính là bọn họ là ma chết sớm rất nhanh liền một mệnh ô hô hiện giờ thiên thuật đế cũng chính là thác thương đế thượng vị sau này cũng coi là chăm lo quản lý hắn đem phần lớn chi tiêu cũng tiêu vào quân phí bên trên cùng trước hai đời hoàng đế tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng trước hai đời hoàng đế thế nhưng là cầm quốc khố tiền phung phí tồn tại dưới so sánh thác thương đế tuyệt đối là minh quân thác thương đế tại vị năm nay đã là thứ ba mươi chín cái năm tháng tranh thiên kỵ số lượng cũng là ở hắn tại vị trong lúc nhanh chóng tăng lớn bởi vì hắn cấp đủ nhiều quân phí chi tiêu trước tranh thiên kỵ mạnh nhưng là số lượng không nhiều đủ là thác thương đế để cho chi này n a m được tầm thứ nhất kỵ binh số lượng nhanh chóng tăng trưởng cho nên tranh thiên kỵ hoàn toàn có thể nói là thác thương đế tâm hết chỗ h á n tức giận như vậy là có thể thông hiểu chương 742, chưa bao giờ có tỉnh táo dạy dỗ chương 742, chưa bao giờ có tỉnh táo dạy dỗ thiên thương thành hoàng cung t h á c thương đế lại bởi vì 20,000 tranh thiên kỵ tiêu diệt mà lửa đốt tim có nguyên nhân t h á c thương hoàng triều nguyên bản tranh thiên kỵ số lượng một mực ổn định ở 50,000, không tăng không giảm mong muốn đem 50,000 tranh thiên kỵ s ố giảm may mắn chính là bị văn võ bá quan ngăn cản t h á c thương hoàng triều cũng không phải là t h á c thương hoàng đế độc đoán văn võ bá quan tuyệt đối là có thể khuyên can có lúc ý kiến chỉ cần đủ nhất trí cũng là có thể bác bỏ hoàng đế r a lệ đây là vì phòng ngừa có hoàng đế đầu vóc động kinh muốn mang toàn bộ thác thương hoàng t r i ề u đi đưa giống bây giờ thác thương đế không có đánh qua trận cũng đầu vóc nóng lên mong muốn ngự giá thân t r ì n h lúc này triều hội và văn võ liền có tác dụng bằng không thì cũng không có cần thiết mở cái gì triều hội trực tiếp biến thành xã hội nô lệ thác thương đế r a lệ một tiếng tất cả đều cùng nô lệ bắt đầu làm việc là được ở tranh tiên kỵ vấn đề này liền đạt thành bạn chúng nhất trí thành công bác bỏ trước một đời thác thương đế g a lệ chủ yếu là tranh thiên kỵ là thác thương hoàng triều ngần ấy năm tới nay tâm huyết thiếu ai cũng không thể nào thiếu bọn họ tranh thiên kỵ vốn là nam đ ự c thứ một kỵ b i n h nhưng chi kỵ binh này đội là ở bây giờ thác thương đế trong tay mới nên đón bùng nổ thức tăng trưởng thác thương đế tại trên hắn vị năm thứ nhất liền tuyên bố muốn gia tăng quân phí chi tiêu từ từ gia tăng tranh thiên kỵ hắn dùng ba mươi chín năm đem tranh thiên kỵ từ năm mươi không không biến thành một trăm ba mươi lăm không không ba mươi chín năm gia tăng tám mươi lăm ngàn người mà lần này trực tiếp đưa ra ngoài hai mươi không không cái này còn không chỉ là đưa người hay là 2 0 i m ư thất tốt nhất ngựa chiến 2 0 i m ư p h ó tốt nhất khôi giáp 2 0 i m ư đem tốt nhất vũ khí đây mới là chế ước tranh thiên kỵ tăng trưởng nguyên nhân trọng yếu nhất hai chân người nơi nào khó tìm ai không muốn trở thành tranh thiên kỵ thành viên mỗi lần tranh thiên kỵ q u y ế t trương vậy cũng là chèn phá đầu tranh thiên kỵ hết t h ạ đều muốn tốt nhất cũng mang ý nghĩa mỗi một vị thành viên tiêu xài cũng là cực lớn khôi giáp vũ khí ngựa chiến ngựa chiến k h ắ p giáp thậm chí ngay cả bọn họ ăn đều là cực lớn chi tiêu tranh t i ê n kỵ tăng trưởng tốc độ mới như vậy chi chậm tuy nói t h á c thương đế cũng không tính là t h á c lưng buộc bụng mới tỉnh ra nhiều tiền như vậy dùng để mở rộng tranh thiên kỵ nhưng dầu gì cũng là hắn chăm lo quản lý khắt chế bản thân t u y ề n đại đa số dục vọng thành thành thật thật đem tiền dùng tại quân phí chi tiêu bên trên mới lôi kéo ra nhiều như vậy một chi đội ngũ tranh thiên kỵ số lượng tăng trưởng còn gặp phải một vấn đề trọng yếu đó chính là đáng giá tín nhiệm tướng lãnh tranh thiên kỵ một người dẫn mười phẩy không không không không đã đủ xa xỉ cũng là t h á c thương đế lớn lao tín nhiệm những thứ này tôn thất người cũng không có suy nghĩ làm phản tôn thất là có trở thành mới hoàng đế có thể chỉ cần ủng hộ của hắn đủ nhiều quyền lực đủ nhiều còn có binh lực làm phản v ậ y b ấ t quá ở thác thương đế tại vị thời điểm chuyện như vậy cũng không có phát sinh ngược lại những thứ kia tôn thất người cũng rất cảm kích thác thương đế bồi dưỡng cùng tín nhiệm vì thác thương hoàng triều khai cương thác thổ thác thương đế tại vị ba mươi chín năm thác thương hoàng triều nên đón một vòng mới cương vực quyết trường tranh thiên kỵ cùng những quân đội khác nhanh c h ó n g tăng trưởng nhưng cũng vì những thứ này trôn xuống mầm hoạ thác thương đế tại vị ba mươi chín năm qua trên căn bản mỗi năm đều có đối ngoại chiến tranh cương vực là quyết trường nhưng sức dân cũng nhanh hao tổn câu k i ệ t bây giờ thác thương hoàng triều thuế thu đã đạt tới cao điểm không có cách nào hắn nhất định phải làm như vậy mới có thể đối ngoại t r i n h chiến thác thương đế t r ư ớ c vì ứng đối phương b ắ t chiến sự còn cưỡng ép trưng tập quân đội sẽ còn đối mặt địa không người loại tình huống giống vậy t h ổ địa thôn tính vấn đề ở thác thương hoàng triều cũng là tồn tại thậm chí có thể nói là có chút nghiêm trọng không có khởi nghĩa nông dân đơn thuần là bởi vì dân chúng biết phản kháng là đánh không thắng cho nên trước mắt thác thương hoàng triều xem ra đang nhanh chóng quyết trường ngày càng đi lên kỳ thực tình huống thật không hề lạc quan những chuyện này t h á c thương đế cùng diêm phụ đều là rõ ràng lòng biết rõ nhưng bọn họ bây giờ là cưới h ổ khó xuống dù sao phương bắc chiến sự đã mở ra phương bắc một ngày không chừng một ngày không dám xuôi nam chỉ có thể t r ư ớ chờ c đợi phương bắc chiến sự bình định lại nghỉ ngơi lấy sức cái mười năm rồi quyết định đánh phương nam đại c á n vấn đề t h á c thương đế cũng không định bởi vì cái này hai mươi p h y không không không kỵ b ì n h điều động phần lớn binh lực cưỡng ép tấn công phương nam đại c á n hắn biết một khi hắn làm như vậy cùng nguyệt liên vân vương triều liên minh trong nháy mắt chỉ biết vỡ tan mà cái này hai đại vương triều rất có thể trở giáo ngược lại công chiếm t h á c thương hoàng triều phương bắc lãnh thổ thậm chí nguyên bản bắt lại không lâu cơ ngực cũng có thể đối mặt làm phản rủi ro lấy t h á c thương đế đối bọn họ hiểu đây là sát xuất lớn sự kiện cho nên t h á c thương đế không thể đổ trải qua trước đây không lâu lửa đốc tim t h á c thương đế cũng coi là tỉnh táo lại hay là trước giờ chưa từng có tỉnh táo hắn không thể lại đem t h á c thương hoàng triều đặt ở một vị trí cao hơn bên trên bây giờ đại c á n có thể thật không kém gì t h á c thương hoàng triều t h á c thương đế bây giờ đang suy nghĩ chính là một vấn đề khác đó chính là cái này hai mươi p h y không không không tranh thiên kỵ chuyện có phải hay không giấu diêm tới đây cũng là thác thương đế c h u y ể n cái này chúng băn võ đi tới nơi này nguyên nhân hắn bản thân không quyết định chắc chắn được thác thương đế mình là không quá muốn chuyển đi như vậy đối với thác thương hoàng triều toàn thân sĩ khí chèn ép quá lớn nhưng diêm phụ không cho rằng như thế hắn cho là chuyện này không thể l ừ a g ạ t cũng không cần trắng trợn tuyên truyền liền bình thường địa chuyển đi thác thương đế nghi ngờ nói vì sao diêm phụ giải thích nói b ậ y hạ ngài thế nhưng là quên chuyện này phương nam đại cắn cũng là biết chuyện một phương chuyện này không đạt được còn nữa hai mươi p h y không không không tranh thiên kỵ xuất động tin tức y ê n vũ lâu nói vậy cũng là biết lao thần cả gan suy đoán tháng tám một ngày nam vực y ê n vũ lâu tập san thậm chí còn t r ù n g châu bốn vực t ổ n g san nhất định sẽ ghi chép chuyện này cuối cùng lao thần cho là cái này là cơ hội tốt thác thương cùng tranh thiên kỵ đều ở đây nam vực sở hướng phi mỹ quá lâu đưa đến không ít văn võ kiêu ngạo tự mãn bọn họ xem thường nam vực cái khác vương triều xem thường đã thành đại thế cản nguyên hoàng triều đây là để cho một đám văn võ nhất là biên quân võ tướng tỉnh táo cơ hội tốt mặc dù giá cao thật hơi lớn thác thương đế khẽ gật đầu hắn không phủ nhận diêm phụ vậy là có đạo lý trải qua như vậy một thứ trọng lớn thất lợi đầu ó c của hắn trước giờ chưa từng có tỉnh táo t h á c thương đế nhìn về phía cái khác văn võ ý kiến của các ngươi đâu thần tán thành thần tán thành không ít văn võ cũng đứng ra tỏ thái độ chống đỡ diêm phụ chuyện này cứ dựa theo diêm t ể phụ đề nghị bình thường công bố để cho các quân lấy làm gương diêm phụ cùng một đám văn võ nhận lệnh hẳn là t h á c thương đế còn có một chuyện cuối cùng viêm vương chuyện này nên xử lý như thế nào viêm vương cũng chính là tranh thiên kỵ tướng lãnh một chồng thắc thương tôn thất quý viêm tùng thác thương đế cái vấn đề này vừa hỏi xuất khẩu một đám văn võ liền rơi vào trầm tư cùng yên lặng t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba trừng phạt thiết kỵ đ ố i ngôi quân khuyết t r ư ơ n g t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba trừng phạt thiết kỵ đ ố i ngôi quân khuyết trương thiên thương thành trong hoàng cung lúc trước đã quyết định không còn bởi vì hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ cùng đại cán đại động cạn qua hơn nữa không giấu dếm chuyện này bởi vì lửa đốt tim ngồi dựa vào đầu giường nhìn về phía tể phụ diêm phụ chờ một đám văn võ hỏi một vấn đề cuối cùng viêm vương chuyện này nên xử lý như thế nào v i ê m vương quý viêm tung có thể nói là lấy sức một mình đem hai mươi không không không tranh thiên kỵ cùng hai mươi không không không k i n h kỵ binh cấp đưa ra ngoài người lương nghiệp ở trả lại chiến báo bên trên cũng không có thêm dầu thêm mỡ chính là chi tiết truyền đạt hơn nữa có lăng tiến cùng phó tuyên chứng nhận một đám văn võ tạm thời rơi vào trầm mặc chủ yếu là bọn họ không biết thác thương đế thái độ đối với chuyện này như thế nào hơn nữa v i ê m vương quý viêm tung bây giờ thuộc về tàu hỏa nhập ma hôn mê bất tỉnh trạng thái thác thương đế gặp bọn họ cũng không có nói chuyện nhìn về phía diêm phụ đạo diêm phụ hay là ngươi tới trước đi diêm phụ cũng không có bởi vì mình bị điểm danh mà thở v ắ n thang dài chắp tay chắp tay đạo chuyện này được trọng phạt không phải khó có thể phục chúng bao gồm tô khang thành chu lân một đám văn võ cũng kinh ngạc nhìn về phía diêm phụ bọn họ nguyên tưởng rằng diêm phụ mong muốn tiểu trường đại giới t h á c thương đế bớt cầm nói vậy theo tể phụ nhìn nên như thế nào trọng phạt diêm phụ đối với lần này sớm có câu trả lời hắn là thật mong muốn trọng phạt viêm vương đầu tiên hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ cùng hai mươi phẩy không không không kỵ binh tiền trợ cấp viêm vương nhất định phải ra một nửa tiếp theo v i ê m vương cần lấy hắn đất phong mười năm trở lên phú thuế tới xây dựng mới tranh t h i ê n kỵ bây giờ v i ê m vương là nhị phẩm c h ấ n quân tướng quân liền hàng cấp ba lấy đó làm răn hơn nữa cũng không thể lại ở lại tranh t h i ê n kỵ thứ tư cho là điều nhập phong vân cưới như thế nào dĩ nhiên diêm phụ cũng là muốn cứu v i ê m vương dù sao hắn giàu gì cũng là nhập đạo cảnh v i ê m vương lúc trước cũng là chiến công hiến hách không thể bởi vì một thứ thất lợi toàn bộ phủ định trước hắn chiến công một đám văn v õ cũng hiểu diêm phụ đây là muốn cứu quý viên tung muốn hắn bỏ tiền muốn hắn tiếp tục làm tướng quân điều kiện tiên quyết là quý viên tung còn sống bây giờ quý viêm tung vẫn còn ở mùi h ư ơ n g thành nơi đó hôn mê không rõ chờ đợi trị liệu diêm phụ để cho quý viêm tung nhập phong vân cưới cũng không phải muốn cho hắn đi phong vân cưới đ o ạ t quyền chỉ là bởi vì phong vân cưới trước chết rồi phong bá xuyên cùng phong trọng nguyên bây giờ thuộc về thiếu người tình huống t h á c thương đế cũng không có trước tiên đáp ứng mà là vớt cảm suy tư tô khan thành chu lân mấy người cũng cho là như vậy trừng phạt đã đầy đủ dù sao cũng không thể thật để cho quý viêm tung chết bọn họ nguyên bản thiết tưởng trừng phạt cũng không có nặng như vậy bọn họ cũng đã nhìn ra diêm p h là thật sự tức giận không phải lấy diêm phụ cũng tính cách sẽ không cho ra nặng như vậy trừng phạt diêm phụ là người hiền lành tính cách từ trước đến giờ chủ yếu một không đắc tội bất luận kẻ nào lại là muốn hắn ra một nửa tiền trợ cấp lại muốn bắt ra đất phong mười năm phú thuế có thể nói một khi đem v i ê m vương làm trở về trước giải phóng đừng đợi lát nữa chỉnh v i ê m vương được ăn rau ăn cỏ mặc dù tô khang thành đồng ý diêm phụ nói muốn trọng phạt v i ê m vương nhưng hắn xem ra cũng phạt quá nặng đừng đợi lát nữa cấp v i ê m vương chỉnh l ị n h phản tô khang thành cũng đứng dậy thử do xét nói vậy hạ thần cũng cho là nên trọng phạt bất quá mười năm phú thuế có phải hay không quá lâu chút năm năm như thế nào mới vừa rồi không có nói chuyện thác thương đế nhìn về phía những người khác ý kiến của các ngươi đâu trong sân chia phần hai phái chống đỡ diêm phụ hơi thật nhiều dù s a o mười năm phú thuế thật không ít có thể hóa giải một bộ phận áp lực cuối cùng thác thương đế hay là dựa theo t h i ể u số phục tùng đa số nguyên tắc lựa chọn diêm phụ đề nghị hơn nữa hắn vẫn còn ở diêm phụ trừng phạt càng t h ê m mã viêm hương tức vị không thay đổi nhưng là đất phong bị xúc giảm ba tòa thành viêm hương đất phong là một châu tổng cộng có mười hai tòa thành thoáng một cái biển t ủ một phần tư về phần huyện đồ chơi này ở thác thương hoàng triệu nơi này là không có lo lắng nơi này chỉ có thành cùng thôn thôn hay là bởi vì t r ă m họ cần làm ruộng mới hoạch định đi ra không phải thác thương hoàng triệu là tính toán cũng biến thành thành trì thác thương đế cũng cho bọn họ giải thích nguyên nhân chấm cũng không phải là muốn dùng một chút như vậy tiền hóa giải cái gì áp lực chẳng qua là muốn cho bọn họ biết cho dù là tôn thất phạm phải sai lầm lớn cũng phải chọc phạt so sánh với toàn bộ thác thương hoàng t r i ệ u viên vương một chút như vậy đất phong tiền thật sự là một chút tiền diêm p v ụ cùng tô khang thành bọn họ cũng gật đầu một cái bọn họ biết thác thương đế là có ý gì đây là muốn cho bọn họ phạm sai lầm chi phí b i n cao từ đó càng cẩn thận e rẽ hơn mặc dù tô khang thành cảm thấy phạt được nặng chút nhưng nếu t h á c thương đế ý đã quyết hắn liền không có nói thêm nữa chút gì hơn nữa cần trọng phạt viêm vương chuyện này tô khang thành cũng là công nhận không phải những thứ kia võ tướng thật sự là ỷ vào t h á c thương hoàng t r i ề u nền tảng không nhìn chúng đối thủ lại tiếp tục như thế sớm muộn gây ra thai họa bây giờ cũng coi là một cảnh tình dĩ nhiên ở nơi này trừng phạt trước t h á c thương đế cũng để cho người đi mời thiên thương thành trong dược sư tháp thầy thuốc để bọn họ đi chữa trị viêm vương quý viêm tung tu vi là nhập đạo cảnh bình thường linh dược đã rất khó đối hắn có hiệu quả hơn nữa hắn đây là tẩu hỏa nhập ma t h u ộ cùng về tâm bệnh. c trong một đêm phá lớn phòng t h á t thương đế cùng một đám văn võ bất đồng tô địa phương từ đ ạ t bọn họ là rất cao hứng nhất là thường nộ xuân cùng nhạc phi hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ cùng hai mươi phẩy không không không k i n h kỵ binh lột đi ra khôi giáp hoàn toàn có thể đem ra đúc lại khôi giáp cùng vũ khí cũng chính là bọn họ trọng kỵ binh đều có rơi xuống nhạc phi bối ngôi quân cùng thường nộ xuân thiết kỵ đều là siêu cấp trọng kỵ binh nguyên bản thường nộ xuân là có ba phẩy không không không trọng kỵ binh chúng tướng sau khi thương nghị cấp thường nộ xuân khuyết trương đến mười phẩy không không nhạc phi cũng trực tiếp kéo đến mười phẩy không không còn lại khôi giáp cùng khinh kỵ binh tài liệu thời là nhìn tình huống phân phối dù sao đúc lại là sẽ có hao tổn về phần vũ khí cũng không cần thắt thương hoàng triều vũ khí nhất định là dùng đại cán bản thân mạch đau đua lớn hoặc là t r ư ờ n g thương về phần thắt thương hoàng triều trọng kỵ binh trang bị vũ khí không cần đúc lại có thể trực tiếp sử dụng đúc lại khôi giáp chủ yếu là đại cán khôi giáp định dạng cùng thắt thương hoàng triều phải không vậy dùng tài liệu số lượng cũng sẽ khác nhau g ầ n ấy năm tới nay phổ nguyên đã sớm mang ra một nhóm thợ thủ công cộng thêm đại cán chiêu hiển k i ế n cũng chiêu mộ rất nhiều luyện kỹ sư dĩ nhiên đây chỉ là n g h định mà không phải nói bây giờ đại cán lập tức là có thể kéo ra một chi hai mươi kỵ binh c u n g thác thương hoàng triều gặp phải vấn đề bất đồng ngựa chiến vũ khí cùng s、si、í tốt đại cán đều là không cần lo lắng đại cán vấn đề duy nhất chính là khôi giáp chế tạo tốc độ theo không kịp điểm này chỉ có thể từ từ đi không quá nặng kỵ binh huấn luyện đã có thể bắt đầu nhạc phi cùng thường nội xuân hiện tại cũng muốn tay huấn luyện mười kỵ binh mặc dù trận đánh này thành quả xem ra đều bị những người khác cấp phân phối nhưng tô định p ư ơ n g cũng không có cảm thấy bị k u ấ t đầu tiên những tài liệu kêu bản thân thì càng thích hợp dùng với trọng giáp dùng tại chỗ khác lãng phí còn nữa đại cán bây giờ xác định là cần một hai chi trọng kỵ binh giữ thể diện lần này cùng tranh thiên kỵ giao thủ thương lộ xuân ba phẩy không không không thiết kỵ là phát huy tác dụng lớn tương lai sẽ còn đối mặt nhiều hơn tranh thiên kỵ đại cán bên này thiết kỵ cũng phải có tăng trưởng chương bảy trăm bốn mươi b ố chỉ có một mục tiêu chương bảy trăm bốn mươi b ố chỉ có một mục tiêu hai mươi chín tháng bảy này bùi lương thành phủ t h à n h chủ cứu chị quý viêm tung là cấp bách một chuyện lần này chỉ có t h á t thương đế theo hầu thái giám hòa luyện dược sư cùng nhau chạy tới hai người đều là thiên nhân hợp nhất cảnh thu t h á t thương đế thủ lao sau ngựa không ngừng vó câu bay tới lấy được dược sư tháp thiên thương thành phân hội cấp sáu luyện dược sư cứu trị q u ý viêm tung cuối cùng là tỉnh lại hắn tỉnh lại trước tiên là khóc q u ý viêm tung sẽ tẩu hòa nhập m a t r ừ là bị tô định phương kia dễ cận vậy c ư ờ i khởi dẫn đến trở ra còn có hắn đối với hai mươi không không không tranh tiến kỵ hai mươi phẩy không không k h n g kỵ binh chết trận ấ y nấy nhất là hai mươi không không không tranh tiến kỵ vậy cũng là cùng hắn vào sinh ra tự huynh đệ bây giờ một cũng không có còn lại bọn họ lúc ấy lâm vào tô định p ư ơ n g vòng đây phía ngoài nhất hay là trương phi cùng thường mộ xuân căn bản giết không ra quý viêm tung khóc có một đoạn thời gian mới tỉnh táo lại lan g tiến cùng phó tuyên cũng không nói cái gì nặng lời chẳng qua là để cho hắn nén bi thương bọn họ một mực tại phương bắt chinh chiến không thể nói là minh đ ệ nhưng giàu gì cũng là bạn bè bọn họ cũng biết quý viêm tung cũng không phải là lập công nóng lòng công lao của hắn đã đầy đủ nhiều quý viêm tung cũng không phải là có cái gì ý đồ xấu mong muốn mang theo cái này bốn mươi phẩy không không không người đi chịu chết hắn chẳng qua là phạm vào một tuyệt đại đa số người cũng sẽ phạm sai lầm khinh địch húng chi bọn họ lúc ấy cũng không có khuyên can quý viêm tùng cũng không muốn xuất bình tăng viện bọn họ nghĩ chính là đợi đến quý viêm tung cùng tô định phương chiến đấu sau khi kết thúc nhìn một chút chiến tổn so bọn họ là cam chịu tranh thiên kỵ có thể thắng chẳng qua là chiến tổn so bao nhiêu m à thôi cho nên bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì tư cách chỉ trích quý viêm tung nói hắn hại chết 40,000 k ỵ binh mới vừa rồi quý viêm tung khóc thời điểm dược sư tháp lục phẩm luyện dược sư trương cán trinh liền đem trần đại giám cấp kéo đi ra ngoài trương cán trinh giải thích nói để cho h ắ n khóc bây giờ cần phát t i ế t một chút trần đại giám muốn nói kỳ thực trương cán trinh không lôi đi hắn hắn cũng là hiểu nhìn trường hợp một vương hắn tổng không đến nội ở nơi đó làm gỗ như vậy hắn đã sớm chết rồi cũng làm không lên lần giám nghe được quý viêm tung để cho hắn đi vào t h á c thương đế theo hầu thái giám trần đại giám cũng rất nhanh thẳng vào chính đề tuyên đọc t h á c thương đế đối với quý viêm tung xử phạt chiếu thư ở tuyên đọc trước trần đại giám nhẹ g i ọ n g nói vậy hạ có lời viêm vương bị thương trên người không phải làm lễ bất quá viêm vương cự tuyệt hắn lắc đầu nói một giới tội nhân bị thương tính là gì viêm vương được rồi tiếp chỉ lễ nghi cao nhất q u lễ lần này thất lợi đối với quý viêm tung là có vẻ tác dụng hắn cũng gờ quý viêm tung trở nên càng thêm nhốn nhường k i ê m tốn trước kia quý viêm tung ỉ vào bản thân quân công lấy lửng luôn là trong mắt không có người cho nên hắn hoàn toàn không nghe loạt lương diệp đối khuyên cáo của hắn ngược lại cảm thấy lương nghiệp đây là dài nhân khí hắn diệt uy phong mình sẽ càng muốn hơn chiến thắng tô địa phương bây giờ quý viêm tung ngược lại thấy rõ mình trần đại giám cũng không có nói gì tiếp tục tuyên đọc chiếu thư cũng chính là trước quyết định xử phạt lăng tiến phó tuyên cùng lương nghiệp đều cho rằng cái này trừng phạt có chút nặng bọn họ đều sợ quý viêm tùng tại chỗ bùng lên muốn đem trần đại g á m dứt đi liền xem như bây giờ nhìn xuống cũng khó bảo sao quý viêm có có chỉ. toàn tung không Bọn đang không miệng bên tung tung phản ứng ngoài ý muốn bình tĩnh. giàu khó kia thể hay thủ họ phải hay bảo sao tiếp dai. quý quý Quý đâu, ý viêm viêm viêm mở đã dĩ lăng i tiến cùng phó tuyên cũng thấy chóng bọn họ nhưng là h i ể u quý viêm t u n g t i n h khí loại này trừng phạt quý viêm t u n g không mắng chửi người cũng t i n h toàn xong kết quả hắn không n g ờ thành thành thật thật tiếp thánh chỉ, trực tiếp cấp bọn họ làm ông mời trần đại giám chuyển đạt bệ hạ quý viêm t u n g nhất định sẽ đói k ô n g chịu tội không phụ lòng bệ hạ cứu trị cùng tín nhiệm lăng tiến cùng phó tuyên kinh ngạc phát hiện một chuyện quý viêm tung lần này không n g ờ nhân họa đắc phúc từ nhập đạo cảnh bốn tầng trời đột phá đến năm tầng trời cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc quý viêm tung ký thế đột nhiên đề cao trần đại giám sửng sốt một hồi mới phản ứng được viêm vương xin đứng lên đi xuống nhất định t r u y ề n đạt trần đại giám cùng trương cán trinh cũng không có ở chỗ này ở lâu trần đại giám phải đi về giao nhiệm vụ hơn nữa t r u y ề n đạt quý viêm tung vậy mà trương cán trinh ở lại chỗ này không có chuyện gì phải làm quý viêm tung là t ẩ u hỏa nhập mà bản thân nghị thoáng ra kỳ thực liền tốt hắn chẳng qua là cấp quý viêm tung ăn chút t u n dưỡng tinh thần đan dược chủ yếu nhất hay là bởi vì quý viêm tung bản thân nghĩ thoáng ra cũng bởi vì chuyện này đột phá đến nhập đạo cảnh năm tầng trời lăng tiến cùng phó tuyên cũng không biết cái này nên cười hay là nên khóc quý viêm tung đột phá đến nhập đạo cảnh năm tầng trời giá cao cũng là bốn mươi phẩy không không không kỵ binh cái giá đắt này thật là quá lớn mặc dù từ bốn tầng trời đột phá đến năm tầng trời quý viêm tung bản thân cũng không có cười hắn biết phải báo thù này tu vi bây giờ không đủ trước vi thường ngộ xuân cùng tô định phương tu vi đều cao hơn hắn hơn nữa hắn lần này cũng lanh giáo tô định phương năng lực chỉ huy không đáng giá cao hứng phó tuyên ôm quyền nói bảo trọng thân thể ta nên trở về phương nam đi quý viêm tung ôm quyền đáp l ễ lại đa tạng ngươi cũng nhiều thêm bảo trọng muốn bằng vào ta vì giới quý viêm tung lại cho phó tuyên không biết phải làm sao quý viêm tung trước đây sau tương phản quá lớn lớn lên quá nhanh trước quý viêm tung tuyệt đối không nói ra lợi như vậy lăng tiến cũng ôm quyền nói vậy ta cũng trở về đi bảo trọng lăng tiến cùng phó tuyên đều là từ phương bắc điệu đi phương nam rút một tay trấn thủ chống đỡ đại cán tấn công trước bọn họ ở lại chỗ này là bởi vì quý viêm tung hôn mê bất tỉnh nếu như đại cán thời điểm tiến công bọn họ có thể g i ú p một tay chống nữa thực tại không được vậy còn có thể mang theo quý viêm tung chạy trốn bây giờ quý viêm tung đã khôi phục hơn nữa tu vi nâng cao một bước vậy bọn họ liền không có lý do sống ở chỗ này quý viêm tung cũng tương tự giao phó hắn một câu để cho hắn phải bảo trọng cũng phải càng thêm coi trọng đại cán tướng lãnh quý viêm tung sẽ có loại biến hóa này là rất bình thường không có ai so hắn rõ ràng hơn tô định phương chỗ lợi hại còn có đại cán hoàng triều trang bị chi tinh lương hắn thấy được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cũng là bởi vì niềm kiêu ngạo của hắn tự đại xem thường đại cán hoàng triều xem thường tô định vương mới để cho tranh tiên h ã n kỵ gặp phải loại tổn thất này trên thực tế liền xem như thác thương đế giết hắn đều là một chuyện rất bình thường nhưng thác thương đế vẫn p h ả i người tới trước cứu hắn hơn nữa còn là bằng nhanh nhất tốc độ tới cứu hắn cái này trừng phạt nhìn như rất nặng nhưng tối đa cũng chỉ có tước giảm đất phong coi như là một trừng phạt hắn cũng chỉ là từ tranh tiên kỵ điều đến phong v ấ n cưới cái này cũng không quá có thể coi như là biến trích rất lâu tới nay đều là thác thương hoàng triều ngũ đại kỵ binh kỳ thực cái này ngũ đại kỵ binh không có quá lớn phân biệt. nhất định phải nói chính là trọng kỵ binh cùng k i n h kỵ binh phân biệt thác thương đế cũng không có tức giảm quyền lực của hắn chỉ cần hắn còn có thể lập được quân công sớm muộn có thể khôi phục trước vinh diệu dĩ nhiên quân không quân công vinh không vinh diệu đối với quý viêm tung mà nói đã không trọng yếu hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu đánh bại tô địa phương t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi lăm nhất chiến thành danh t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi lăm nhất chiến thành danh mùi lương thành mặc dù quý viêm tung là bị điều đi sóng gió nổi lên nhưng là thác thương đế lấy hắn bây giờ còn cần dưỡng thương làm lý do để cho hắn tiếp tục canh giữ ở mùi lương thành dù sao mùi h ư ơ n g thành trải qua một trận trước giờ chưa từng có thảm bại bây giờ chính là cần có người c h ấ n thủ thời điểm cho dù q u ý viêm tung như thế nào đi nữa phạm tội hắn cũng là nhập đạo cảnh ở lại trong mùi h ư ơ n g thành là có thể đưa đến ổn định lòng quân tác dụng tháng tám một ngày ở 20.000 tranh thiên kỵ chiến bại tin tức còn không có hoàn toàn chuyển khắp đại cản cùng thác thương cương vực thời điểm tiên vũ lâu tập san liền đăng tin tức này cho dù tin tức này như thế nào đi nữa khủng bố nhưng bởi vì đại cản cùng thác thương hoàng triều phải cần thời gian yên vũ lâu lựa chọn đem chuyện này đặt ở nam vực tập san bên trên hay là trang đầu đầu đề trung châu bốn vực tổng san cũng đã chiếm nhất định độ dài dù sao tranh thiên kỵ cho tới nay đều là nam vực thứ một kỵ bình ở toàn bộ trung châu bốn vực đều có rất cao danh tiếng giống vậy không ít người lặng lẽ phát hiện bốn mươi chín ngồi yên vũ lâu ngoài phong v â n bảng địa đá cũng phát sinh biến hóa một tên mới xuất hiện ở phong v â n bảng bên trên phong v â n bảng xếp hạng thứ hai mươi b ố tô định vương hơn nữa lại là đến từ đại cắn hoàng triều tô định vương tại trên phong văn bảng chiến tích chỉ có hai đầu kỳ tập tính tuyết thành tiêu diệt tranh thiên kỵ cái này tiêu diệt tranh thiên kỵ nội dung cặn kẽ phải đi nhìn yên vũ lâu tuyên bố tập san đây cũng là yên vũ lâu cho mình mang hàng không ít người mua tập san sau h í t sâu một hơi kêu lên tô định vương tuyệt đối là kẻ hung hãn trực tiếp đánh một trận đem hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ còn có hai mươi phẩy không không không kỵ binh c ũ n g cấp tiêu diệt tranh thiên kỵ không thể nói một mực xuất hiện ở tập san bên trên nhưng một khi xuất hiện ở tập san bên trên liền đại biểu tranh thiên kỵ lại lấy được đại thắng mà lần này kết quả là ngược lại tranh thiên kỵ gặp phải trước giờ chưa từng có lại bạn đánh một trận trực tiếp biển thủ hai mươi phẩy không không không tranh t h i ê n kỵ không ít người kêu lên quý viêm tung là cái bại gia tử quý viêm tung tên đã từng xuất hiện ở tập san bên trên bởi vì hắn trước chiến công hiển hách tiêu diệt địch quân thời điểm cũng sẽ xuất hiện ở tập san bên trên chỉ bất quá lần này đổi thành hắn bị người cấp làm ớn á t tiên vũ lâu cũng không có đối lần này chiến tranh cặn kẽ quá trình viết quá mức cặn kẽ bởi vì thật muốn biết vậy đó là hẳn mấy cái canh giờ giao chiến quá trình chẳng qua là đại lực viết một chút song phương giao chiến tướng lãnh xuất binh nhân số hai bên dùng vũ khí gì như thế nào bảy binh bố trận điều binh khiển tướng cũng không có nói đó cũng không phải linh nguyệt nga cấp đại cán đặc thù ưu đãi mà là cho tới nay yên vũ lâu chính là làm như vậy dù sao rất nhiều chuyện đều là dính l u cơ mật yên vũ lâu cho tới nay đều là vờ như không biết cũng rất sáng suốt địa chưa bao giờ viết quá mức cà kẽ lĩnh viễn chỉ viết trên mặt nội có thể viết nội dung bất luận yên vũ lâu tình hình chung viết có bao nhiêu đơn giản cũng không đổi được một sự thật đó chính là tô định phương tiêu d i ệ t hai mươi phẩy không không không tranh t i ế n kỵ tô định phương nhất chiến thành danh đại cán trăm họ thuộc về một loại c u ồ n h o a n trong đại cán binh lính cũng bởi vì tô định p ư ơ n g một trận chiến này để trấn sĩ khí l i ê n nam vực mạnh nhất kỵ b ì n h cũng có thể tiêu diệt hai mươi phẩy không không còn có cái gì tốt sợ hãi thác thương hoàng triều hùng mạnh quá lâu tranh thiên kỵ hùng mạnh quá lâu đưa đến đánh bại bọn họ tuyệt đối là hàm kim lượng kéo căng t h â t ở nam thương thành thương vương quý sương hà cũng là từ yên vũ lâu tập san bên trên mới biết q u ý viêm tung c h i ế n bại hai mươi không không không tranh thiên kỵ toàn quân bị d i ệ t tin tức cũng không phải là hắn nơi này bị che giấu đơn thuần chẳng qua là tin tức còn không có chuyển tới hắn nơi này thác thương hoàng triều mặc dù không có dấu giếm chuyện này chuyển bá chứ khiếp sợ trở ra trong này có một cái tên đưa tới quý sương hà chú ý thường n ộ xuân trước hắn liền cùng thường n ộ xuân đã giao thủ biết thường n ộ xuân c h ỗ lợi hại trước hắn liền hoài nghi thường n ộ xuân có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ dù sao thường n ộ xuân dám mang theo ít như vậy nhân mã xông lên đánh g i ế t mười phẩy không không không tranh thiên kỵ hơn nữa nghiêm khắc trên ý nghĩa bọn họ vẫn còn không tính là đạo bình chẳng qua là quý sương hà hạ lệnh rút quân m à thôi dưới tình huống này thường n ộ xuân cũng dám dẫn người truy kích quý sương hà sẽ có này hoài nghi cũng rất bình thường bây giờ yên vũ lâu tập san sát xuất lớn chứng minh quý sương hà ý tưởng mặc dù yên vũ lâu lần này tập san nên tô định phương vì tuyệt đối v a i chính nhưng vẫn là đối thường nội xuân cùng trương phi có chút miêu tả yên vũ lâu đơn giản ghi chép trương phi cùng thường nội xuân xuất lĩnh 8.000 k h ỵ binh cùng 20.000 k i n h kỵ binh đang đối mặt hướng hơn nữa thành công tạo thành phản bao vây quý dương hà nhớ ký tô định phương trương phi cùng thường nội xuân tên dù sao lần này thất bại quá mức khắc cốt minh tâm cùng quý viêm tung đều là tranh thiên kỵ tướng lãnh quý dương hà là hiểu rõ quý viêm tung năng lực hắn có thể một mình xuất lĩnh hai m ư tranh thiên kỵ chính là chứng minh tốt nhất giống như quý viêm tung cũng chỉ có mười phẩy không không không tranh thiên kỵ dĩ nhiên đây là bởi vì phương nam xác thực không thế nào cần tranh thiên kỵ phương nam cũng chỉ có hắn như vậy một vị tranh thiên kỵ tướng lãnh ai có thể nghĩ tới đại cán t r ố i dậy tốc độ nhanh như vậy nhắc tới quý dương hà còn không biết thắt thương đế là như thế nào xử phạt quý viêm tung dù sao tin tức còn không có chuyển tới hắn tới nơi này hắn tin tức này hay là từ yên vũ lâu nơi này biết đây chính là yên vũ lâu chỗ kinh khủng kỳ thực cho tới nay có không ít vương triều cùng hoàng triệu đều ở đây lôi kéo củng cố gắng thôn tính yên vũ lâu nhưng là không có thể thành công cũng không phải là yên vũ lâu có thể một mình ngăn cản nhiều như vậy hoàng triều cùng vương triều m ở i cùng n g uy hiếp mà là giang hồ thế lực phương diện cấp yên vũ lâu nhập trợ t h ù một cánh cửa đang một cánh cửa phát hoa tự thanh long tự quang minh tự những thứ này đều không phải là bài nhìn bọn họ sẽ không ngồi nhìn một hoàng triều có yên vũ lâu như vậy không chỉ có đối với đường vương triều cho dù là đối với giang hồ tông môn mà nói cũng quá kinh khủng làm yên vũ lâu đối mặt nguy cơ lúc cũng sẽ có người ra tay nhập trợ trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó cùng nguy hiểm dĩ nhiên loại chuyện như vậy đã rất lâu chưa từng xảy ra dù sao đã có cái này đến cái khác thất bại kinh nghiệm lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga chẳng qua là quan hệ hợp tác cũng không có thôn tính yên vũ lâu hai bên trên tổng thể hay là hai cái thế lực chẳng qua là ninh nguyệt nga sẽ trái với một ít quy tắc đem một ít không thể tiết lộ tin tức tiết lộ cho lý thừa trạch quy tắc này là ở yên vũ lâu tuyệt đối trung lập lúc lại một mực roi mắt giang hồ mới có thể áp dụng bây giờ yên vũ lâu đều muốn c h u y ể n hình thay đổi một ít quy tắc cũng là rất bình thường dĩ nhiên những tin tức này sẽ không quá p ậ n ngoại hạng chẳng qua là một ít không tính đặc biệt tin tức trọng yếu thì như tranh thiên kỵ có bộ chiến năng lực cấp bậc này hơn nữa yên vũ lâu cũng không phải văn năng cũng không phải là nói yên vũ lâu biết tất cả mọi chuyện bọn họ vừa không có mở thiên nhãn nghiêm chỉnh mà nói yên vũ lâu càng giống như là lợi dụng hiệu suất cao tin tức truyền lại tốc độ chế tạo tin tức chênh l ệ n h cho người ta một loại bọn họ biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ muốn biết quý viêm tung lấy được cái gì xử phạt yên vũ lâu thật đúng là một tốt đường dây bởi vì xử phạt đều là công bố ra ngoài yên vũ lâu nhất định biết quý sương hà rời đi phụ thành chủ đi một chuyến sóng gió lầu chương bảy trăm bốn mươi sáu ảnh hưởng phương bắc thế cuộc chương bảy trăm bốn mươi sáu ảnh hưởng phương bắc thế cuộc thắt thương hoàng triệu cũng không có lại từ phương bắc điều tập đại quân giúp một tay phòng thủ điều không tới lại t r ì n h đến liền cùng hồ lô v a cứu ra ra vậy về phần mùi đương thành đạo này phong tuyến thắt thương đế cùng diêm phụ ý nghĩ của bọn họ là có thể thủ liền thủ không thể thủ liền giảm lỗ cái này đối sách cũng từ thắt thương đế theo hầu thái giám trần đại giám truyền đạt cho lương nghiệp phó tuyên cùng lam tiến nhưng là phó tuyên lam tiến cũng không có bị lần nữa triệu hồi phương bắc mà là để bọn họ ở lại phía đông chống đỡ đại cán mặc dù nói là chiến lược tính vương tha cho phía đông nhưng là cũng không thể vương tha cho quá mức sáng rõ thác thương đế cấp bọn họ hạ đặt chỉ thị là có thể thua nhưng không thể thua quá mức sáng rõ quá mức hoàn toàn dĩ nhiên bọn họ theo dự đoán đại cắn sẽ còn tiếp tục tấn công chuyện cũng không có phát sinh trừ phi q u ý chị cung cùng hạ lô k ỷ cuối cùng mỗi người cấp mùi lương thành lưu lại lễ vật liền rời đi lễ vật này chính là phá hủy một tòa cửa thành lầu hơn nữa chặt đứt thác thương hoàng triều cờ xí đây là lý tĩnh tô định phương cùng từ đạt hạ chung nhau quyết định cấp thác thương hoàng triều đồng quân a i phủ đầu như vậy cho dù tô định p ư ơ n g bọn họ rút quân bọn họ vẫn muốn lo lắng đề phòng đề phòng đại cắn dính dứt bọn họ lực chú ý dĩ nhiên trong thời gian ngắn tô định phương bọn họ nhất định là sẽ không lại xuất binh cùng thác thương hoàng triều có chút ma sát lần sau cùng thác thương hoàng triều gặp mặt đó chính là toàn thịnh tư thế đại cán quân đội từ nhạc phi xuất l ĩ n h b ố i ngôi quân thích kế quan g xuất l ĩ n h thích g i a quân thường nội xuân mới nguyên mười phẩy không không không thiết kỵ cũng sẽ cùng thác thương hoàng triều tranh phong bên kia lấy được mình muốn tin tức sau quý sương hà liền từ nam thương thành sóng gió lầu rời đi hoa một chút tiền l ẻ quý sương hà liền từ yên vũ lâu nơi đó biết quý viêm tung bị xử phạt thẳng thắn nói quý sương hà còn rất ngoài ý mới quý viêm tung bị xử phạt không tính là nặng hơn chủ yếu là phương diện tiền dù sao không chỉ là 40,000 ơ tánh mạng của tướng sĩ còn có 40,000 con chiến mã 20,000 p h ó toàn bao bọc thức khôi giáp 20,000 p h ó ngựa chiến khôi giáp có thể nói là siêu cấp phá của dưới tình huống này chủ yếu là phạt tiền tức giảm đất phòng đã coi như là không tệ sóng gió lầu quản sự còn ngoài ra phụ tặng một cái tin quý viêm tung nhân h ò a đất phúc tu vi có chút m ộ t phá quý viêm tung thất bại trải qua cũng để cho quý sương hà càng thêm coi trọng đại cản quân đội giống như quý sương hà quý viêm tung lần này đại bại ở thác thương hoàng triều trong đại quân sinh ra cực lớn ảnh hưởng nhất là phương bắc quân đội tướng lãnh chỉ có bản thân họ người mới biết quý s ư ơ n g hà biết tranh thiên kỵ chố lợi hại tuy nói quý viêm tung đúng là phạm vào khinh địch sai lầm nhưng là có thể bắt lấy quý viêm tung cái này sai lầm hơn nữa đem chuyển hóa thành chiến quả tô định phương cũng rất lợi hại bọn họ tự hỏi lòng bản thân ở quý viêm tung khinh địch trạng thái là có thể tiêu diệt hết tranh thiên kỵ sao bọn họ không làm được thác thương hoàng triều quân đội tướng lãnh cũng nhớ kỹ một cái tên tô định p ư ơ n g mà cái này bị nhớ bản thân cũng không có nhiều kiêu ngạo tô định、phương. lý t ĩ n h cùng từ đạt dựa theo trước hạch o định có trật tự địa rút quân hai tháng này bọn họ đã đạt thành rất vừa ý chiến quả bọn họ ra quân trước hạch o định đều đã đạt tới hơn nữa siêu ngày hoàn thành bọn họ ba đường đại quân nhất t ể xuất động ngay từ đầu chẳng qua là vì lợi binh cấp thác thương hàng o t r i ề u đ ô n g quân làm áp lực để bọn họ từ phương bắc hoặc là phương nam điều tập quân đội kết quả bọn họ lấy được chiến quả vượt xa dự liệu không chỉ tiếp thu vượt qua hai trăm p h ẩ n g không u y ê n bắc Tề vương triều hàng quân còn tiếp thu ba tòa bị ném bỏ thành trì nhân khẩu tô định p ư ơ n g thậm chí tiêu diệt bốn mươi p h ẩ n g không k h quân đoạt lại một đống lớn khôi giác vũ khí dùng để xây dựng bản thân trọng kỵ binh cũng là bởi vì tô định vương một trận chiến này làm quá mạnh đưa đến sau đó bọn họ đều là bế quan không ra đ ặ t tới mong muốn mục đích tô định vương bọn họ liền có thể rút quân cho dù tô định vương bọn họ rút quân nhưng là lăng tiến cùng phó tuyên bọn họ vẫn là không dám tùy tiện rời đi phía đông nguyên nhân chủ yếu chính là lạc vương thành kiềm trung đạo cùng kiềm đông đạo rời tháp thương hoàng triều phía đông biên giới quá gần lạc vương thành cùng bị ném bỏ tây lương thành thậm chí chỉ có khoảng một trăm dặm khoảng cách cho dù là bọn họ bây giờ hướng tây rút lui cũng chỉ có khoảng hai trăm dặm khoảng cách hành quân cấp một ngày đã đến. khi đó lại từ phương bắc hoặc là phương nam điều binh sẽ trễ cho nên lăng tiến cùng phó tuyên bọn họ chỉ có thể đ à n g hoàng canh giữ ở mùi lương thành đạo này phòng tuyến bên trên phong ngừa đại cán từ mặt đông tùy thời tấn công từ phương bắc điều tập ba nhánh quân đội xuôi nam chi viện mặt đông cũng quả thật chỉ hoán đạn bằng phương bắc tốc độ nhất là nguyên bản xem ra s ắ p không chống được minh n g u y ệ t vương triều ở một đám kiếm khách trợ giúp hạ ngược lại ngăn t r ở thác thương hoàng triều lại quân minh n g u y ệ t vương triều chú kiếm sơn trăng cũng đã gia nhập chiến trường trợ giút minh nguyễn vương triều chống đỡ thác thương hoàng triều bây giờ nam được thế cục chính là phương nam đã bị đại cán hoàn toàn nhất thống tạo thành một cái như nguyệt nhà phòng tuyến phương bắc trừ hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều còn có mười hai cái vương triều đang cùng chi giao chiến cái này mười hai cái vương triều bị buộc cũng tạo thành liên quân cùng hai đại vương triều cùng thác thương hoàng triều giao chiến lý thừa trạch trừ để cho tô định phương bọn họ tấn công thác thương hoàng triều phía đông dính dấp binh lực trở ra cũng không can thiệp phương bắc thế cuộc phương bắc có thể hay không nhất thống nhất thống sau có thể hay không nội loạn nhưng chuyện này lý thừa trạch cũng không quan tâm phương bắc nhất thống vậy đánh bại thác thương hoàng triều sau nhất thống nam vực liền càng thêm đơn giản phải biết anh hồn tháp cấp lý thừa trạch kế tiếp nhiệm vụ chính là nhất thống nam vực phương bắc không thể nhất thống b ậ y đối với lý thừa trạch cũng là có chỗ tốt hơi cấp phương bắc vương triều tiết lộ một ít tin tức lập tức là có thể để cho thác thương hoàng triều phía sau cháy dẫu sao đối với lý thừa trạch cũng có thể tiếp nhận cho nên lý thừa trạch lựa chọn thuận theo tự nhiên thác thương hoàng triều cùng hai đại vương triều liên quân mong muốn đánh bại bọn họ thật đúng là không có dễ dàng như vậy mười hai đại vương triều liên quân mặc dù ở tầng cao nhất võ lực phương diện không sánh bằng thác t ư ơ n g hoàng triều nhưng võ đế sẽ không ra tay có thể bỏ qua không tính mong muốn đánh bại bọn họ biện pháp tốt nhất là phân m à hóa c h i nghĩ cung giả hủ để cho bắc mang đế đầu hàng v ậ y từ bên trong bắt đầu tan giã bọn họ sau suy nghĩ thêm như thế nào đánh bại hoặc là hàng p h ụ vấn đề duy nhất chính là thác thương hoàng triều từ trước đến giờ không có cho người ta lưu đường sống điều này lựa chọn bắc mang đế nguyện ý đầu hàng đại cắn cũng có nguyên nhân này thính tuyết đế còn sống có tiền lệ h á n tình nguyện lựa chọn có thể sống s ó t một phương này nhưng là thác thương hoàng triều từ trước đến giờ đều là đổi tận giết tuyệt cái này cũng làm cho cái này mười hai đại vương triều không thể không đập nồi dìm thuyền chung nhau tiến thối mong muốn tan g ã bọn họ đúng là khó khăn nếu như lý thừa trạch là thác thương đế hắn sẽ chọn đánh vỡ quy tắc này lôi kéo một bộ phận đánh một bộ phận nhưng thác thương đế sẽ làm cái gì lựa chọn có thể hay không đánh vỡ thác thương hoàng triều cái này cho tới nay truyền thống hắn cũng không biết lý thừa trạch bây giờ muốn làm chính là tiếp tục sẵn sàng ra trận chờ l ợ i thích hợp thời cơ bắt phạt nhất thống n a m bực chương 747, đại cán bất đồng chương 747, đại cán bất đồng thời gian đi tới tháng tám bây giờ đại cán thuộc về một loại nghỉ ngơi lấy sức trạng thái nhưng bởi vì chức lý thừa trạch đã để người công bố cho nên cũng không quá mức kéo dài rất nhanh liền kết thúc đương thời dương trạch có một mới đề tài đó chính là tại tháng sau một số ở dương trạch tây ngoại ô diễn võ hội trưởng sắp cử hành thiên hạ diễn võ đại hội trước đạm đ à i hạm chỉ đã cử hành gọi thầu đại hội tây ngoại ô diễn võ hội trưởng t r u n g quanh đã tràn đầy khách sạn cùng từ lâu diễn võ trong hội trưởng cũng có đủ từ lâu còn lại chính là kết thúc còn một tháng nữa thời gian kết thúc là đủ tuyển thủ dự thi cùng du khách ă n ở phương diện trên căn bản đã giải quyết chỉ riêng những thứ này là có thể để cho lý thừa trạch h u n g hằng kiếm một khoản dĩ nhiên h ã n cử hành thiên hạ diễn võ đại hội cũng không phải là vì kiếm tiền một là vì để cho nhiều hơn võ giả bình thường tham dự vào hai là vì biểu diễn trước mắt dương trạch thậm chí còn toàn bộ đại cắn hoàng triều diện mạo cũng là vì để cho người đối đại c à n cùng t h á t thương hoàng triều có một trực quan so sánh nhất là nếu như là từ phương bắc một đường xuôi nam càng có thể trực quan địa nhận ra được cái k h á c vương triều t h á t thương hoàng triều cùng đại cắn so sánh cũng không nói thành thị diện mạo chăm họ diện mạo chính là cái k h á c vương triều khó có thể so sánh bởi vì cái k h á c vương triều cùng t h á t thương hoàng triều chọn lựa chính là áp chế chăm họ lên cao đường dây cùng lên cao không gian bọn họ sẽ đem công pháp vững vàng nắm giữ ở trong tay mình có sẽ giống như thính t u y ế t vương triệu như vậy bố thí một hai bạn đi ra nhưng đại cán liền hoàn toàn khác nhau văn võ học đường có thể nói thế giới này kỳ cảnh hơn nữa ngưỡng c ử a thấp đến không có biện pháp lại thấp chỉ cần là đại cán hộ tịch đại cán hải tử là có thể trực tiếp nhập học hơn nữa còn là cưỡng chế nhập học chỉ cần sáu tuổi thấp nhất cần ở văn võ học đường học tập thời gian sáu năm dùng thời gian sáu năm học tập đến mười hai tuổi nhưng đến mười hai tuổi sau này cũng không làm cưỡng chế có thể lựa chọn thi tấn thăng trung học, học đường cũng có thể lựa chọn không còn đi học bởi vì vào lúc này trên căn bản liền có thể si tuyển ra có thích hợp hay không học tập có hay không tu hành thiên phú có thể ăn được hay không khổ có thể hay không ổn định lại tâm thần tu hành cũng là một hạng rất trọng yếu thiên phú tu hành là một món rất nhảm t r á n g chuyện ở hai đồng giai đoạn vẫn có thể ổn định lại tâm thần tu hành cùng học tập cũng là một loại thiên phú hơn nữa trung học cùng đại học thi lại là một vòng si tuyển nhất là ở mười lăm tuổi lúc lần này đại học võ học bị i thi đối với tu hành thiên phú là rất coi trọng chỉ cần tu hành thiên phú đủ tốt là có thể học tập đến thích hợp bản thân lại bị định thành cao phẩm công pháp cái này ở phương thế giới này tuyệt đối là kỳ cảnh cái nào tông môn không phải cần đi qua nặng nề g h khảo hạch cùng tầng tầng si tuyển mới truyền thụ cho mấy cái như vậy hoặc là mười mấy cái đệ tử có ở đây không đại cán đại học võ học viện nơi này chỉ riêng dương trạch võ học viện hàng năm phải có hàng trăm người hơn nữa đây chỉ là một dương trạch theo đại cán cương vực mở rộng bây giờ đại cán đại học võ học viện chọn lựa chính là một quận có một khu nhà đại học văn vũ học viện một châu trên căn bản đều ở đây ba quận hoặc là bốn quận mà đại cán trước mắt có mười lăm đạo trùng tám mươi mốt châu dĩ nhiên có chỉ là vừa mới nhét vào đại cán cương vực vẫn còn ở xây dựng bên trong nhưng tuyệt đối là ở hoạch định trong giả thiết đại cán võ học viện đều đã xây xong vậy toàn bộ đại cán cương vực sẽ có hai trăm năm mươi cho nên bên trên đại học võ học viện đây vẫn chỉ là đại học coi là trung học cùng tiểu học văn vũ học viện đơn giản chính là ở đại cán khắp nơi hoa n ở. chính là bởi vì những thứ này đại cán trăm họ tinh thần diện mạo cùng cái k h á c vương triều cùng thác thương vương triều liền hoàn toàn khác nhau lý thừa trạch không hề lo lắng những thứ này phổ thông bách tính lấy được công pháp sau này sẽ đứng lên tạm phản đầu tiên bọn họ an ổn sinh hoạt là đại cán cấp tổng không đến nỗi có người muốn đặc biệt phá hư bây giờ an ổn và mỹ hảo sinh hoạt sáng tạo một l o ạ n thế đi lui mười phẩy không không không k h ô n nói mặc dù có người như vậy tồn tại những người khác một bãi nước miếng cũng có thể đem hắn chết chìm còn nữa văn vũ học viện cũng không phải là chỉ dạy võ nghệ không dạy đạo đức cùng lễ nghi thế giới không có nho đạo chỉ có văn đạo về phần lễ là trải qua tiên hiền nói lên lại một cách tự nhiên tạo thành dù sao loài người là một loại xã hội động vật chính h u y ề n cùng dương chấn bọn họ tu nho đạo ở cái thế giới này cũng là có thể hành cùng chỗ thích hợp loại này có chút tương tự với giáo dục tẩy não dưới tình huống không hướng đại cản cùng lý thừa trạch báo ân liền đã coi như là quân phản phúc hành vi dĩ nhiên lý thừa trạch không hề hy vọng bọn họ báo ân hắn vốn chỉ là vì để cho những thứ này phổ thông bách tính qua càng tốt hơn một chút có nhiều hơn lên cao không gian chỉ có những người dân này trôi qua tốt hơn bọn họ tâm tình tiêu cực mới có thể trở nên càng t h ê m thiếu tuy khí cũng sẽ từ từ yếu bớt một cái nữa chính là sinh tồn vấn đề thổ địa thôn tính đặt ở cái nào vương t r i ề u đều là mười phần vấn đề nghiêm trọng mà lý thừa trạch lựa chọn trực tiếp là bàn hắn trực tiếp đem phần lớn thổ địa thu về quốc hưu lựa chọn cho mấn p ư ơ n g thức cho thuê t thổ thổ cho cho một, một, có có một khi vượt qua cái này g cả hạn ngạch là thổ đại ị thô tính. cán có thể trực tiếp đưa bọn họ thổ địa thu về quốc hưu hơn nữa còn phải phạt khoản ở nhiều hạng chính sách còn có siêu cường lực chấp hành hạng thổ địa thôn tính ở đại cán rốt cuộc lấy được ức chế ở trên đất cần mẫn khổ nhọc nông dân loại đều là bản thân họ thổ địa mà không phải cấp những thứ kia thế ra đại tộc còn có hộ kinh doanh cự hộ làm tá đ i ệ n dĩ nhiên trước mắt đại cán thổ địa chế độ hay là tồn tại một vài vấn đề đó chính là tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể tương đối nhìn bầu trời lúc cho nên lý thừa trạch một mực tại để cho ra cắt lượng cùng mã quân bọn họ nghiên cứu có quan hệ với nông sản cơ giới sau có thể thử lấy quy mô lớn trồng chọn cùng quy mô nhỏ gia đình sản xuất kết hợp với nhau giống như đại cán phương nam thì có mảng lớn bình nguyên có thể dùng tới quy mô lớn trồng trọt sức sản xuất mới là chế ước quy mô lớn trồng trọt vấn đề lớn nhất cho nên nông nghiệp cơ giới nghiên cứu cấp bách cuối cùng chính là phổ thông bách tính cùng đẳng cấp cao địa vị của võ giả vấn đề một điểm này cũng thông qua đại càn luật lấy được hữu hiệu giải quyết đẳng cấp cao võ giả mạnh thì mạnh nhưng là không thể nào có siêu cao địa vị lý thừa trạch không thể nào để mặc cho bọn họ phạm pháp phạm kỷ nhưng là bởi vì mình tự thân qua mạnh võ lực mà miễn đi trừng phạt đại càn luật ở vân mãnh trần cũng đ á n người nghiêm khắc thực hành hạ thành công để cho đám kia thế gia đại tộc phân do được cái lục phiến môn cũng là xử lý phương diện này cao thủ thế gia đại tộc nếu như không có người làm quan b ệ n nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói càng giống như là một giang hồ thế lực mà lục phiến môn am hiểu nhất quản chính là giang hồ thế lực nhiều cách cùng lúc sau đại cán cùng cái khác vương t r i ề u cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau chương bảy trăm bốn mươi tám đại c à n cùng thác thương t r í c lệch chuẩn bị chương bảy trăm bốn mươi tám đại c à n cùng thác thương t r í c lệch chuẩn bị tiến nguyên ba năm tháng tám bốn này tô địa phương lý tính cùng từ đạt đám người an toàn rút về lạc vương thành kiểm trung đạo cùng kiểm đông đạo thấy được tô địa phương từ đạt cùng lý tính bọn họ rút quân Lương lăng nghiệp, trong i người giác, bởi đi ế thế n cùng tuyên như chút được gánh nặng. Bọn họ cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì như thế nào đi nữa chút được có phó họ đám vì ú t quân, cũng không được k h sửa đổi ả cách của cán công quá hai họ Đại giản bên bất bọn mong muốn tấn công bọn họ đơn dặm. lúc à dàng. dễ Trong l vô tình tình thế đang ở thác thương hoàng triều cùng đại cán hoàng triều giữa phát sinh chuyển đổi trước là thác thương hoàng triều có một loại cao cao tại thượng cảm giác v ữ việt cảm thấy mình có thể nghiền ép đại cán bây giờ thuộc về là m ư ợ nát n tỉnh táo cho nên cho dù tô định p ư ơ n g từ đặt bọn họ đã rút quân nhưng là bọn họ hay là không dám vung lòng cảnh giác thành thành thật thật trấn thủ biên cương về phần trở lại phương bắc chứ không nói bọn họ không dám thác thương hoàng triều cũng không có cấp đạo này có lệnh chẳng qua là để bọn họ tiếp tục ở lại giữ đông cương bên kia khải hoàn ba đường đại quân bị đại cán trăm họ đường hẻm hoan ê n an mừng bọn họ thắng lợi trở về mặc dù nơi này trăm họ mới vừa trở thành đại cán trăm họ cũng không có bao lâu có trước đây không lâu thậm chí còn có thể nói là thác thương hoàng triều trăm họ nhưng là bọn họ là có thể tự đi phân biệt tốt và không tốt ở đại cán sinh hoạt đứng lên càng thêm an toàn càng thêm hạnh phúc chính là sự thật không thể chối cãi ở chỗ này cũng không dùng lo lắng sẽ có hoàn khố công tử ngoài đường phố phóng ngựa sẽ không có trắng trận cướp đoạt dân nữ sẽ không có vua lương du đang trở chuyện phát sinh loại chuyện như vậy xử lý chậm cũng coi như là lục phiến muôn thua giống vậy lần này tam quân cùng vương nam phụ trách hậu cần kiếm bắc đạo cùng nhau cử hành một thứ tiệc mừng công kiếm bắc đạo mặc dù lần này chỉ ra một chương vi nhưng là bọn họ phụ trách chính là hậu cần cũng là rất trọng yếu chủ yếu là kiếm bắc đạo mong muốn b ắ t thượng tấn công thác thương hoàng triều cần vòng qua núi lớn t i ế p liệu đứng lên rất khó khăn hơn nữa xác thực không có bốn đường đều xuất hiện cần thiết ba đường đại quân đã đầy đủ cấp thác thương hoàng triều đủ áp lực cho nên kiếm bắc đạo liền không có tham dự tấn công trong bữa tiệc chư phi ý chị cung hạ lô kỳ ngồi cùng bàn uống rượu cười ha h a giảng thuật bọn họ đại phát thần vì trải qua khoảng thời gian này bọn họ thật đúng là đánh quang nghiện không cần quan tâm hậu cần chuyện cũng không cần c ầ m quân đánh trận cũng chỉ cần mỗi ngày đi phía dưới tường thành khiêu chiến là được khiêu chiến thời điểm còn có uống rượu có thịt ăn loại này sống thêm đi đ â u tìm tô địa phương từ đạt cùng lý tính bọn họ liền không có đắm chìm trong vui sướng bên trong đối với tháp thương hoàng triều phía đông quân coi giữ có nhất định hiểu bọn họ đã ở thiết tưởng lần sau giao thủ thời điểm nên như thế nào đối phó bọn họ hơn nữa tô định phương lần này đánh một trận tiêu diệt hai mươi phẩy không không không tranh thiên kỵ thế tất sẽ để cho thác thương hoàng t r i ề u tướng lãnh coi trọng đại cán bất luận như thế nào bọn họ cũng không thể khinh thường hơn nữa thác thương hoàng t r i ề u lần này thấy được không ít đại cán vũ khí sau này thế tất cũng sẽ coi trọng như thế nào sử dụng những vũ khí này như thế nào bố trí trong quân liền cần cân nhắc nhiều hơn dĩ nhiên bọn họ cân nhắc cái này cũng không có đang trách cứ tô định phương tiêu diệt tranh thiên kỵ ý tứ tô định phương nghĩ vậy bọn họ cũng cho là đây là một vệt hảo cơ hội tốt t h á c thương hoàng triều tranh thiên kỵ số lượng cứ như vậy nhiều có thể tiêu diệt liền tận lực tiêu diệt đừng cân nhắc quá nhiều tiêu diệt tranh thiên kỵ thời điểm còn có thể nhân tiện thu được bọn họ thiết giáp nhất cử l ư ớ c t i ệ n sao không vui mà làm đâu thậm chí bọn họ trước cũng làm xong muốn cùng t h á c thương hoàng triều toàn diện khai chiến chuẩn bị dù sao lần này thất lợi đối với t h á c thương vương triều có thể nói là đau quá đau cậu thêm lấy bọn họ trước đối t h á c thương đế làm việc hiểu bọn họ vốn cho là t h á c thương đế là sẽ ra tay nghe theo chiếc giao thủ đến xem thắc thương đế là một tương đối xung động người có thể nhịn xuống tới cơ bản đều dựa vào diêm vụ khuyên can bất quá tô định phương bọn họ không thừa nhận cũng không được thác thương đế xung động là xung động nhưng là hắn cũng là thật nghe khuyên a t ừ lý thừa trạch nơi đó biết thác thương đế cũng không có lựa chọn muốn tấn công ngược lại đem chuyện này n h ị n xuống sau từ đặt cùng định phương bọn họ không tự chủ coi trọng thác thương đế một cái dưới tình huống này cũng có thể n h ị n xuống cũng không dễ dàng cái này cũng mặt bên nói rõ thác thương đế kỳ thực cũng coi là một đời hùng chủ vẫn có thể xem là một đối thủ tốt bởi vì bọn họ sau trừ tình cờ đi thác thương hoàng triều đông cương phơi b ậ một ít tồn tại cảm trở ra cũng không có muốn cùng thác thương hoàng triều giao thủ ý tứ về phần phương bắc thế cuộc bọn họ cũng không định đúng tay chủ yếu vẫn là bọn họ đối với phương bắc vương triều không hiểu nhiều sau đó bọn họ chính là sẵn sàng ra trận cười nhìn phương bắc thế cuộc biến hóa lý tính bọn họ là không có tính toán chờ thác thương hoàng triều cùng hai đại vương triều liên quân đạp bằng phương bắc sau lại cùng bọn họ quyết chiến sở dĩ không hiện tại ra tay là bởi vì thời cơ cũng không phải là thời cơ tốt nhất cùng thác thương hoàng triều ra tay sẽ là một trận đánh lâu dài qua một thời gian ngắn nữa chính là mùa đông mùa đông đánh trận cũng không phải cái gì chuyện tốt mặc dù bọ không e ngại mùa đông đánh trận nhưng là không có cần thiết làm như vậy còn nữa tháng chín đại cán còn phải ở nôi dương trạch cử hành một trận t i ê n hạ diễn võ đại hội chiến loạn thế tất sẽ đưa đến tràng này diễn võ đại hội không chịu chú ý cuối cùng chính là quân đội vấn đề mặc dù bị tiêu diệt hai mươi không không tranh thiên kỵ nhưng là thác thương hoàng triều tranh thiên kỵ ít nhất còn có một trăm không không mong muốn cùng tranh thiên kỵ giao phong trừ trọng trang toàn bao bọc bộ binh trở ra s á t thực hay là cần thường nộ i xuân cùng nhạc phi trọng kỵ binh không có trọng kỵ binh cùng trọng kỵ binh rằng c ó cùng giao phong đại cán bên này tổn thất có thể sẽ đặc biệt tham trọng cho nên lý tính cùng tô định phương bọn họ là đang đợi, chờ đợi trọng chờ đợi xuân về hoa nở lúc về phần p h ư ơ n g bắc thế cuộc mặc dù bọn họ không tính đặc biệt hiểu nhưng là cũng biết mong muốn tiêu diệt mười hai cái vương triều liên quân cũng không có dễ dàng như vậy phải biết thắc thương hoàng triều ban đầu đối mặt bắc mãng thiên lăng cùng phong lăng tam đại vương triều liên quân liền gặp phải khổ chiến dĩ nhiên đây là bởi vì ban đầu tam đại vương triều liên quân chặt chẽ phối hợp lại tín nhiệm lẫn nhau phương bắc mười hai đại vương triều cũng có thể làm được hiệu quả như vậy như vậy thắc thương hoàng triều cùng hai đại vương triều liên quân mong muốn kích phá bọn họ đúng là rất khó khăn cho dù mười hai cái vương triều liên quân sụp đổ tan cảnh thổ tính thôn tính triều thời thời nuốt tới, đây là thời nhất. bắt thế không không như vương cũng cần gian. này gian năm nổi gian ngắn nhất. Lại lại nào cái Cái có cái Lại lại sau là là mấy đây phương á t triển tế một trọng sinh, khôi phục kinh dân cũng là một vấn phục h p yếu. là đề diện này từ trước đến giờ không phải lý thừa trạch cần lo lắng vấn đề tân khí tật thậm chí ngay cả quách tử nghi cũng làm phi thường tốt l à m hậu cần cùng dân sinh phương diện triệu phổ tốt lúc t r ư ơ n g cư chính gia cát lượng vương v á n h cùng tiêu hả người người đều là nhân tài ở phương diện này thác thương hoàng triều còn kém rất rất xa đại cán Thậm chương í cái trên t này lệch so tướng lánh g bảy trăm bốn mươi chín lương thực buôn bán tài chính thu nhập chương bảy trăm bốn mươi chín lương thực buôn bán tài chính thu nhập đại cán cũng không phải là sang năm sẽ phải cùng t h á p thương hoàng t r i ề u giao chiến thời gian cụ thể vẫn phải là nhìn nhạc phi thiết kế quan g cùng thường lộ xuân luyện binh tốc độ trước lý tĩnh vi duệ vương trung tự vệ thanh cùng nhạc phi đám người thường nghị qua một thứ đại khái ở ba đến năm năm bên trong c h ỉ biết cùng thác thương hoàng triều quyết chiến cái này thời gian chuẩn bị là nhất định cần thiết cùng thác thương hoàng triều giao chiến không hề giống cùng cái khác vương triều giao chiến có thể ở trong vòng một năm liền giải quyết cái này vương triều thác thương hoàng triều cương vực mười p h ầ n rộng lớn cùng bọn họ đánh mấy năm thậm chí mười năm trở lên đều là rất bình thường vì vậy lương thảo chuẩn bị là cần rất nhiều nhất là ở toàn diện khai chiến dưới tình huống tuy nói là có thể từ thác thương hoàng triều nơi đó c ư ớ p lương thực nhưng là cũng phải cân nhắc thác thương hoàng triều đập nồi dìm thuyền trực tiếp đốt lương thảo tình huống thác thương hoàng triều cho dù thu lương thực nhưng là bọn họ vẫn có thể từ phía sau từ trăm họ trên tay trinh lương thực nhưng là đại cán bên này liền không có biện pháp chỉ có thể từ phía sau của mình chuyển vận từ bên mình phía sau chuyển vận xác thực rất phương tiện dù sao đại cán k a n h đảo đã tạo thành một chương thủy hệ giao thông lưới hơn nữa chương này giao thông lưới r ă n g đầy trình độ vẫn còn ở từ từ tăng lên bên trong nhưng là theo đại cán hướng thác thương hoàng triều cương vực quyết trường loại ưu thế này chỉ biết từ từ biến mất bởi vì nơi đó vốn là thác thương hoàng triều địa giới đại cán giao thông ưu thế ở thác thương hoàng triều liền không có thậm chí là thác thương hoàng triều sẽ càng chiếm ưu thế bởi vì cái này địa hình bọn họ có thể so với đại cán tướng lanh càng nhiều hơn cho nên chuẩn bị chân đầy đủ lương thảo lo trước khỏi họa thậm chí bọn họ cũng cân nhắc qua cùng thác thương hoàng triều giao thủ không phải có thể nhất chiến công thành chuyện có thể phải phân ba thứ bốn thứ thậm chí còn năm thứ chiến tranh mới có thể hoàn toàn thôn tính thác thương hoàng triều đều là có thể theo mấy năm này đ i ê n cùng quyết trương thác thương hoàng triều cương b ự c trước mắt đã vượt qua trước lý thừa trạch trước nhận biết trước thác thương hoàng triều cương b ự c ở một trăm hai mươi triệu cây số vương tả hữu cương vực diện tích kế giới trung châu tam thánh hoàng triều thật trung châu bốn vực diện tích lớn thứ hai hoàng triều trước mắt đại cán cương vực đã đến gần một trăm triệu cây số bông nhưng là thác thương hoàng t r i ề u diện tích còn phải so đại cán năm nhất nửa tà hữu không chỉ là cương vực diện tích dân số của bọn họ cũng so đại cán phải nhiều dĩ nhiên đại cán cũng có so thác thương hoàng t r i ề u muốn tốt hơn phương diện t ỷ như kinh tế văn hóa nông nghiệp cùng giao thông chờ cơ sở hạ tầng xây dựng từ đại cán đi ra ngoài v ấ n cẩm còn có nhiều sản phẩm cũng có thể từ thác thương hoàng t r i ề u nơi đó mò được không ít tiền hơn nữa thác thương hoàng triệu là không có chợ đêm mà có chợ đêm đại cán đơn giản chính là xa xa rất trước bốn phương thông suốt giao thông chợ đêm còn có phồn hoa kinh tế hàng hóa c h ợ giúp một cương mực diện tích mười phần nhỏ n a m tông có đủ nhiều tiền đáng tiếc chính là số tiền này không dùng đến chính đồ ngược lại dùng tại nhân viên thửa nhũng binh cùng nhũng bỏ phí đại cán muốn là có như vậy cơ sở kinh tế hàng hóa đủ phồn hoa đại cán cũng không có trọng nông đề ép buôn bán loại hiện tượng này sĩ nông công thương thật ra là s ắ p xỉ không có gì phân chia cao thấp mọi người đều l à vậy nguyên bản duy nhất có địa vị siêu nhiên thật ra là vó giả chuẩn xác hơn nói là cao đẳng cấp vó giả ở một ít tương đối ngoại hạng bốn triều một kẻ tam hoa tụ đỉnh cảnh giết chết một người bình thường sẽ không có bất kỳ tội trạng dĩ nhiên trước đại cắn cũng không đến nỗi như vậy ngoại hạng nhất là ở các lão lý mạnh châu thượng vị sau này các lão là cái con rơi thẳng đến về sau mới biết mình là vương gia con rơi hắn là thể hội qua dân gian khổ sở hơn nữa hắn trải qua cán kim thành phá chiến loạn biết trăm họ qua có nhiều khổ cho nên lý mạnh châu một mực đem hết khả năng địa trợ giúp nhiều hơn người bình thường lý kiến nghiệp cùng lý thừa trạch kỳ thực cũng bị ảnh hưởng của hắn bao gồm lý thừa trạch nhị ca cùng đại ca mặc dù bọn họ không có lý thừa trạch như vậy nhưng là bọn họ cũng sẽ không giống cái k h á c vương triều hoàng tử vậy đây chính là hoàn cảnh cùng ngày mốt giáo dục tầm quan trọng mà đ ẳ n g cấp cao võ giả nói trắng ra chính là võ lực cũng chính là lấy võ vi tôn cá lớn nuốt cá bé quả đ ấ m lớn lớn chính là chân lý dĩ nhiên bây giờ đã thay đổi đại càn luật mới là chân lý vương minh cùng trần cung đã trọn vẹn chứng minh đại càn luật là hữu dụng lại lý thừa trạch công khai tỏ rõ chống đỡ lý thừa trạch cũng không có ở trong đó về cả làng mà là rõ ràng biểu đạt ủng hộ của hắn thương nhân địa vị không thấp thậm chí có thể nói có chút cao dù sao có tiền bọn họ thì có tài nguyên có thể bồi dưỡng nhiều hơn võ giả bồi dưỡng đời sau của mình một đời một đời phát triển một chút tới vì kiếm tiền sẽ có nhiều hơn thương nhân xuất hiện có nhiều người hơn tham dự và buôn bán đi vào cũng liền tạo thành đủ phồn hoa kinh tế hàng hóa đủ phồn hoa kinh tế hàng hóa cộng thêm giao thông phát đạt kinh đ ả o còn có trải đặt tốt xi măng con đạo cuối cùng hơn nữa chợ đêm trực tiếp đem đại cán kinh tế v ọ t tới một khó có thể tưởng tượng độ cao chợ đêm đúng là đại cán phú thuế một trọng yếu tạo thành bộ phận buôn bán ở đại cán quốc gia tài chính thu nhập chiếm ít nhất sáu thành tỷ trọng cái này sáu thành bên trong có một nửa là chợ đêm công hiến cái khác vương triều người mộ danh m ạ tới chính là vì đại cán chợ đêm nhất là dương c h ạ c h chợ đêm thậm chí có không ít người tới tới liền chuyển nhà đến đại cán trở thành đại cán c h ă m họ đủ nhiều tài chính thu nhập để cho đại cán cho dù ở các phương diện đều cần dùng tiền nhưng cũng không có xuất hiện tài chính thiếu hụt lý thừa c h ạ c h cũng không có công bố ra ngoài chợ đêm rốt của cấp đại cán mang đến bao nhiêu kinh tế chủ yếu chính là một tay lù đủ bác lưu chạy mấy cái chữ này một khi công bố ra ngoài thác thương hoàng triều rất có thể trực tiếp cũng đi theo mở chợ đêm dĩ nhiên cái tiền đề này là giao thông đủ phát đạt đây cũng là lý thừa trạch vì sao mỗi lấy được một khối địa bàn chuyện thứ nhất nhất định là sửa cầu lót đường mở cây nào trọng yếu chính là lý thừa trạch sẽ đem cái này cần đến số tiền này dùng tại phát triển đại cán các hạng ngành nghề mà không phải một ít đồ vô dụng cho dù là bây giờ nhìn lại cùng thú ăn vàng vậy cơ giới ngành nghề một khi mã quân cùng ra cắt lượng thành công đó chính là một vòng mới sức sản xuất cực lớn tăng lên nguyên bản một đám văn võ đối với lý thừa trạch ném nhiều tiền như vậy ở bên trong là có câu bán hận cho đến mã quân trực tiếp dâng ra xương dòng đ ố nước một đám văn võ liền rốt cuộc không có nói qua cái gì thậm chí bày tỏ nhất định phải tăng lớn cường độ để cho mã quân bọn họ nghiên cứu sản xuất nông cụ cái này k h ố i đại cán đã đổi mới qua ba lượn vẫn là mã quân bản thân lật đổ bản thân nông sản phẩm trừ tăng lên bọn nó sản lượng trần phu còn một mực tại tìm nhiều hơn cây lương thực khoai lang chính là hắn phát hiện mã quân trần phu quên ăn quên ngủ nghiên cứu đây cũng chính là bọn họ hiện tại cũng là nhập đạo cảnh một tháng không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn đáng tiếc duy nhất chính là lý thừa trạch á c thực đối với nông sản cơ giới phải không hiểu hắn không có chút nào hiểu nếu như trước hắn hiểu vậy còn có thể cấp mã quân cùng ra cắt l ư ợ n g bọn họ cung cấp một ít ý kiến cùng dẫn dắt đáng tiếc hắn là tuyệt không hiểu lý thừa trạch căn bản không có trồng qua địa nông sản cơ giới cũng chỉ là ở trên internet thấy qua ngoại hình của bọn nó